chư 1183 thiên môn cái đức, một, chư 1183 thiên môn cái đức, một, giống như là đá cục đá mở dạng. Tại Ma Hầu La Giả cùng gấp cái kia là hai tôn pháp tướng đổi tới trước đó, đế quân pháp tướng một cước đem thần lưu vương đá thật xa, miễn cho nó lúc nào khôi phục lại đánh lén. Cái kia vô cùng to lớn thân thể tại song phương tiên nhân trong mắt không ngừng bay tứ tung, cuối cùng biến thành một đạo cực kỳ thật nhỏ điểm nhỏ, không biết rơi vào chỗ nào. Vô luận đúng đúng nhìn trời tộc hay là tinh tộc, một màn này cho bọn hắn mang tới trùng kích đều là cực kỳ kịch liệt. Đường Đường thiên tôn lại cũng sẽ bị người đối xử như thế giờ phút này phi tưởng phi phi tưởng sử thiên trải qua liên tục ba phen đại chiến tàn phá đã triệt để không còn sót lại chút gì đế quân pháp tướng dứt khoát liền dẫm tại giới vực bức tường ngăn cản bên trên cùng đến đây hai tôn đụng vào nhau ba tôn đỉnh tiên lập địa thân ảnh lẫn nhau giao thoa, khẩn thiết chấn động kiếm kiếm tranh minh cử động lần này trực tiếp ảnh hưởng đến thiên nhân bức tường ngăn cản tuy nói bức tường ngăn cản cực kỳ kiên cố nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hao tổn bốn ngày vương tiên chỉ quốc tăng trưởng quảng ngụm thấy nhiều biết rộng tứ phương vương giờ phút này tề tụ một đường riêng phần mình ngưng thần nhìn về phía nơi xa tại bọn hắn ánh mắt cuối cùng, một đạo gần như vô hình nhưng lại cực kỳ cuộn cuộn bức tường ngăn cản như chàng giang đại hải bày ra ở thiên giới và nhân giới ở giữa, ngăn cách lấy trên dưới hết thể lùi tới. đó chính là giới vực bức tường ngăn cản. nó ở vào tu di sơn châu giữa sườn núi, giống như một đạo ngang qua vạn dặm kiếm khí đem thế giới chém thành trên dưới hai tầng. mà tại kiếm khí này cuối cùng hoặc là nói là nơi trung tâm nhất, chính là tứ đại thiên vương chấn giữ thiên môn châu. thiên môn tổng cộng có bốn tòa, hiện lên đông nam tây bắc tứ phương đứng lặng tại vạn bức tường ngăn cản trung tâm, phân biệt đối ứng hạ giới tứ đại bộ châu, tâm thì thật rời người giới gần nhất, đồng thời cũng là yếu ớt nhất địa phương. Giới bực cùng giữa giới bực, một mực lẫn nhau có tranh phòng, không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Bởi vì vài nhân giới giáp giới, làm thiên giới môn hộ bốn ngày vương thiên bao giờ cũng không chịu đến nhân giới khí tức xâm nhập. Những cái kia thất tình lục dụng, vũ cho các khí, đối với thiên giới cùng tiên giới sinh linh tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ tị với đồ vật, nói đến rất là kỳ quái. Có thể bị ảnh hưởng, vĩnh viễn là đoạn tuyệt thất tình tiên giới sinh linh, mà dục vọng hưởng được nhân gian, lại rất ít nhận vô tình dần. Tựa như giấy trắng dễ dàng bị mực nước nhuộm đen mà mực nước lại vĩnh viễn sẽ không bị nhiễm trắng một dạng. Mà vì tránh cho nhân giới khí tức thông qua bức tường ngăn cản chỗ bạc được ảnh hưởng thiên giới, nơi này mới cần trưởng kỳ phái người đóng giữ, định kỳ thanh lý dục vọng người thở. Đây cũng chính là tứ đại thiên vương chỗ chức trách. Tại tầm thường không chiến sự lúc, nơi này cũng đóng giữ lấy trí ít 400, không không không thiên minh, mỗi một vị thiên vương các lĩnh 100. Không không không thiên môn không chỉ có là môn hộ, càng là một kiện cực kỳ cường đại tuyệt phẩm thiên khí. Nó có thể đem người giới khí tức bực này vô hình độ bật trực tiếp cụ hiện ra thực thể, làm chúng nó no hóa thành từng cái dục vọng chi linh, cuối cùng lại bị thiên binh giết chân áp ở trong quá trình này, thiên binh còn có thể đưa đến lịch luyện hiệu quả, đạt được thiên môn quả tạo, tăng tiến tu vi, đồng thời còn có chiến công có thể đổi lấy tiên bảo diệu đan. Thiên môn tồn tại, ngạnh sinh sinh đem một kiện muốn là ảnh hưởng trái chiều sự tình biến thành nhìn trời tộc có lợi chính hướng, trong đó thu bút, có thể thấy được luồng lúng. Tục truyền, tứ đại thiên vương tập hợp một chỗ, có thể bộc phát ra không kém gì thiên tôn thực lực cấp bậc, thậm chí muốn càng hơn một bậc. Bởi vì tứ đại tiên khí tụ tập cùng một chỗ, cũng là có thể bắn ra tiếp cận với giới khí vi năng. Bất quá rất ít người biết, cái này tứ vương ngày bình thường cơ bản không hội tụ cùng một chỗ có thể làm bốn người này đồng thời đặt chân tại một cái trong điện đường sự tình, tất nhiên là đầy đủ nặng nhẹ đại sự. chương 1184 thiên môn kẽ nước hai, chương 1184 thiên môn kẽ nước hai, tại bốn ngày vương ánh mắt cuối cùng, cái kia đứng lặng vạn tái đều chưa từng từng có cái gì biến động lớn thiên môn, vậy mà nứt ra một cái khe. đương nhiên, đạo vết rách này cũng không phải là hiện tại mới có, chỉ bất quá vốn là tại chữa trị, bây giờ tiến độ này lại đình chỉ, vết rách thậm chí tại một chút xíu mở rộng. phương nam tăng trưởng thiên vương trước tiên mở miệng, từ không đuổi đạo hữu kiếm mở một đường sau. Thiên môn này vết nứt liền vẫn luôn chưa từng phục hồi như cũ. Bây giờ rất nhiều tôn giả cấp bậc cường giả ở thiên giới đại chiến, vết rách này lại làm lớn ra. Trong đại điện, trầm mặc như thủy triều ba phủ. Vì tôn một phương tứ đại thiên vương đối mặt thiên môn vết rách quét tán lại là không có biện pháp nào. Đại sự như thế, cần báo cáo phương tây quảng mục thiên vương nói ra. Chỉ quốc thiên vương nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Vậy liền do quảng mục đạo hưu tiến đến quảng hàn cảnh báo cáo đi. Quảng mục thiên vương lòng thầm một tiếng. Chỗ kia hiện tại đánh liền ngay cả quảng hàn cảnh đều bị xé thành nhỏ. Hắn đơn độc một cái đại la kim tiên đi qua chẳng phải là đuổi tới đưa đồ ăn. Đấy lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn trên mặt lại là không chút rung động đáp, bằng vào thực lực của ta, chỉ sợ không cách nào thuận lợi đến chiến trường kia, chúng ta trong bốn người, lấy tăng trưởng đạo hữu thực lực mạnh nhất, ứng, có thể đảm nhiệm việc này. Tăng trưởng Thiên Vương đấy lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt cũng là không hiện. Hắn vừa định mở miệng đáp lại, nhưng ở lúc này, một mực chưa từng mở miệng Đa Văn Thiên Vương nói ra, không bằng chúng ta người không đi, chỉ lấy tiên hạc truyền thư, như thế liền sẽ không bị chiến trường tác động đến. Mấy người trầm ngâm một lát, đều là lắc đầu cái kia phi hạc truyền thư bình thường có tốt, thời gian chiến tranh cực dễ dàng bị tác động đến. Thiên tôn tùy tiện một đạo dư ba quét chúng, tiên hạc liền phải thân tử đạo tiêu. nếu là như vậy còn không bằng không tiễn, miễn cho sau đó bấn trách. tăng trưởng tiên vương ánh mắt mịt mờ quét về phía còn lại ba người, cuối cùng thử nghiệm nói ra, không bằng chúng ta bốn người cùng đi như thế nào? muốn bị tiên vương tụ cùng một chỗ, bình thường thiên tôn cũng không phải chúng ta đối thủ, nhập chiến trường chuyển tin cũng có nhất định sức tự vệ. làm cho người ngoài ý muốn, là cái này rõ ràng không quá đáng tin cậy đề nghị lại nhất trí đạt được các tiên vương đồng ý quảng mưu tiên vương cử động lần này rất hay, nói không chừng chúng ta còn có thể có cái trợ chiến chi công. Chí quốc thiên vương, đem chúng ta tiên khí cũng đều mang lên, tứ khí hợp nhất, ở tại chúng ta trong tay có thể phát huy ra gần giới khí binh năng. Đa văn thiên vương, thiên binh cũng mang một chút, phía trên đánh lâu như vậy, hẳn là đều hao tổn không sai biệt lắm, chính là nên bổ sung thời điểm. Kết quả là, bốn ngày vương nói đi là đi, trước khi đi còn mang đi vượt qua một nửa thiên minh, gần như 300. Không không không số lượng, trùng trùng điệp điệp hướng quảng hàn cảnh mà đi. Về phần cái kia không ngừng khuyết tán thiên môn cái nước, tựa hồ hoàn toàn không có người để ý giống như bốn ngày Bất quá chỉ là dẫn người đi thông báo lý do này thôi. Phế tích chiến trường, Thiên Cương cùng Ma Hầu La Giả cùng gấp cái kia La Nhị Tôn chiến đấu đã tiếp tục một đoạn thời gian. Diệp Gia quá trắng ngự binh quyết đằng sau chiến lực, Thiên Cương có thể ổn ép một vị Thiên Tôn, thậm chí tại không người bẫy nhớ tình huống trọng thương thậm chí đánh giết. Nhưng giờ phút này có cản thắt bà Tôn vết sẽ đủ, hai Tôn biết được nguy hiểm, toàn lực liên thủ phối hợp, góc cạnh tương hỗ, cái này khiến Thiên Cương lại khó mà đơn độc đánh tan, mà là bị giắc ở nơi này. Ngay vào lúc này, Nghĩa Linh lấy Thiên Nhãn thông mắt nhìn nơi xa, nếu mày nhắc nhở, Thiên Tộc Tiếp viện mình đến. Đế quân pháp tướng cầm trong tay song kiếm, đồng thời chém lui hai tôn, chợt hỏi, cái kia hai cửa hàng ở chỗ nào? Còn phải chờ bao lâu? Chương 1185 chuyển Thiên Long Tôn một chương 1185 chuyển Thiên Long Tôn một nghĩa Linh có chút trong mắt một lát, chợt nói ra, Chu cổ đứng ở vào cực trạng thái đặc thủ, ta không tốt quan chắc, mà liên thương hắn nghĩa Linh lời nói một trận. Liên tại lúc này, một tiếng như là hồng trung đại lư giống như thanh âm vang vọng đất trời, ta đã tới. Chỉ thấy người tới đầu mọc xương rồng, toàn thân mọc đầy kim lân, khủng bố hữu lực, cùng Nguy Nga khủng lô pháp tướng so sánh thân thể của hắn có thể xưng nhỏ bé nhưng trong đó lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng chính là ứng liên thương đệ tinh tham lang mà trước với hắn lời nói mà đến là tăng bọn vô số lần thanh vương côn giờ phút này dễ nương theo lấy ứng liên thương thành thánh trưởng côn lớn lên theo gió thân côn quấn đầy minh văn khí tức đại biến như là chống trời chi trụ Khuynh đảo thời khắc như núi lở thẳng làm cho hư không trùng điểm sụp đổ nhấc lên vô tận loạn lưu vẻ mặt khí thế nhìn đúng là ẩn ẩn có một tia giới khí linh vận. một gậy này trực tiếp đồng thời gõ hướng về phía hai vị tiên tôn. Ma hầu la giả tôn pháp tướng kích cỡ so sánh gấp cái kia là tôn cao hơn một chút, lại cách tương đối gần, bởi vậy dẫn đầu nên hướng một côn này. Nguyên bản nó cũng không có đem đột nhiên đụng tới ứng liên thương để bả mắt. Liên xem như đế tinh, cũng không phải người người đều là thiên cương, giống như là bên cạnh thái nhất cùng nam hoàng, bất quá cũng chỉ là đáng ghét một chút. Thực tế nhìn thiên tôn không được cái gì quá lớn uy hiếp, ngay cả ngăn cản đều khó khăn. Liên xem như thiên cương, nếu như không có cái kia tụ lại bình trận chi lực đạo pháp, cũng căn bản không có dung chuyển thiên tôn lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đột nhiên đụng tới tham lang lại có thể mạnh bao nhiêu? Bất quá khi một gậy này nện xuống lúc đến, ma hầu la giả liền ý thức được không đúng. Nó vốn chỉ là tùy tiện một trảo. Dự đoán lấy thiên tôn chi lực, rất dễ dàng liền có thể tiếp được một gậy này. Nó thậm chí là chủ động phóng ra một bước, một mình đón lấy một con này. Ma hầu la giả tay phải cùng trường côn màu xanh kia một mặt giáp giới một khắc này, đúng là bỗng nhiên trầm xuống. Không đối, làm sao lại nặng như vậy? Đây là ma hầu la giả tôn nội tâm trước tiên nhấc lên suy nghĩ. Nhưng cũng không có chờ nó tìm tới đáp án. Tại ma hầu la giả tôn hoàn toàn chưa từng kịp phản ứng khoảng cách, thanh vương côn lấy vô địch chi từ ngang nhiên đập vào trên mặt của nó. Đông một tiếng vang vọng, cuốn đầy đạo văn thanh vương côn đem ma hầu la giả pháp tướng đầu lâu to lớn kia ngạnh sinh sinh ép tại giới vực bức tường ngăn cản phía trên. Cung điên côn hướng phía trước ma sát tốt một khoảng cách. Một kích này không chỉ có là đánh cho hồ đồ thiên tộc, liền ngay cả quý mục lý hàn ý liền bọn người sửng suốt một chút. Bất quá một đoạn thời gian không thấy, diệu này được con làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy? Ở đây đế tinh bên trong, chỉ có nghĩa linh sắc mặt từ đầu đến cuối đều biến hóa không lớn. Ngoại lực không bền bị hắn chuyển âm đối với hai người giải thích đạo. Một bên khác, ứng liên thương giật mình không nghe thấy, dẫn theo cây gậy liền đối với ma hầu la giả điền cuồng ra tay đánh nhau. Nhất thời đầy trời đều là côn ảnh, trồng chất, oanh minh chấn động, mỗi một kích đều ẩn chứa đục xuyên sơn hà trọng lượng, đánh ma hầu la giả không thể không một mực nằm tại bức tường ngăn cản phía trên, căn bản là không có cách đứng dậy. Mà tại phía sau hắn, có thể mơ hồ trông thấy một đạo nguy nga long ảnh chợt hiện. Ảnh này cũng sinh sương giống, người mặc đế bảo. Hai con người khép mở ở giữa, có cố bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế. Bên này có ứng liên thương áp chế ma hầu La Giả, chỉ còn gấp cái kia La Tôn một cái đối thủ đế quân pháp tướng áp lực giảm nhiều. Giờ phút này quá trắng ra thần song kiếm cùng múa, bạn đạo đồng huy, trong thời gian cực ngắn liền đánh gấp cái kia La Tôn liên tục đẫm máu, không thể không điên cuồng điều tộc vận lấy duy trì tự thân. Chương 1186 chuyển Thiên Long Tôn 2 chương 1186 chuyển Thiên Long Tôn 2 bởi vì thân thể giờ phút này chủ yếu do trời cương điều khiển, quý mục thần hồn khó được được hưởng thanh nhàn, trong trong quan sát chiến trường. Khi thấy ứng liên thương phía sau Long Ảnh xuất hiện một khắc này, hắn đúng là ẩn ẩn cảm thấy có chút nguy Nhưng Quý Mục có thể xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua đạo thân ảnh này chủ nhân. Càng nghĩ, Quý Mục đột nhiên có chô minh ngộ. Tại hắn vừa bước vào con đường tu hành không lâu, lão ông từng lấy Ly Long Hà thủy cho hắn thối thể, rèn luyện lục thân. Sau tại Quý Mục trước khi đi, lão ông lại chuyển cho hắn tên là chuyển Trời 11 thức đạo quyết. Nay 11 thức mỗi một thức đều cực kỳ cường đại, tập các tông sở trường, bao quát thân pháp, quy thuật, đoán thể, đạo quyết rất nhiều lĩnh vực. Tại Quý Mục tu hành mới bắt đầu, Chuyển Trời 11 thức là Quý Mục cung cấp siêu tuyệt tiện lợi, thường xuyên có thể làm cho hắn vượt cấp mà chiến, vượt cảnh đối địch như là trạng thái bình thường bất quá về sau xâm nhập tu hành chi môn rút đi ngây Ngô quý mục đối với lao ông bực này đại năng tồn tại đều là trong lòng còn có một phần cảnh giác mà phần này cảnh giác để quý mục cũng không có đem cái này mời một thức tu luyện tới cuối cùng mà là dần dần dùng công pháp khác thủ tiêu vẹn vẹn ngẫu nhiên mới có thể thi triển dễ tin người khác cuối cùng thu nhận hậu quả quý mục tại tu hành tiền kỳ không ăn ít tương tự đau khổ như vô diện ngọc hoàng linh ngọc Điệp chờ chút mỗi một lần gặp phải cuối cùng cơ hội đều biến thành sinh tử đại kiếp mà đối với lao ông bực này gần như không nguyên do quả tặng hỗ trợ An mấy lần hồ quý mục đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Theo lúc đó lão ông lời nói, Chuyển trời 11 tức đều là đến từ một vị cái khát bộ châu đại năng, mà vị đại năng kia tự thân liền có được long tộc huyết mạch, là nhân tộc cùng long tộc kết hợp. Nó tuy không phải chân long thuần chủng, nhưng lại xa so với thuần túy nhất chân long huyết mạch còn cường đại hơn. Hiện tại lại nhìn đạo hư ảnh này, quý mục có chín thành chắc chắn có thể xác định, đây chính là lão ông trong miệng vị kia long tôn. Không giống với hiện tại 8 đầu một trong long chúng tôn giả, lão ông trong miệng vị này long tôn tựa hồ hoàn toàn không có ở đời này lưu lại qua sự tích gì. Quý mục đối với nó hiểu rõ, từ đầu đến cuối, chỉ bất quá đều là lao ông một chút tự thuật, lại thêm cái kia không gì sánh được kinh diễm chuyển trời mười một thước, trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì. Bây giờ nghĩ lại, lao ông lời nói dù sao cũng hơi điểm đáng ngờ. Lao ông từng nói vị này Long tôn là còn lại bộ châu đại năng, nhưng khi quý mục ngày sau cường đại lên vượt qua các châu thời điểm, nhưng căn bản không từng nghe nói qua có nhân vật này, thậm chí một chút vết tích cũng không tìm tới. Mà từ đối phương có thể kết bạn lao ông tồn tại bậc này đến xem, vị này Long tôn cũng không phải nhân vật đơn giản, nhưng cuối cùng đúng là một chút dấu vết để lại đều không có cái này cực lớn trình độ không hợp lý, quý mục một cái chớp mắt liên tưởng rất nhiều, hoặc là vị này long tôn bị người có thể là chính mình lấy đại thủ đoạn xóa đi tự thân tồn tại vết tích, hoặc là chính là nó căn bản không thuộc về thế này, mà là cao hơn một vòng có thể là mấy vòng đại năng cường giả. lại thêm lần này tại mọi người nhập thiên giới trước đó, lão ông đáp ứng đưa bọn hắn đi lên điều kiện là giúp hắn tìm cửu thế long huyết đồ đằng, lẫn nhau liên hệ đến một hối. quý mục có thể xác định vị này long tôn nhất định xuất từ đi qua, cũng là một vị cửu thế di khách, chính là không biết lão ông vì sao như vậy nhớ vị này long tôn, mà nó lại là địch là bạn. Từ ứng Liên Thương hiện tại thần cản giết thần trạng thái đến xem, con rồng kia huyết đồ đẳng hẳn là tìm được, thậm chí hiện tại dùng chính là vị kia Long Tôn lực lượng. Trong lúc nhất thời, Quý Mục không khỏi thay cờ hàng này cảm thấy sâu lo. Bực này tuyệt thế đại năng quả cảm, thường thường đều phụ tạm lấy khó có thể tưởng tượng đại giới. Trước 11873 ngày trợ giúp chương 11873 ngày trợ giúp tại Quý Mục chấm tư khoảng cách, Thiên Cương nhưng không có nhà rỗi. Ứng Liên Thương mặc dù thu được Long Tôn chi lực, nhưng cũng chỉ là có thể làm đến ngắn ngủi áp chế ma hầu La giả. Như là Thiên Cương Quý Mục trước đó áp chế thần cách thức châu bỏ cùng nhau một dạng đánh mặc dù máy liệt, lại không cách nào làm bị thương căn bản. Bất quá bây giờ, thu được quá trắng ngự binh chi lượng thiên cương, thế nhưng là thật có thể đem thiên tôn đánh chết tươi. Tại ứng liên thương không đến trước đó, đế quân pháp tướng hoàn toàn là lấy một địch hai. Bây giờ dưới tình huống một đối một, gấp cái kia la tôn qua trong dây lắt liền đã rơi vào hạ phong. Thiên cương kiếm cùng quân tử kiếm vết kiếm trải rộng toàn thân, điên cuồng tiêu diệt nó sinh cơ. Giới bực bức tường ngăn cản liên tục chịu đựng như vậy chấn động, đi thẳng đến ảnh hưởng làm hệ tâm thiên môn, dùng ra nước khe hở càng mở rộng. Theo thời gian trôi qua, thiên tộc viện quân đến một khắc này càng tới gần, mà đế quân pháp tướng ra tay cũng bởi vậy biến càng ngày càng hung ác. Dù sao nếu như hắn không có khả năng ở thiên tộc viện quân đến trước đó trọng thương thậm chí giải quyết một đến hai vị thiên tôn, như vậy chờ viện quân đến, liền lại không cơ hội. Cho thiên tôn chậm qua một hơi thời gian, bằng vào nó gần như bất tử bất diệt đặc tính, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó trước đó làm hết thảy đều là uổng phí. Giờ phút này đế quân pháp tướng hít sâu một hơi, đem đầy trời loạn bần tận nuốt vào bụng, thân thể lại Mi tâm tinh hạn lập lòe, tinh hoạch tái hiện. Như đại lục giống như chiến thuyền lại tiếp tục thành hình, lấy nguy nga quần cuộn chi tư bọn tới gấp cái kia la tôn, vốn là bị đánh hấp hối gấp cái kia la bản muốn đưa tay, nhưng toàn thân gặp vết kiếm tại giờ khắc này đồng thời bộc phát, hóa thành đạo đạo kiếm khí tấm lụa, đưa nó bao phủ giam cầm trong đó, trong nháy mắt đánh mất năng lực phản kháng. Đường đường Thiên Tôn, giờ phút này chỉ có thể ánh mắt trợ to, nhìn xem cái kia che khuất bầu trời chiến thuyền không ngừng hướng về chính mình nghiền ép mà rơi, như phàm nhân đưa thân vào núi nghiêng phía dưới. Liên tại thời khắc này, ngàn vạn đạo thuật pháp chi quang vượt qua không gian, đồng thời rơi vào phế tích chiến trường đó là thiên tộc viện quân chiến thuyền hỏa lực đại quân chưa đến thuật pháo trước lâm mạnh mẽ hỏa lực cơ hồ bao trùm phế tích chiến trường mỗi một chỗ lại không phân địch bạn, tất cả đều bá phủ. trước lúc này thiên tộc viện quân có lẽ sẽ còn cố kỵ đồng tộc ở đây chưa từng thi triển lớn như vậy quy mô bao trùm sát khí nhưng bây giờ lại không ra tay bên này gấp cái pia la tôn liền bị đế quân pháp tướng đánh chết bây giờ căn bản không phải bận tâm nộ thương thời điểm thiên tộc tử thương lại nhiều cũng không kịp một bị thiên tôn trọng yếu lần này thiên tộc viện quân chủ yếu lấy dục giới 6 ngày tiên nhân làm chủ này 6 ngày nội tình tại trong chư thiên hùng hậu nhất tiên nhân thực lực cường đại phát bảo chiến thuyền càng lạ như hàng cắt sông số vô cùng vô tận nghĩa linh triệu tập tinh tộc có thể tại thời gian ngắn hủy diệt phi tưởng phi phi tưởng chỗ trời nhưng đối với dục giới 6 ngày lại là ngay đến chạm vào cũng không dám dục giới 6 ngày người 4 ngày vương thiên đao lợi thiên diễm mát thiên đâu suất đả thiên hóa là thiên hán hóa tự tại thiên nói là 6 ngày nhưng trên thực tế chỉ kém không có bao nhiêu 3 ngày thực lực hán hóa tự tại thiên chính là nguyễn thế linh ngậm điệp lấy tự thân đạo tác biến hình bây giờ cũng đã không tại hoặc là nói không còn thuộc về thiên tộc. Đao lợi thiên tuyệt đại bộ phận chủ lực, thậm chí Đao lợi thiên chi chủ, ngọc Hoàng, đều đi tiến đánh Quảng Hàn Cảnh cùng Nguyện Thần phân cao thấp. Đông Dạng nội tình hùng hậu bốn ngày vương thiên tại trước đây không lâu lấy tọa chấn thiên môn làm lý do, cự tuyệt phát binh trợ giúp đề nghị, nhưng lại tại sau đó điều bà trăm. không không không thiên binh thiên tướng trùng trùng điệp điệp gấp rút tiếp viện Quảng Hàn Cảnh. Cho nên đến cuối cùng, cũng liền diễm ma thiên, đâu suất đá thiên, hóa lạc thiên ba ngày này còn có chứa hoàn hảo thực lực nội tình, dẫn quân trợ rút, thiên tôn cũng chỉ có ba vị trước 1188 sát tinh thiếu hạo chương 1188 sát tinh thiếu hạo bất quá tuy nói chỉ có 3 ngày, nhưng cùng còn lại chư thiên thiên tôn có chút khác biệt chính là, bởi vì tới gần ngã tâm, dục giới 6 ngày thực lực nội tình đều cực kỳ cường đại. Nguyên nhân chính là như vậy, 6 ngày này thiên chủ cũng không chỉ cực hạn tại một vực, mà là dù là tại ngoại vực cũng có thể phát huy nhất định thiên tôn chiến lực. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn tại ở thế giới, vượt qua giới vực bức tường ngăn cản liền lại phải khôi phục nguyên hình. Giờ phút này xuất lĩnh 3 ngày binh lực theo thứ tự là ba vị thiên tôn. Lựa chọn tôn, Diễm Ma Thiên Chủ Đây trời thiên tôn, túi xuất đả mỗi ngày chủ. Khi tháng thiên tôn, hóa lạc thiên chủ. Này ba tôn nắm trong tay ba ngày siêu mấy triệu thiên tộc biệt quân. Nếu không có sáu ngày có một nửa đều sẽ ra ngoài ý muốn, cái số này còn có thể tiếp tục bên trên gấp đôi. Đao lợi thiên cùng hắn hóa tự tại thiên còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng đối với bốn ngày vương thiên phong cách hành sự, ba vị thiên chủ đều có chút không nghĩ ra. Nhưng bọn hắn lại không thể xác định đối phương đây có phải hay không là nhận lấy ngọc hoàng tự ý. Dù sao khoảng hàn cảnh chiến đấu cũng đánh rất lâu, có chút hao tổn cần bổ quyết là lại hợp lý bất quá sự tình. Ba tôn dẫn quân hướng phế tích chiến trường tiến vào, cách hứa viễn liền thông qua thần thức nhìn thấy gấp cái kia La tôn sẽ phải bị đánh tan một màn. Không còn kịp suy tư nữa, đây là làm sao làm được? Tình huống khẩn cấp, Ba tôn lập tức phát lệnh để trên bầu trời tung bay hơn vạn chiến thuyền tới một vòng bắn trụng, đồng thời lấy tự thân chi lực làm một bộ phận hỏa lực kèm theo thiên tôn đạo tác. Phế tích trên chiến trường, đông đảo tinh tộc sắc mặt đều là biến đổi. Bắn ra tới thuật pháo thấp nhất cũng đều có chưa kim tiên cấp bờ bình năng, bắn hướng đế quân pháp tướng phía, càng là có đông đảo thiên tôn chi lực gia trì, có thể trực tiếp uy hiếp thiên tôn. Lại thuật pháo chi quang mạn thiên phi vũ rất khó tránh né. Nếu là tùy ý đều rơi xuống, mấy triệu tinh tộc ít nhất phải tử thương một phần năm. Quá trắng ngự binh quyết liên hệ nói không chừng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Kết quả là, thiên cương giờ phút này đứng trước hai lựa chọn. Một cái là liều mạng mười mấy vạn tinh tộc vẫn lạc làm đại giá, tại quá trắng ngựa binh chi lực suy yếu trước đó, đánh giết gấp cái kia là tôn, đổi lấy một vị thiên tôn vẫn lạc. Một cái là từ bỏ hiện tại thời cơ tốt đẹp, thay đổi chiến thuyền, chặn đường đầy trời hỏa lực. Đây cũng chính là thiên tộc viện quân muốn gặp được. Thiên cương sách một tiếng, không có chút nào bất cứ chút do dự nào liền chuẩn bị thay đổi phi tiến độ, muốn bảo toàn tinh tộc nhưng ngay lúc giờ khắc này, hắn dường như cảm ứng được cái gì, khe di một tiếng, động tác trên tay cũng tùy theo một trận. đúng lúc này, làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh, cái kia đủ để đáng diệt hết thể sinh linh, đem bất luận cái gì thiên vật đều cày bên trên một lần hỏa lực lưu tinh. tại giờ phút này đồng thời đứng im, ổn định ở giữa không trung. Diễm Ma Thiên Chủ hỏa chọc tại nơi xa có chút nước mắt. Thời gian chi đạo, lại có người có thể khống chế như thế phát tác, còn lại hai tôn cũng là ngưng thần quan sát. sau một lát, hóa lạc Thiên Chủ hi thắng hé môi son, sắc nhọn nói, không phải là thời gian phát tác, lựa chọc nhẹ gật đầu hắn cũng đã nhìn ra, làm cho đầy trời hỏa lực lưu tinh đứng im cũng không phải là thời không vực này huyền diệu phát tác, mà thuần túy là lấy lực vì đó. bất quá biết kết quả này sau, mấy vị thiên tôn thần sắc cũng không có nửa điểm bung lòng. có thể lấy thuần túy lực lượng cưỡng ép chấn áp bức ngừng ngàn vạn đạo hỏa lực lưu tinh, cái này cần là trình độ gì lực lượng? giờ phút này, liền tại lưu tinh kia chỗ sâu, một bóng người chậm rãi hiện hiện. hắn một thân áo bào đen, theo vượt qua sông đào, mặt mày lăng lệ, mà từ từ cổ trở xuống, áo bào bên trong lơ mờ giống như có thể nhìn thấy vật gì đó nhúc nhích, mày biện ra không giống hình người cảm giác tại diện mục về thần thái, quý mục bọn người có thể xác nhận, đây chính là biến mất đã lâu chu cồn Trước 1189 di động bí ẩn chương 1189 di động bí ẩn trước đây không lâu, ngay tại quý mục cùng nghĩa linh nội ứng ngoại hợp phá vỡ thiên mục, cùng chơi tộc giao chiến thời khắc, ở bí chi địa bên trong, tên là chu cồn tồn tại rốt cục tìm toàn tự thân tất cả tan tiến theo một ý nghĩa nào đó khôi phục hoàn chỉnh. đương nhiên, còn nhiều thêm rất nhiều không hiểu đồ vật, bởi vì một đường thôn vệ, hiện tại bí ẩn chi địa bên trong đã trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, cũng nguyên nhân chính là này. Hắn nhiều hơn rất nhiều trí nhớ không thuộc về hắn, đạo pháp, lực lượng, thậm chí thân hồn. Hắn là chú cồn, cũng không chỉ là chú cồn. Khôi phục ký ức trước tiên, hắn liền làm một sự kiện, cũng chỉ làm món này. Đó chính là thôn vệ ẩn bí chi địa tất cả sắp thành chưa thành thứ hai tinh tộc ý thức thể. Trước đó, hắn hết thể đều bị phân giải, tự thân hóa thành vô số phần mảnh vỡ tại ẩn bí chi địa các ngõ ngách riêng phần mình thôn vệ trở thành. Mà khi những mảnh vỡ này đồng thời tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một thể, phóng nhan toàn bộ ẩn bí chi địa liền không còn có thể cùng hắn đơn độc chống lại tại không thiếu có được biết tính người, kiệt lực chống cự, cũng không thiếu từ bỏ chống lại, càng nhiều thì phần lớn là tình cảm dạt dào, như khóc như tố cầu xin tha thứ, trong đó thậm chí còn có biết hắn vị này đế quân tinh tộc, nhưng vô luận đối mặt loại nào, đáp lại bọn chúng cũng chỉ là một câu bình thản tuyên cáo, hận cũng tốt, oán cũng được, tùy các ngươi, nay đưa các ngươi vào luân hồi, không nhận ngoại nhân chế, Ngàn bạn người tính mệnh, vạn quân nhân quả, do ta dốc hết sức cánh chi, nhớ kỹ, ta tiên chuồn, đế quân thiếu hạo, ngày sau đừng tìm lầm người, rất nhanh. Vị bùa thượng tồn tại kia trăm phương ngàn kế góp nhập thành viên tổ chức liền bị chu cồn giết sạch sẽ nguyên bản bồn nào náo động hỗn loạn ẩn bí chi địa bây giờ lại trở nên trống rỗng thậm chí còn có một tia sạch sẽ xuất trần cảm giác không biết vị kia thấy cảnh này lại sẽ có cảm tưởng thế nào chu cồn lấy một người giết hết tất cả sắp đạn sinh thứ hai tinh tộc cũng đồng thời đoạn tuyệt ngoại giới tất cả còn soát lại chi thứ hai tinh tộc phục sinh khả năng bởi vì phục sinh đầu nguồn là thay thế mà không phải chân chính phục sinh nhưng bây giờ toàn bộ ẩn bí chi địa đều lại tìm không ra một cái ý thức thể có thể thay thế thứ hai tinh tộc, tự nhiên không có khả năng lại có người dùng cái này khôi phục. bây giờ, phế tích trên bầu trời chiến trường, vô tận hỏa lực lưu tinh ở giữa, cái kia một bộ hắc bảo nam nhân đứng lặng. ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy áo bào dưới núp đích, dường như hơi không khống chế được, nhưng rất nhanh liền gặp lại không đến núp nhích vết tích. không người có thể biết. tại cái kia lạnh lùng màu đen kinh bảo phía dưới, phong tồn lấy bao nhiêu cái ước cùng tàn hồn, tính mạng của bọn nó bản nguyên sớm đã không tại, vị chuột chính miệng đưa đi luân hồi. lưu lại, mất quá là một chút hối hận cùng linh lực còn có cả một đời tu hành ký ức. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn giờ phút này thì tương đương với một tòa hành tàu ẩn bí tri địa. Trước kia ẩn bí tri địa hết thảy đều bị hắn từng bước xâm chiếm hầu như không còn, thay vào đó, mà hắn trả ra đại giới, chính là Vĩnh Viễn không còn là thuần túy chính mình. Thân hồn của hắn thậm chí hết thảy, sớm đã lưu lại vô số cường giả các tộc vết tích, cả hai ở giữa tương hối là một thể, nhất định phải cùng tồn tại. Bất quá những ngày chu cột đều không thèm để ý hắn Vĩnh Viễn biết mình là ai, kiên định sẽ không mê thất. Không chỉ có là bởi vì cố định đế quân thần cách, càng là bởi vì Hắn giết qua chính mình thần hồn trong ý thức dung hợp mỗi một vị tồn tại. Phàm bị hắn giết qua một lần người, Vĩnh Viễn không có khả năng ảnh hưởng hắn lần thứ hai. Lấy sát đạo, ngự văn hồn. Những này sơn hại các tộc còn sót lại vô số ký yếu thể, không những sẽ không náo dữ, ngược lại đều là hoàn toàn khuất phục tại chu cồn cái này chủ hồn. Thế là tại cái này tân sinh nhận bí chi địa bên trong, chu cồn chính là tất cả vô tự bên trong duy nhất có thứ tự, tựa như vạn quân chúa thể, vĩnh hằng đế vương. Hắn lấy lực lượng một người, dung hợp thứ hai tinh tộc hết thảy. Lấy một người, chính là cả một cái tộc đàn. Làm sao có thể đủ không mạnh? Trước 1190 trụ xuất thiên tôn chương 1190 trụ xuất thiên tôn tại tinh thiên hai tộc siêu hơn trăm vạn tiên nhân trong ánh mắt. Chu Cổn chậm rãi đưa tay, và chuyển. Nương theo động tác của hắn, đầy trời hỏa lực lưu tinh kế đỉnh trệ đằng sau, lại chậm rãi thay đổi phương hướng, nhắm ngay ba ngày thiên tộc Việt quân. Lựa chọn, khi nguyệt, đầy trời ba tôn ánh mắt đồng thời ngưng tụ. Liên tại thời khắc này, Chu Cổn tà tuấn cười một tiếng, nâng tay lên đông nhiên bên dưới vùng. Trả lại cho các ngươi. Trong một chớp mắt, đứng im đầy trời hỏa lực từ cực tinh chuyển thành động, như như mưa rào gấp rơi, ở trong hư không tóe hiện ra thật dài bí cuối cùng đập xuống trong con trận. Ngay tại tiến lên 3 ngày đại quân dống nhiên một trận. Đối mặt như vậy hỏa lực tẩy lễ, các thiên tướng sĩ si trở tay không kịp, dống nhiên lộ ra bộ rối. Mấy ngàn năm qua, cho tới bây giờ đều là thiên nhân hỏa lực bao trùm người khác, đây là lần đầu bị đảo ngược bao trùm. Mà cùng đầy trời hỏa lực đồng thời mà tới, là chu cuồn cái kiếp như ác quỷ giống như thân ảnh. Cũng chính là kéo dài một cái chớp mắt này, đế quân pháp tướng đã điều khiển phi tiên độ chiến thuyền, thành công đem khẩn Na Lan nện thành thít nát. Thiên tôn thần hồn có diện, phân hóa số tròn vạn đạo mảnh bỡ, muốn hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Thiên cương hừ lạnh một tiếng, Một tay nắm tay, vô tận vĩ lực hợp ở một chút, nhất cử văng ra, đem hư không trực tiếp đục mở một đạo màu đen hỗn độn chổng rỗng. Cùng một thời gian, Thiên Cương quân tử hai kiếm tranh minh giao hòa, bắn ra kiếm ảnh đầy trời, kiếm quang trường tiết ngàn vạn giảm. Dĩ thái bạch ngự binh chi lực ra chỉ đấm ra một quyền hố màu đen bạo phát ra không có gì sánh kịp hấp lực, đem tuyệt đại bộ phận khẩn na la tôn thần hồn mảnh vỡ tính cả tương đương một bộ phận tiên tộc tiên nhân đều hấp về đi bảo. Ít có tản mát ở bên ngoài, lại bị kiếm ảnh đẩy trời từng cái tiêu diệt hầu như không còn. Về phần tinh độ là bởi vì có tinh hạch dẫn dắt mà có thể tại hỗn độn lô đen trong vòng xoáy đóng giữ, chưa từng bị hấp phệ thoát ly. Đến tận đây, tám bộ chúng một trong khẩn Na La tôn, liền triệt để như vậy tiêu tán ở thế giới. Có lẽ nó cũng không chân chính tử vong. Nhưng ở hỗn độn trong loạn lưu chắc vá lên tất cả thần hồn mảnh vỡ, sau đó lại tìm tới thiên giới vị trí trở về, đó căn bản không phải một kiện có thể hoàn thành nhiệm vụ. Coi như đục vào đại vận, có thể đều hoàn thành, cũng không biết là bao nhiêu năm đằng sau. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này cùng chết cũng không có cái gì phân biệt cấp tốc giải quyết khẩn Na La Tôn chi sau, Thiên Cương cũng không có trước tiên đi trợ giúp Chu Cổn, mà là Truyền âm nói, trở về, chúng ta rút lui trước. Ân, ta biết một tiếng thanh âm quen thuộc tại rất gần địa phương chuyển đến. Thiên Cương ngơ ngác một chút, ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện thanh âm nơi phát ra tại tự thân trong bóng ma. Có thể lặng yên không một tiếng động làm đến điểm này, không phải Chu Cổn là ai? Thiên Cương ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa cái kia đạo chính không gì sánh được rêu rao phóng tới Tam Đại Thiên Tôn thân ảnh màu đen, lộ ra một vòng nghi hoặc. Người đây chẳng qua là ta một đoạn nhỏ thân thể giấu ở quý mục trong bóng tối Chu Cổn giải thích nói. Sau khi đi ra thứ ở trên thân nhiều lắm, ném một chút thoải mái hơn. Mà lại không phải muốn tranh thủ thời gian sao? Cái này từ trên người ta trực tiếp tách ra đi, có thể xa so với phân thân muốn thật nhiều, chỉ ít chân chính động thủ trước đó tuyệt sẽ không bị phát hiện. Thiên Cương, liền tại lúc này, quý mục ánh mắt đột nhiên nhiều hơn một phần linh động, chính là chủ hồn cùng trời cương hoắn đổi trở về. Hắn chợt nhìn về phía nghĩa Linh. Chúng ta dễ dàng đi, nhưng những ngày tinh tộc làm sao bây giờ? Nghĩa Linh im lặng không nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút chốc cao. Cái kia quần quần ngàn bạn rậm thanh lánh nguyệt hoa giờ phút này đã có vào đến cửa hạ ngay cả nguyên bản lớn nhỏ đều không thể duy trì. Trước 1.191 thâu thiên hoán nhật trương 1.191 thâu thiên hoán nhật chỉ từ hạ nguyệt hào quang quy mô co vào liền có thể nhìn ra. Cung ngọc hoàng giao chiến đến bây giờ, nguyệt thần đã triệt để đã rơi vào hạ phòng, Bây giờ bất quá là tại gian nan duy trì. Cho dù nguyệt thần thân là sơn hải thế giới cổ xưa nhất cổ thần một trong, nhưng đối mặt chư thiên cộng chủ dẫn đầu thiên tộc tinh nhuệ bất kể đại giới tiêu hao ác chiến cũng là không đáng kể. Không chi theo ngọc hoàng đến đây mấy vị tám bộ tôn giả, như dòng tôn, tu la các loại, không có chỗ nào mà không phải là cổ lao tồn tại cường đại mấy cái này xếp tại hàng đầu tám bộ tôn giả, cùng cuối cùng ra lâu la khẩn cái kia là chi lưu hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Nếu không phải đối thủ lần này là người thần, căn bản không có gì địch nhân có thể làm cho những cự đầu này tập hợp một chỗ. gặp nghĩa linh ở đầu, lý hàn y lý thuận nghĩa linh ánh mắt cũng đi lên nhìn thoáng qua. hắn tất nhiên là biết Nguyệt thần tình huống không tốt lắm, nhưng không biết cái này cùng nghĩa linh thời khắc này cử động có liên hệ gì. đối phương đều tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào nàng rút tinh tộc phải không? rất nhanh, lý hàn liền liền biết đáp án. người thật có thể chỉ gặp nghĩa linh chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay lại hiện hiện một vật. vật này chắn đoán, như nguyệt nha trạng, toàn thân tản ra nhàn nhạt thanh lãnh hào quang, càng hơn lưu ly. mà liên tại hắn móc ra vật này giờ khắc này, một ôm vô tiền khoáng hở uy áp đống nhiên giáng lâm, vô cùng Nguyệt hoa đống nhiên trải ra, bao trùm toàn bộ phế tích chiến trường, kỳ hoa quang chi định còn hơn nhiều trên trời ngự thần. mà ánh trăng này đầu nguồn cũng không phải là đến từ đỉnh đầu, mà chính là nghĩa linh vật trong tay. nay không phải khác, mà chính là nguyệt thần thế giới lĩnh vực. quang hằng cảnh, cùng nguyệt thần giao chiến thật lâu ngọc hoàng làm sao cũng không có nghĩ đến đối mặt chính mình vị này, Trư Thiên Chí tôn thậm chí Đông Đạo Đại Năng tôn giả liên thủ nguyệt thần vậy mà móc ra một cái giả quảng hàn cảnh, mà thật quảng hàn cảnh đã sớm đưa ra ngoài. Bây giờ ngay tại nghĩa linh trong tay, nàng làm sao dám? nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật kiềm chế ngọc hoàng quảng hàn cảnh cũng không tính là giả, chỉ là minh nguyệt cũng vân trăng tròn cùng sơ nguyệt chi phần, tuy là đồng nguyên nhưng cũng có sai lệch quá nhiều, không thể cung cấp, làm đồng dạng tại nguyệt chi đại đạo đi cực xa tồn tại, nguyệt thần lấy mấy ngàn năm làm cơ sở, đem biến đạo pháp tắc tất cả đều dung luyện, cuối cùng sáng lập ra một cái giới vực mới vất vả tới một mức độ nào đó, vật dẫn này có thể hoàn toàn gánh chịu nguyện thần chí lực, hóa thành quảng hàn cảnh. Cùng nguyên bản giới vực khác biệt chính là, nhất giả là lấy nguyện thần tự thân làm cơ sở, nhất giả thì lại lấy viễn đạo làm căn bản ngũ thành. Mà hai người này hư thực, thì hoàn toàn do nguyện thần chỗ đệ. Cùng tháng cảnh mảnh vỡ tại nghĩa linh trên thân lúc, là hư ảo, tiện cho mang theo cùng ẩn tàng, đồng thời ở thiên ngoại trời kiểm chế ngọc hoàng quảng hàn cảnh thì lại là chân thực, bằng không thì cũng không cách nào chân thực đưa đến tác dụng, chống lại thiên tộc đại quân. Mà bị giới kiếm trảm bên trong một khắc này, chân thực quảng hàn cảnh thì trong nháy mắt đổi thành huyễn cảnh bực dẫn thay thế quảng hàn cảnh tiếp nhận cái này hủy diệt một kiếm cho nên ngọc hoàng lúc đó lấy rơi kiếm chạm phá nhưng thật ra là huyễn đạo bản nguyên mà không phải chân chính quảng hàn cảnh chỉ bất quá vì có thể tạo được thâu tiên hóa nhật dĩ giả loạn chân hiệu quả thậm chí cả trực diện rơi kiếm nguyệt thần cần ném ra ngoài đầy đủ mồi, đó là triệt để kích phát huyễn đạo bản nguyên mới được đây khả năng sẽ dẫn đến đạo này hoàn toàn vỡ vụn trả lại tại sơn hải về sau lại không cách nào vận dụng thậm chí không còn tu luyện đạo này khả năng bất quá đối với nguyệt thần tới nói. Viên một trong đạo vốn là nàng tại trong năm tháng dài đằng đẵng nhàn hạ tu luyện tiểu đạo, chỉ là có thể thuận tiện giúp ích nàng chủ đạo, thuộc về là dạy hoa trên đấm, lại không phải thiết yếu. Chương 1192 thông lộ bỏ chạy chương 1192 thông lộ bỏ chạy tại Nguyệt Thần mà nói. Viên đạo hoàn hảo tự nhiên không sai, nhưng vỡ vụn cũng liền mỡ vụn, không có gì tốt đau lòng. Có thể dùng cái này treo độ Ngọc Hoàng một lần, thay bơm bướm xuất ngũ ác khí, tiện thể để mấy triệu tinh tiên chậm lại một hơi, cuối cùng lấy lớn lao công lao và ở đầu này mới tinh độ thuyền, liền chính là kết quả không tệ. Thiên ngoại tiên chiến trường. Ngọc Hoàng trên mặt không hiện nhưng nội tâm đã là nổi giận, ngay cả mỹ mắt đều không ức chế được ngay cả chấp hai lần, làm sao dám trêu đùa tại chấm? giờ phút này hắn vây bàn tay lớn một cái, đạo pháp hiển hóa, trung thiên khí vận thêm vào một thân, ngọc hoàng kiếm đông nhiên lôi tay, sức mạnh vô cùng vô tận đều còn chú, đem cái này giới khí uy năng để cử đến cực hạn. lần này ngọc hoàng không có chút nào lưu thủ, tam giới trí tôn đỉnh cao nhất vĩ lực hợp ở một chút, đông nhiên vung ra kiếm phân thái sơ, bên ngung vô tận cực kiếm khí như một đạo kéo dài đến đỉnh hàng tấm lụa, nhiên chém về phía Minh Nguyệt kia, một kích này hắn liền muốn thần chết mặc dù bị đùa bỡn một trận rất là phẫn nộ, nhưng ngọc hoàng cũng bởi vậy biết nguyện thần giờ phút này đã mất đi giới vực chi lực gia trì, còn muốn ngăn trở chính mình cái này tập đao lợi trời cùng giới kiếm xong được chi lực một kiếm căn bản là không có khả năng. lúc này chính là xuất thủ cơ hội tốt, chỉ cần nguyện thần chết, phần này chỗ bẩn liền coi như xóa đi. thời gian sẽ san bằng hết thảy. một kiếm ra, thiên địa thất sắc, mảng lớn hư không bắt đầu chấn động, thậm chí lay động một cái tu di sơn ngọn núi, làm cho ở vào đỉnh núi toàn bộ thiên giới đều xuất hiện ba động. một kích dung chuyển một giới. mà tại một bên khác, so với sắp thấy rõ ràng thiên ngoại thiên phép tích chiến trường thì hoàn toàn trở nên yên lặng. Luôn theo quảng hàn cảnh không ngừng lớn mạnh, đến từ cổ thần giới vương uy áp đông nhiên bay hơi quyết tán. Chín thành tiên tộc tiên nhân đều không cách nào chống cự cố uy áp này, trực tiếp quy sát. Chỉ có cảnh giới đạt tới đại la kim tiên cấp bậc trở lên tiên nhân mới vừa có tại uy áp này bên trong miễn cưỡng lập thân năng lực. Mà quảng hàn cảnh chỉ nhắm vào tiên tộc, đối với tinh tộc lại chỉ là như thanh phong quất vào mặt, không có ảnh hưởng chút nào. Bàn thiên Nguyệt hoa đem mấy triệu tinh tộc từng cái bao quát trong đó, vì bọn họ trên thân riêng phần mình phụ thêm một tầng quang hủy lãnh, cùng tháng uy hoàn toàn bao trùm trong nháy mắt đó. Tinh tộc liền sẽ đung nhiên biến mất. Trong thời gian cực ngắn, mấy triệu tinh tộc liền liên tiếp nhận dẫn dắt, mảng lớn biến mất từ trên trời giới chuyển rời đến quảng hàn cảnh bên trong. Liên tại lúc này, nghĩa linh đồng thời hướng bốn người truyền âm: Chúng ta cần phải đi. Quý mục khẽ bước cằm. Trong lúc nhất thời, ứng liên thương, lý hàn ý, địa, nghĩa linh, ba người tất cả hóa thành một đạo lưu quang, đứng ở quý mục bên người. Chu còn đã tại trong bóng ma, không cần lại cử động. Đột nhiên mất đi đối thủ ma hầu là giả ngơ ngác một chút, dường như trong lúc nhất thời không nghĩ tới mấy người kia muốn làm gì đồng thời có gấp cái kia là tôn bị thiên cương nghiền nát chủ xuất một màn kia phía trước đến mức cách gần nhất nó trước tiên cũng không có lựa chọn độ theo chính là khoảng cách này cùng quý mục tâm ý tương thông nhỏ vô lượng đã hiển hóa thân thể mang theo mấy vị đế tinh trốn vào thời không thông lộ tại mấy người chuẩn bị chạy trốn một khắc này đến đây trợ giúp tam đại tiền tôn đã cùng chu cồn phân hóa ra giả thân giao thủ nguyên nhân là bọn hắn đột nhiên phát hiện làm công kích một phương tới nói chu cồn phi thật sự là quá chậm cái này cùng hắn trước đó triển lộ ra thực lực nghiêm trọng cương hợp quả nhiên hỏa trọng mới vừa ra tay còn không có làm sao phát lực người này liền hóa thành huyết thủy. Mấy vị thiên tôn trong nháy mắt liền ý thức đến đây là giả, chỉ là vì kéo dài thời gian. Xuất phát từ thiên tộc tỉnh táo, bọn hắn cũng không nổi giận, mà là hỏa tốc bước xuống đại quân một mình chạy tới. chương 1193 cổ thần chi vẫn trương 1193 cổ thần chi vẫn mấy vị thiên tôn mặc dù không biết địch nhân muốn làm cái gì. Nhưng như vậy hao tổn tâm cơ muốn kéo dài thời gian hoàn thành sự tình, tất nhiên không thể để cho nó phát sinh. Vừa mới đổi tới, tam vị thiên tôn liền thấy được Sơn Hải vô lượng con cái kia chuyển hóa một nửa khổng lồ hư ảnh, nhất thời xuất thủ chỉ bất quá đám bọn hắn hay là tới chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem năm người dẫn đầu tinh tộc tống táng một phương tiên bực, cuối cùng lại đang thiên tộc đại quân trước trận tiêu sái rời đi. Nguyệt thần quảng hàn cảnh không chỉ có phù hộ mấy triệu tinh tộc, còn hóa thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng ngăn cách chư thiên tiên thần, cho sơn hải vô lượng côn trốn vào thời không gian khe hở tranh thủ đến đầy đủ thời gian. mà tại mấy vị đế tinh sau khi rời đi, quảng hàn cảnh bỗng nhiên có bảo hóa thành trước đó tại nghĩa linh trong tay lúc cỡ như vậy, sau đó hư một tiếng trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. mấy đại thiên tôn diên phần mình xuất thủ chặn đường nhưng ngay cả ngọc hoàng cầm trong tay giới khí đều chưa từng hủy diệt quảng hàn cảnh bọn hắn tự nhiên cũng không được mà cơ hội là trước sau chân ngay tại quý mục các đế tinh cùng quảng hàn cảnh bỏ chạy cùng một thời gian cả mảnh trời màn đỗng nhiên hóa thành huyết sắc từ trên xuống dưới một mảnh xích hồng nguyệt thần vẫn nguyên bản còn không đến mức nhanh như vậy nguyệt thần coi như đem thật quảng hàn cảnh thay thế cho nghĩa linh chỉ lấy tự thân độc mặt ngọc hoàng cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện bị một kiếm chém chết bạn gái nội tình sao lại một khi tiêu tán hầu như không còn nhưng ngay lúc ngọc hoàng một kiếm chém xuống đằng sau lại một vị tồn tại cổ lão hạ trạng cái tia nóng bỏng mà hào quang chói mắt một sát na khắp chiếu đại thiên thế giới thậm chí xuyên thấu giới vực chứng ngại vượt qua nhân gian cuối cùng làm cho luôn luôn đuáy ám không thấy ánh mặt trời kiểu lũ đều đắm chìm trong cái này quang huy óng ánh bên trong nhật thân xuất thủ nguyệt thân đón lấy ngọc hoàng toàn lực một kiếm đằng sau đã bản nguyên bị hao tổn lại thêm trước lúc này nàng liền đã đem quảng hàn cảnh đưa ra ngoài càng thêm suy yếu một phần nhật thân chính là nhìn chuẩn thời cơ này ngang nhiên xuất thủ nguyệt thân dù là mạnh hơn nhưng ở liên tiếp tiêu hao suy yếu đằng sau bốn là khó mà ngăn cản ngạo hoàng, bây giờ lại có một vị cùng cấp bậc cổ thần xuất thủ, hay là lấy đánh lén phương thức, tự nhiên lại không cách nào trèo trống, trong nháy mắt liền bị đánh tan bản nguyên. cái kia treo cao tại bầu trời mấy vạn năm minh nguyệt triệt để băng liệt, hóa thành từng mảnh từng mảnh óng ánh ánh trăng mảnh mỡ, như ngân hà tản mát thế gian. bốn ngày vương tiên, chờ năm vị đế tinh sơn hải vô lượng côn từ thời không thông lộ bên trong dạo chơi mà ra, mới vừa xuất hiện, đám người liền ngẩng đầu nhìn về phía màn trời. một mảnh mây mông huyết sắc bên trong, điểm điểm ánh trăng tản mát, phảng phất là vị tia cổ thần sau cùng ánh chiều tà. quý mục vừa nghĩ đến đây nội tâm không khỏi có chút sầu não, tuy nói cùng nguyện thần giao hội không nhiều, nhưng đối phương lần này có thể nói hoàn toàn là vì bọn hắn cùng tinh tộc. Không phải vậy bằng vào đối phương bị cách, không nói bĩnh hằng, nhưng cũng tuyệt sẽ không là kết quả như thế. Những người còn lại cũng là như vậy tâm tình, dù là như thiên cương không bụi, nội tâm cũng không khỏi thổ thức. Bất quá rất nhanh, quý mục liền liết thấy một bên nghĩa linh. Ân, cho dù là chuyện lớn như vậy, đối phương vẫn như cũ là một mặt bình thản. Cái này cũng không thể để cho hắn động dung sao? Hoặc là nói, trong lúc bất chợt, quý mục lại nghĩ tới cái gì? Điệp Nhi cùng Nguyệt Thần quan hệ không ít. Hắn có thể nhìn thấy Nguyệt Thần vẫn lạc, Điệp Nhi tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Nghĩa Linh bình tĩnh còn có thể miễn cưỡng nói là sống quá lâu, trừ phi là xem trọng người xảy ra chuyện, nếu không không có cái gì kịch liệt tâm tình chậm chờn, nhưng vì cái gì ngay cả Điệp Nhi cũng là không có chút gợn sống nào. Trong nấy mắt, quý mục liền hình như có chỗ minh ngộ. Chân tướng, có lẽ cũng không chỉ là mặt ngoài hiện lộ như vậy. Trương 1194 Sơ Lai Thiên Môn Chương 1194 Sơ Lai Thiên Môn biết được nguyệt thần sát suất lớn không chết, Quý Mục liền không còn quan tâm màn trời dị tượng, mà là đưa ánh mắt về phía tòa kia đứng lặng tại vô tận trong mây mù thiên môn. Sở dĩ tới trước đến nơi đây mà không phải trực tiếp về nhân giới, tự nhiên là có nó nguyên do. Thiên môn nếu là từ nhân giới bên kia, cơ hồ không có mở ra khả năng. Nay mặc dù không phải giới khí, nhưng cũng tuyệt đối là giới khí phía dưới thứ nhất, không thể thay thế, rất khó dung chuyển. Không phải như vậy, không đủ để đứng lặng vào năm nếu không có thiên tôn cấp bậc lực lượng, căn bản là không có cách dùng chuyển cái này tuyệt phẩm tiên khí. mà nhận được áp chế nhân giới, thiên tôn cấp bậc lực lượng gần như không có khả năng xuất hiện, riêng là giới vực liền khó mà gánh chịu. cho nên muốn muốn mở ra thiên môn, chỉ có ở thiên giới cạnh trong. nguyên bản còn tưởng rằng đến thiên môn quá trình gặp được chút phiền phức, nhưng mấy người chống đỡ một chút đạt nơi đây, phát hiện toàn bộ lớn như vậy bốn ngày vương thiên, giờ phút này đúng là một mảnh bám bẻ, căn bản không có gì phòng ngự. lý hàn y bạch quang lóe lên, phi tốc vẩn quanh một vòng, sau khi trở về một mặt kinh ngạc nói ra, bốn ngày này Vương thiên là bị người cướp sạch sao? như vậy sạch sẽ, sẽ. Chu cẩn từ quý mục trong bóng dáng chui ra ngoài, bốn phía nhìn thoáng qua. Tào mày nói, các nơi đều rất hoàn chỉnh, cũng không giống là tao ngộ qua chiến đấu. Theo lý thuyết không nên như vậy sẽ có hay không có mai phục. Mấy người lặng im chốc lát, cuối cùng ánh mắt đều không do tự chủ hội tụ đến nghĩa linh trên thân. Nhưng nhìn xem hắn giờ phút này tái nhợt không hiểu sắc mặt, mấy người lại yên lặng rời đi ánh mắt. Đúng lúc này, quý mục mở miệng nói, chúng ta không có thời gian có thể trì hoãn. Cho dù có bế dậm, cũng nhất định phải bước vào. Đám người nghe vậy đều là rất tán thành. Mặc dù nơi đây có chút kỳ quái nhưng hoàn toàn chính xác không phải truy đến cùng thời điểm. Nguyệt Thần đã vẫn, mặc kệ nàng chết thật giả chết, đều có một chút có thể xác định. Trước đó bị nàng một mực kiềm chế ở thiên ngoại ngọc hoàng, hiện tại rốt cục đưa ra tay. Một khi đối phương chạy đến, quý mục bằng vào mấy triệu tinh tộc chi lực có lẽ có thể miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian. Nhưng thiên môn không ra, nhân tộc viện quân liền minh viện không cách nào chạy đến. Mà không có dễ vô mình bọn hắn trung quy sẽ bị vô cùng vô tận thiên tiên mại chết ở chỗ này. Dù sao đây không phải tinh không cũng không phải nhân gian, mà là thiên giới. Coi như bốn ngày Vương Tiên Ly nhân giới gần nhất, nhưng ở Thiên môn chưa phá trước đó, vẫn như cũng là địch quân trận địa, bằng lực lượng cá nhân căn bản là không có cách dung chuyển. Cho nên khi bên giới chuyện khẩn yếu nhất, chính là tại Ngọc Hoàng kịp phản ứng trước đó mở ra Thiên môn. Vì thế, chớ nói phía trước có bẫy rập, chính là núi Đao biển lửa, một dạng nguồn sông. Giờ phút này, Quý Mục nóng nhìn Thiên môn, tay phải nắm cầm quân tử kiếm nơi tay, đi lên đi đầu chính là một kiếm. Thật có mai phục lời nói, cũng không khả năng ngồi nhìn hắn như vậy dung chuyển Thiên môn đi. Kiếm khí ra, Hạo đạm chạy xiết, kéo dài không dứt tin tức tốt là nơi này tựa hồ thật không có người nào. tin tức xấu là quý mục dùng hết toàn lực một kiếm, đúng là không có cho tiên môn tạo thành ảnh được gì. nhìn xem chính mình cái tiếc như bùn trâu vào biển giống như một kiếm, quý mục hơi nhướng mày, đối còn lại mấy người nói cùng đi. trong lúc nhất thời, đám người nhao nhau nhau đấu thủ. Lý Hàn Y thì ngoại trừ, một khi nếm thử sau, đám người phát hiện tiên môn này cơ hồ hoàn toàn không cách nào dung chuyện. phải biết mấy người hôm nay đã sớm xưa đâu bằng này, cảnh giới thực lực đều là viễn siêu mới vừa vào thiên giới thời điểm, dù là đối mặt tôn cũng có thể dây dưa. như quý mục, Chu Cổn. Ứng Liên Thương ba người thậm chí có ngắn nổi áp chế thiên tôn năng lực. Nhưng chính là đội hình như vậy thực lực, bây giờ lại dung chuyển không được một kiện tiên khí, đây không thể nghi ngờ là cực lớn trình độ không hợp lý. Trước 1195 tứ đại thiên vương chương 1195 tứ đại thiên vương trong lúc nhất thời, mấy người ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Nghĩa Linh. Không có cách nào, thật sự là để lọt tận thông quá mức thuật điện, có thể tiết kiệm đi rất nhiều trong quá trình sinh ra phiền phức. Lại thiên môn tựa hồ không liên quan đến tiên tôn, phản vệ ứng sẽ không nghiêm trọng như vậy, có lẽ nghĩa Linh có thể nhìn một chút. Nhưng đối mặt đám người mong đợi ánh mắt, nghĩa Linh lại lắc đầu. Thiên môn quá là quan trọng, có lẽ trực tiếp cùng tu di giáp giới, hoàn toàn không phải bốn ngày vương chi chạy có thể so sánh. Ta thả rằng nhìn thiên tôn cũng không dám nhìn cái này. Quý mục thu tầm mắt lại, lâm vào trầm tư. Ma liên tại cùng một thời gian, vừa kết thúc một trận đại chiến ngọc hoàng về tới thiên giới, vừa mới trở về, chứng kiến hết vậy, liền làm mí mắt của hắn không cầm được cuồng loạn. Không phải muốn thiên đình trệ, nguyên một tòa thiên vực bị đánh thành phế tích. Thiên mục giải phóng, hơn trăm vạn viễn cổ tinh tiên đào thoát, vài tòa thiên bực cử binh vây quét, cuối cùng lại cái gì cũng không có lưu lại, ngược lại gây mấy vạn thiên tiền hơi hơi ở đây chọn yếu nhất là tổn thất không chỉ là thiên tiên liền ngay cả thiên tôn đều không thể may mắn thoát khỏi ngọc hoàng không nghĩ ra gấp cái kia La tôn vị này đường đường tám tôn chi một vậy mà cũng có thể bị đánh nát thần hồn trục xuất huấn độn được không thật đánh không lại ngươi sẽ không chạy a mà lại còn lại thiên tôn đều đang làm gì ngọc hoàng giờ phút này cảm thấy việt thái dương vị trí đều có chút ẩn ẩn nho nhói, nhói. bất quá trở lên những này đều không phải là ngọc hoàng chân chính để ý làm cho vị này tam giới trí tôn hoàn toàn không nghĩ tới là thần bí chi điểm là thế nào xảy ra chuyện cái kia từ đầu đến cuối chỉ do hắn một tay sáng lập khống chế địa phương thứ hai tinh tộc căn nguyên chỗ lại bị người cho nhất cử bưng hắn cổ tâm chuẩn bị kỹ chuẩn bị chuẩn bị ở sau tại chưa triệt để lấy ra trước đó liền biến thành người khác áo cưới dù là ngọc hoàng dưỡng tâm công phu cho dù tốt giờ phút này cũng phá phòng hiền lực duy trì bình tĩnh dưới khuôn mặt lóe lên rất nhiều tên là không hiểu mọi lòng nổi giận vân vân tự đương nhiên trong đó nhất là mãnh liệt mãnh liệt vẫn như cũng là cái kia khó diệt lửa giận mấy vị này lão bằng hữu thật sự là luôn có thể mang đến cho hắn kinh hỉ a ngọc hoàng thần thức trải ra lấy cực nhanh tốc độ quét ngang qua toàn bộ thiên giới tìm quý mục mấy người chỉ bất quá thiên giới địa vực quá mức rộng mịn mù cho dù là hắn cũng tìm một hồi lâu sau một nén nhang tầm mắt của hắn cuối cùng khóa chặt tại bốn ngày vương tiên nhìn xem chính bao đủ kình dung chuyển tiên môn mấy người ngọc hoàng đấy lòng cười lạnh một tiếng nguyên lai like còn chưa đi nhất thời người dù chưa đến nhưng này cô tam giới trí tôn cường hành ủy áp đã đống nhiên dáng lâm bốn ngày vương tiên quý mục mấy người thần sắc lập tức biến đổi động tác trên tay càng phát ra lăng lệ đến đều tới tội gì gấp gáp như vậy trở về cách không nói một câu, ngọc hoàng dưới chân trợn bừa nhức, liền chuẩn bị cất bước đi bốn ngày vương tiên, chiếu cố mấy vị này lao bằng hữu. nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh. thiên ngoại nơi này lúc đột nhiên bay tới một thanh cửu kiếm, đông nhiên đứng tại trước người hắn. ngọc hoàng trong mắt hơi híp, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp ánh mắt cuối cùng, đông nhiên xuất hiện bốn thân ảnh cao to. thân mang bạch giáp, cầm trong tay tỷ bà người, là phương đông chỉ quốc. thân mang thanh giáp, cầm trong tay bảo kiếm người, là phương nam tăng trưởng. chỉ bất quá hắn bảo kiếm giờ phút này chính tắm ở ngọc hoàng trước người. thân mang xích giáp, cánh tay quấn long người, là phương tây Chân mang lục giác, cầm trong tay bảo tán người, là phương bắc thấy nhiều biết rộng. Chỉ quốc, tăng trưởng, thấy nhiều biết rộng, quảng ngủ. Chính là tứ đại thiên vương. Tại trong lúc mấu chốt này, thanh trưởng kiếm đến tại Ngọc Hoàng vị này tam giới trí tôn trước người. Mấy người kia muốn làm gì, không cần nói cũng biết. Chương 1196 Thiên môn mở rộng chương 1196 Thiên môn mở rộng Ngọc Hoàng đạm mặc ánh mắt tại bốn người này trên thân lần lượt lướt qua, nhất thời đột nhiên có chút muốn cười. Hắn tự nhiên không phải thật sự vì thế cảm thấy mừng rỡ. Hoàn toàn tương phản, hắn là hoàn toàn phẫn nộ đến cực hạn. Trước đó bất quá chỉ là suy đoán nhưng hắn hiện tại thì có thể hoàn toàn xác định nhất định có một cái cực kỳ cao minh kỳ thủ một mực tiềm phục tại sơn hải thế giới trong góc âm thầm điều khiển lấy hết thảy là ai đâu nhật thần lão sư hoặc là mấy cái tiêu cựu thế người trong lúc nhất thời ngọc hoàng trong đầu lóe lên rất nhiều thân ảnh nhưng lại không có khả năng xác định là ai duy nhất có thể xác nhận là trước mắt bốn vị này đóng giữ thiên giới trên cửa chính bạn năm tứ đại thiên vương cũng là đối phương quân cờ hiện tại xem ra thiên giới có lẽ đã sớm bị thẩm thấu không biết còn có bao nhiêu tương tự tồn tại ngọc hoàng tự giác hiện tại dù sao cũng hơi bị động trong bất chi bất giác dưới tay hắn thế lực càng đã bị cắt giảm đến như vậy phạm chủ dù sao thiên tộc khó dùng tinh tộc sớm đã thoát ly không chế mới phát thứ hai tinh tộc lại hủy hoại chỉ trong chốc lát mà tại đối diện tứ đại thiên vương mắt thấy ngọc hoàng lâm vào trầm tư thời gian ngắn không có động tác tự nhiên cũng vui vẻ gặp kỳ thành dù sao bọn hắn chuyến này chính là chạy kéo dài thời gian cho đế tinh tranh thủ phá vỡ thiên môn thời gian tới bọn hắn tự biết coi như bốn người hợp lực mạnh hơn cũng tuyệt không có khả năng là ngọc hoàng đối thủ cho nên ngăn chặn đối phương thuật túy là xem bọn hắn mấy người mệnh năng tiêu đốt bao lâu thôi thời khắc này tứ đại thiên vương Một chút không có thân là Thiên Vương giá đỡ, liền liền thân là trời tộc trang trọng bây giờ giống như cũng không cánh mà bay. Bốn người gẩy vai sắt cánh, ha ha âm thanh cười nói, sánh vai mà đi. Những cái kia tiêm ẩn, nhân mạch không biết bao nhiêu năm tháng tình cảm một khi bắn ra, lại như như hồng thủy mãnh liệt, dạy người không rượu mà say. Ha ha ha, lão tử vừa rồi một kiếm kia thế nào? Nói chuyện, là tăng trưởng Thiên Vương. Đẹp trai đẹp trai, không hổ là lão ca người a. Kiếm này bị Long Đông ngàn năm, một khi Trần Duyên lui sạch, phong mang đúng là không chút nào giảm a. Tam đại Thiên Vương nhau nhau phụ họa. Tán Dương Chi tử không chút nào kéo kiệt, há mồm liền ra. Hết lần này tới lần khác một bộ này để tăng trưởng Thiên Vương rất là hữu thụ. Tiểu tử thúi kia được đả lần tới, mấy năm trước đem lão tử ở nhân gian thân ngoại thân đều đánh trở về, còn phách lối nói cho ta biết nói cái gì bảo vệ tốt ta Nam Thiên môn, chờ hắn đến gặp nát, ai ta mẹ nó ta thủ chính là Nam Thiên môn à? Lão tử thủ đó là nhân tộc biên cảnh. Ngàn năm, nhân tộc biên cảnh, bé ngậy nghe được mấy chữ này mắt, ngọc hoàng khoe miệng khó mà ngăn chặn co lại. Người trước tuổi hồ đại biểu đương kim tứ đại Thiên Vương sớm đã không phải nguyên bản bối vị, mà là đã sớm bị thay thế. Người sau theo một ý nghĩa nào đó, thì hoàn toàn có thể xem là đối với hắn vị này tam giới trí tôn đục nhã. Chậm rãi thở hắt ra, Ngọc Hoàng nhìn về phía bốn người. Các ngươi có thể từng muốn tốt. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười. Bọn hắn đồng thời ông Quyền đi cái đoan chính nhân tộc chi lễ. Lục Uyên, Lâm Nhạc, Giang Dật, Hải Liên, chúng ta thay người ở giữa đóng giữ biên cảnh ngàn năm, không dạy các ngươi tả mà nhập thế. Hôm nay công thành có thể đi cũng. Bốn ngày vương tiên. Khi kiếm nhiệm biết, đầy mặt âm trầm Ngọc Hoàng chạy tới nơi này lúc Thiên Môn đã mở rộng. Cái này chấn thủ tại lưỡng giới trên biên cảnh vạn năm cổ lao tiết khí, bây giờ từ trên xuống dưới đều bị một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm triệt để qua thông, phân làm hai đoạn, lại còn tại không ngừng hướng hai bên sụp đổ. Đương theo lấy thiên môn cuốn đảo, một tòa nguy nga bảng bạc dậy núi dần dần hiện hóa ở sau cửa, mà đó cũng không phải thật sự núi, mà là một chi lại một chi trận liệt quân đội. Chương 1197 lũy lũ lửa độc, chỉ đốt một khi chương 1197 lũy lũ lửa độc, chỉ đốt một khi tứ đại thiên vương trùng quy là chết, ngã xuống trước tờ mỡ sáng dâng lên trước trong đêm tối. Nhưng nguyên nhân chính là có bọn hắn, Lê Minh mới lấy đúng hạn mà tới. Ngọc Hoàng làm sao cũng không có nghĩ đến, mấy người kia thật có thể đem hắn kéo tới Thiên môn bị kích phá giờ khắc này. Trước đó, hắn đúng là một bước cũng chưa từng bước ra. Bốn người hợp lực, bạo phát ra vượt qua thiên tôn cấp bậc lực lượng. Nhưng ở phát giác vẫn như cũ không cách nào chống lại Ngọc Hoàng sau, bốn người không chút do dự lựa chọn tiêu đốt tự thân hết thảy. Linh lực, nhục thân, thần hồn, đều là củi. Điên cuồng, quyết tuyệt, không hối hận. Bọn hắn lấy thân hóa lao tụ, ngạnh sinh sinh đem nắm giữ giới kiếm nơi tay Ngọc Hoàng ổn định ở nguyên địa gần thời gian một nén nhang cho dù ngọc hoàng vừa trải qua cùng nguyện thần đại chiến có không ít hao tổn cũng không phải là toàn thịnh dù vậy có thể làm được những này vẫn như cũng là kinh tiên vĩ địa hành động vĩ đại giờ phút này song phương giao thủ chi địa hoàn toàn yên tĩnh tăng trưởng tiên vương đại kiếm xếp thành hai đoạn chi quốc tiên vương tỉ bà dây đàn đứt đoạn cầm đầu cũng bị bẻ gãy ngân rồng không còn quấn quanh ở quảng mục tiên vương trên cánh tay mà là hiện ra to lớn bản thể nhưng từ lâu không có khí tức đa văn tiên vương cái kia có thể che đậy một phương tiên địa bảo tán cũng bị xé thành mảnh nhỏ rơi là tạ trên đất về phần tứ đại thiên vương sớm đã hình thần câu diện tiêu tán ở thế. Vô luận là đốt hết tự thân hết thể hay là chết tại ngọc hoàng bị này tam giới trí tôn trong tay, không thể nghi ngờ đều để bọn hắn đoạn tuyệt luân hồi khả năng. Có lẽ bọn hắn từ đứng ra một khắc kia trở đi đã thấy được giờ khắc này, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố, không có người đổi ý lui lại. Bọn hắn chỉ là giắt tay, đặt song song, cùng đốt, sau đó tiêu sái lên đường. Lũy lũy lửa đốt chỉ đốt một khi. ẩn đốt ngàn năm, liền chỉ vì một ngày này. Giờ khắc này, bọn hắn vì nhân tộc đại quân chiếu sáng tất cả tiến lên đường. Mặc dù tại lúc này chưa từng biết được nhưng đế tinh cũng không có cô phụ tứ đại thiên vương hy sinh cùng mong đợi vũ vương đế tinh tất cả lên tinh ấn cấu kết tinh hùng quý mục ngự quá trắng chi lực hóa sang chói quẩn tinh là một kiếm kiếm khí mãn tinh hà thẳng quan trường không một kiếm ra đạp đất liền đem thiên môn từ giữa đó chém thành hai đoạn ma kế một kiếm đằng sau hiện hóa tại phá toái sau thiên môn thì lại là một thanh khác nguyên nga chi kiếm quý tiểu thạc một thân ngân giác áo bào đỏ xét ngược trường thương dưới hông cới một tôn biển xanh truy vấn thú đặt chân ở tam quân trước nhất ở sau lưng nàng 300 không không không thần diệt quân trận hàng mà đứng từng vị giáp sĩ giống như từng cây từng cây cứng cáp tung bách, ánh mắt kiên nghị, ngạo nghễ đứng thẳng. Thương Bất Tuyết, Tống Giật Tu các loại nguyên côn luôn nhất mạch tộc nhân cũng thỉnh lính xuất hiện, thần thái nghiêm túc. nơi này khác, bao quát thần diện quân toàn biên giáp sĩ ở bên trong. tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía trước đạo hỏa kia đỏ chiến bảo, cùng nàng thương dây dưa một điểm kia đỏ anh. tư thái của bọn hắn để cho người ta không chút nghi ngờ, chỉ cần phía trước nhất quý tiểu thạc khé động, tất cả chiến sĩ đều sẽ đồng thời khởi sướng công kích, đi theo nàng xuyên thẳng tiến thiên giới chốt sâu. dù là thân tử đạo tiêu, cũng không có người sau đó lui nửa bước. Quân này và biên đều là tồn tử trí, lấy thần diệt tên. Này chính là mũi kiếm. Thiên môn sơ khai, tiên khí chạy ngược nhân gian. Mà tại tam quân phía trước nhất, quý tiểu thạc không có chút nào sắp cùng trời người khai chiến tâm thần bất định, ngược lại tràn đầy mong ngợi. Nhưng nàng mong đợi không phải chiến tranh cung giết chóc, mà là vĩnh viễn chỉ vì một người. Nàng ánh mắt trước tiên ở quý mục trên thân dừng lại một cái chớp mắt, xoáy lại nhìn phía ngọc hoàng, nhìn phía thiên giới chỗ càng sâu. Tại tâm gái, nàng tự lập bẩm, nhỏ một tử. Các loại tỷ đem những này thần tiên đều dứt sạch, ngươi liền có thể chẳng phải mệt mỏi trên 1198 vạn tộc chi sư, một, trên 1198 vạn tộc chi sư, một, xếp tại thần diện quân trận hàng đằng sau là Man hổ, sương viết hai quân. Hai quân chủ tướng quân trữ, rất tượng lính hai quân trung hơn 60 vạn giáp sĩ góc cạnh tương hỗ, làm đại quân thế đội thứ hai, cũng là hai bên lưới kiếm bắt đầu. Vũ Ngưng, ly hỏa hai quân theo sát phía sau. Trong đó, Vũ Ngưng quân chủ tướng, Nguyên binh thánh truyền nhân gạo nếp mắt nhìn phía trước, đem nơi xa thiên giới phong cảnh thu hết vào mắt, nhất thời tâm thần khuy động, có nhiều phức tạp, tự lẩm bẩm, sư tôn a hùng vị như vậy trên trường, vốn nên là thuộc về ngài một lát sau hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra một vòng kiên nghị, ta sẽ không cho ngài mất mặt. Khác một bên đại quân trận hàng bên trong, Ly Họa quân chủ đem Ngọc Y Tử Hương giúp đi cái kia thân váy đỏ thẫm, đổi lại một thân chỉnh lượng chiến giáp, màu trắng tinh chiến bào theo gió tung bay mà vũ động, linh động tuấn tú bên trong lại không mất uy hùng. Nàng chưa từng làm súng có hưng anh, nhưng mi tâm tự có một chút màu son. Ở trên chiến trường, nó cùng vị tiểu thạc cùng nhau, hợp thành hai đạo khác tịnh lệ phong cảnh. Giờ phút này Ngọc Y Tử Dung đem phụng nữ triệu hắn mà ra, treo ở trước người cái này bản mệnh thánh khí tại bảy âm tông cùng triều đình rất nhiều thiên tài địa bảo trồng chất phía dưới đã không kém gì tiên khí chỉ chờ đại chiến bắt đầu cơm âm một vang liền có thể là ly hỏa quân 300. không không không giáp sĩ si cung cấp không có gì sánh kịp trợ lực trừ cái đó ra tại ngọc y lý hương bên hồng thì lại treo một thanh màu lót đen văn kim bội kiếm nay cũng không phải là bảy âm tông đồ vật mà là thuộc về triều đình đa số hấp kim với màu chính là do thiên cơ các tân tiến chế tạo binh khí một trong từ khi có cựu long đỉnh kinh nghiệm đằng sau thiên cơ các bắt trước làm theo đại lượng sinh sản rốt cục tại đại quân xuất phát trước đó chế tạo một nhóm vũ khí mới, Như ngọc theo hương bên hương treo phối bực này đồ vật có thể ở một mức độ nào đó trực tiếp điều động quốc vận, cùng loại với cựu long đỉnh phiên bản thu nhỏ, mỗi một kiện đều cực kỳ cường đại. Những đồ vật này không giống với di vãng bất luận cái gì loại hình vũ khí pháp bảo, mà trực tiếp cùng quốc vận cùng một nhị thở, tự thành nhất hệ. dù muốn có pháp khí cấp bậc giống như cũng không quá phù hợp. Kết quả là trải qua đa trọng thảo luận phía dưới, triều đình cuối cùng đem nó mệnh danh là quốc khí cũng văn hóa thành giáp, ất, bính, đinh tứ các loại. chín quân tướng lĩnh, nhân thủ đều có một kiện cấp B quốc khí mà quý mục trong tay cựu long đỉnh thì không hề nghi ngờ phân chia đến giáp đẳng cao nhất, mà một chút tướng lãnh ưu tú cùng giàu có công hơn tướng sĩ, thì xem tình huống có thể phân phối đến cấp C cùng đỉnh các loại quốc khí. tất cả quốc khí bên trong, mỗi một kiện quốc khí hình thái đều là độc nhất vô nhị, mà ngọc y Đi hương độc tuyển trôi này đỏ tiêu vân lôi kiếm, phu quân cũng giỏi về dùng kiếm, cầm trong tay kiếm khí cùng sánh vai, là ngọc y Đi hương một mực tại trong lòng mặc sức tưởng tượng sự tình. giờ phút này nàng nhìn qua hư không cái kia đạo áo trắng tươi sáng mà cười, phu quân, ta tới. tại ngọc y Đi hương sau lưng ly hỏa trận liệt bên trong. Đã sơn làm vợ người Lăng Y gì tiến tử ánh mắt như cũng khó tự kiềm chế rơi vào cái kia đạo một kiếm cách ra thiên môn, đặt chân hư không thân ảnh áo trắng trên thân. Trong bất tri bất giác, hắn đã đi vô viễn, chân chính vấn định tại thế gian. Chỉ bất quá cùng lúc trước có nhiều phức tạp tâm tư khác biệt. Thời khắc này Lăng Y ánh mắt không gì sánh được bình thản, nhìn về phía Quý Mục cũng chỉ là thưởng thức, cũng không cái khác. Nàng cũng có nhân sinh của nàng. Kế vụ ngưng ly hòa sau, Trục Tinh quân chủ đem Đỗ Thanh cùng Sung Linh quân chủ đem Linh Vũ đặt song song, các lĩnh 30 vạn nhân tộc cùng linh tộc. Chu bị lần này đại chiến trước Đường Thánh Tông triệt để dọn sạch nhân giới tứ châu hết thể nội hoạn, làm cho thiên hạ cùng tôn Nam Châu. Trư 1199 bản tộc chi dư, 2, Trư 1199 bản tộc chi dư, 2, như Tây Châu linh tộc cùng huy nguyện vương triều, Bắc Châu ma tộc, dù chưa chiếm đoạt, nhưng cũng là tất cả đều thần phục. Đồng thời riêng phần mình điều tinh nhuệ nhất binh mã nhân thủ, giao cho đại đường triều đỉnh tiến hành thao luyện. Đường Thánh Tông có thể cho phép bọn hắn duy trì quốc thổ hoàn chỉnh cùng tự chủ, nhưng không cho phép tại Nam Châu khinh sảo mà đỡ lúc còn có bất kỳ quốc gia nào cùng thế lực có được tương đương số lượng binh lực như thế nội hoạn đoạn sẽ không ở trên tay hắn tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là này. Bây giờ sung linh quân linh tộc đã không đơn giản chỉ là ban đầu 100 không không không hoàn tộc, mà là cũng mở rộng đến hơn 30 vạn. Tận về linh vũ các loại và minh đệ trưởng quản. Đây là tinh giản đằng sau số lượng. Chẳng phải mạnh linh tộc cũng không có trả về, mà là phân hóa sắp xếp vận chuyển vũ khí đan dược các loại đồ quân nhu đội ngũ ra chiến trường giáp sĩ đến trăm vạn mà tính. Mà tại sau này đồ quân nhu quân, thì càng là chiến trường giáp sĩ mấy lần mà không chỉ. Trận chiến này liên hệ nhân viên, riêng là nhân tộc phải kể là lấy ngàn vạn mà tính danh xứng với thực nghiêng tộc chi chiến, xung linh trong quân trận. Nguyên nhị hoàng tử linh dạ cùng Nguyên Tam hoàng tử linh lộ diễn phần mình làm phó tướng, đứng ở linh vũ bên người. Người của linh tộc vốn là tuấn mỹ, mà ba huynh đệ này càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, dáng dấp một cái so một cái tuấn dật, đặt mình vào chiến trường cũng là như trích tiên nhân bình thường, siêu phàm thoát trần. Nhỏ nhất linh lộ nhìn về phía trước hai cái ca ca bóng lưng, khỏe miệng không tự chủ câu lên. "Ca, ba huynh đệ chúng ta lần thứ nhất cùng tồn tại một mảnh trên chiến trường." Linh dạ lông mày đầu tiên là nhíu một cái, nhắc nhỏ nói, "Trên chiến trường, không thể vết lờ." Chờ chút ngươi nhớ kỹ không nên cách ta quá xa. Ngoài thân trước nhất linh vũ có chút nghiêm đầu, đồng dạng lấy khuyên bảo ngữ khí nói ra, nhị đệ, ngươi căng đến quá chặt, dễ dàng phạm sai lầm. Vừa dứt lời, hắn xoáy lại bổ sung, hai người các ngươi, chờ chút đều không cần cách ta quá xa. Linh dạ linh lộ, tại trục tinh cùng sung linh hai quân đằng sau, là do gió một tất thanh thiền xuất lĩnh vẫn liệt quân. Đây cũng là trừ trung quân bên ngoài, giáp sĩ số lượng nhiều nhất một quân. Trừng 500, 000 chi chúng nếu như nói chung quân tụ tập tuyệt đại đa số tông môn đệ tử như vậy vẫn liệt quân chính là các châu tán tu hội tụ chi địa trong đó có không ít quý mục quen thuộc gương mặt có sơ nhập giang hồ lúc tại yêu vực kết bạn yêu phong thành thành chủ phi tuyết cùng tại bách thú lâm rất có nguồn gốc kim tình bạch hổ rất nhiều yêu tộc đều ở trong trận những năm này tu luyện hai yêu sớm đã xưa đâu bằng nay lại thêm những năm này cây đàn hương thế giới dung luyện quả tặng để tư chất nhất bình thường nhân tộc yêu tộc đều có thể có không tầm thường tu vi hai yêu tư chất vốn là thuộc không sai phạm chủ phi tuyết càng là trung thượng sau lại lấy được qua tổ địa quả tặng tiến một bước hoàn thiện mạch bản nguyên tại đằng sau trong tu hành hoàn toàn là tiến triển cực nhanh kim thình bạch hổ bây giờ đã là tươi sáng đại yêu tương đương với nhân tộc hợp đạo mà phi tuyết thì cách yêu thánh chỉ kém một đường mà một đường này ở thiên môn mở rộng hiện tại, cũng cho dù bị vượt qua thậm chí còn có thể đi càng xa lưỡng giới tôn vong chi chiến đường thánh tông đương nhiên sẽ không quên yêu tộc cái này từ một lần đánh vào nam cảnh lao bằng hưu các châu cùng tu di hải bên trong yêu thú có thể xa so với huy nguyệt linh tộc chi lưu hiếp càng lớn từ không có khả năng an tâm tồn tại hậu phương mặc dù có sơn hải vô lượng quân cùng thế linh ngọc điệp hai đại tiên thiên thánh linh áp chế Nhưng tương tự chí cao huyết mạch, cũng không chỉ là nhân giới mới có. Cho nên cuối cùng đường Thánh Tông Vi bức lợi dụ, hai bút cùng vẽ, nhiều phiên vận hành, cuối cùng đem Tu Di Hải bên trong tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ nhất lại có thiên tư yêu tộc đều điều động tiến vào chín quân bên trong. Trước 1.200 vạn tộc chi dư 3, Trư 1.200 vạn tộc chi dư ba. Nếu là yêu tộc chủ động tham quân, đại đường triều đình sẽ còn vì tộc mình bảy ban phát do quan phủ nhận chứng ngân bài, lấy chứng minh tộc này chính là thụ đại đường phù hộ. Mà đối với tham quân yêu tộc, đại đường triều đình đối xử như nhau, luận công hình thưởng, sẽ không bởi vì yêu tộc thân phận mà có chút cắt xén như cố ý nguyện cũng có thể vào triều làm tướng tương tự điều kiện nhận lời còn có đông đảo sẽ không mặt đái. cho nên trừ số rất ít một bộ phận yêu tộc tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều là nguyện ý chủ động đi bộ đội không nói những cái khác vẹn vẹn là do đại đường triều đình ban phát ngân bài chính là rất nhiều tộc đàn tha thiết ước mơ người nào không biết đại đường triều đình tại nhân giới địa vị hoàn toàn là thần càn giết thần phật cản giết phật ngay cả thiên thiên hạ giới đều làm theo diện cho người xem một chút tiểu quốc tộc đàn có thể được lấy tồn tại hoàn toàn là người ta lưỡi nhác động tới ngươi do đại đường ban phát văn bài cái gì hàm kim lượng từ không cần phải nói Tu Di Hải bên trong thực lực vi tôn, người nhỏ yếu bất quá là đồ ăn. Đại Đường ngân bài đủ để che chở một cái yêu tộc tộc đàn mấy chục năm thậm chí trăm năm tồn tục, cái này đủ để cho vô số yêu tộc thiên tiêu chạy theo như vị. Đối với yêu tộc thái độ, Đại Đường sớm mấy năm còn có chút hạn chế, nhưng ở nhân tộc thực lực quy mô tăng lên hiện tại, những năm gần đây đã dần dần lưới lòng không ít. vô luận là thành văn hay là quy định bất thành văn, trên thực tế đều chỉ còn lại một đầu. Đó chính là vĩnh viễn không được xâm phạm, phản bội nhân tộc. Bây giờ chín quân quy mô hình phi tốc mở rộng, có cực lớn một bộ phận dựa vào tại yêu tộc, trừ yêu tộc bên ngoài vẫn liệt trong quân cũng có không ít phong vân các đệ tử như rừng mùi thơm, quân một dao, long đàm các loại đều tại trận liệt còn có quý mục ngày xưa ngồi độ thuyền lúc đi xa hảo thuyền trưởng hứa kiếm thanh ở đây trên thuyền quý mục còn đụng phải vô diện cùng an lưu nhi nghe nói chín quân triệu tập hứa kiếm thanh mang theo hắn tất cả thuyền viên trực tiếp liền đi tới trong quân tìm tới phong nhất còn có hắn đi xa hảo mà hắn cũng không đơn giản chỉ là mang theo đi xa hảo người còn mang đến một cái người đặc biệt lâm truy thành bách bảo lâu lâu chủ cố quỳnh nhan vì thế phong nhất còn từng cố ý xin phép qua quý mục tại quý mục trong trí nhớ nàng này tựa hồ cùng mình từng bị tia chết đi sư minh đoàn một khê quan hệ có chút kiểu diễm mặc dù đối phương biểu hiện ra không tầm thường chiến lược cùng tài lực nhưng bởi vì sư minh quan hệ quý mục hơi có chút không muốn để cho trên đó chiến trường cho nên trước tiên vốn là dự định cự tuyệt. nhưng ngay lúc này cố quynh nhan xuống tới chỉ bình tĩnh nói một câu công tử loan một hắn đã chết quen thuộc sưng hô nhưng ngữ cảnh lại là không có chút gợn sống nào quý mục ngẩng đầu được phải cái kia một đôi tịnh mỹ lại gần như không quang ánh mắt liền tùy theo trở mặt nàng này sớm đã trong lòng còn có tử trí có lẽ khi biết được đoan một sư minh tuấn đạo một khắc này thế giới của nàng liền không còn sáng cuối cùng quý mục đồng ý nhân giới linh lực chất lượng tăng vào sau vô luận là hứa kiếm thanh hay là cố quý nhan bây giờ đều đã là bán thánh cảnh giới liền ngay cả đi xa hảo những thuyền viên kia thấp nhất cũng đều là minh đạo cảnh trở lên tu vi việc này từ không nhiễm lạ. bây giờ nhân giới đừng nói là những cái kia danh môn bạo tộc liền xem như gia đình bình thường gia cái minh đạo nhập đạo đều là bình thường sự tình không chỉ là thuyền Biên liền ngay cả đi xa hảo bản thân đều tại hứa kiếm thanh mãnh liệt yêu cầu bên dưới lại thông qua quý mục quan hệ, vị thiên cơ cấp cải tạo thành một chiếc chiến thuyền, cùng bọn hắn lao hỏa kế cùng nhau chạy lên chiến trường. Trong quân được không một chiếc chiến thuyền, mà thuyền viên đoàn thì không cần sớm chiều trung đụng đi xa hảo phân biệt, tương phản còn có thể kể vai chiến đấu, cử động lần này tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Chương 1201 vạn tộc chi dư, 4, chương 1201 vạn tộc chi dư, 4, trừ đi xa hào bên ngoài, Cố Khuynh nhăn cũng không là tay không mà đến. Theo ba cái trở đầy nhẫn chữ vật cái dương bày ở trước sân khấu, Bạch Bảo lâu tất cả trợ từng cái đều tặng cho trong quân, không chút nào lưu mà Bách Bảo lâu cũng từ hôm nay triệt để giải thể. Tại theo đi xa hảo đến trước đó, Cố Khuynh Nhan liền đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Ngày xưa nhân viên cửa hàng cũng đều riêng phần mình phân một số lớn tài sản, thậm chí pháp bảo đang dự lượng tu luyện cần thiết, hơn xa kỳ lao làm được. Đối với cái này, Quý Mục chỉ là thở dài. Chỉ bất quá mặc dù đồng ý Cố Khuynh Nhan nhập quân, nhưng Quý Mục phía sau hay là tự mình thông báo phong nhất âm thầm đối với nó chiếu Cố một Phen, tận lực không để cho đạt hiện cảnh. Đây coi như là hắn một điểm nho nhỏ tư tâm. Các sư minh vị nhân tộc đã bỏ ra rất nhiều, hắn lẽ ra xử lý tốt bọn hắn hậu sự thú hù, đủ loại dấu hiệu để quý mục ở sâu trong nội tâm luôn luôn mang một phần mong đợi. người đã chết, thật không thể trở về đến a. tương lai như thế nào, còn là chưa định. như cố quynh nhan hứa kiếm thanh các loại, còn có rất nhiều chưa nói cùng dành tự hiệp khách. như vậy đủ loại. nam châu rất nhiều tán tu hội tụ một chỗ, cuối cùng mới hợp thành cái này 500. không không không hoàn toàn mới vẫn liệt quân. không môn không phái cũng không liền mang ý nghĩa yếu, có khi hoàn toàn tương phản. đứng đầu nhất tán tu, không có chỗ nào mà không phải là từ tràn đầy vũng bùn trong đầm lầy sát tướng đi ra, giết ra một đầu tiền đồ tươi sáng bọn hắn không có chuyện thừa, cũng bởi vậy sống càng thêm không dễ. Vì như vậy, biết chắc chân quý. Trước đây ít năm quý mục quảng mở cửa sau, dẫn đầu Nam Châu đứng đầu nhất một nhóm kia tôn môn, không còn của mình mình quý, đem các đại thế lực chân tảng công pháp đạo quyết từng cái đời ra, mặt hướng thiên hạ tu sĩ. Này mới khiến đông đảo tán tu có phi tốc trưởng thành không gian, không còn cất bước thấp hơn người sau. Quý mục chưa bao giờ yêu cầu qua cái gì hồi báo. Nhưng thiên hạ tán tu, ai cũng tôn tiên sinh tên người. Vẫn liệt quân chính là dạng này tụ họp đương đại đứng đầu nhất một nhóm tán tu. Nếu không phải trùng điệp tinh giản cuối cùng số lượng có thể xa không chỉ 500. không không không người, mà là mấy triệu ngàn bạn, thậm chí có thể lấy một quân lực F 9 quân, giao hóa tri ân, không khác tái tạo. quý mục căn bản không cần vùng cánh tay hô lên, hắn đứng ở đâu, liền có ngàn bạn người cạnh tướng đi theo, Tầng tân sàng chọn sau, vẫn liệt quân cuối cùng chỉ để lại 500. không không không người, nhưng trong đó mỗi một vị đều là tinh anh trong tinh anh, không chút nào kém cỏi hơn tông môn đỉnh tiêm đệ tử thân truyền. coi đây là cơ, trung đúc kiếm nghiên cứu, nắm kiếm phòng vẫn liệt đằng sau, là do đường thánh họ từ chấp trưởng, trường tam không không không tinh nhuệ giáp sĩ đại Tiên trung quân không giống với vẫn liệt quân như vậy tập hợp thiên hạ tán tu đại thiên quân hoàn toàn là triệu đình tinh nhuệ nhất tướng sĩ cùng các đại tông môn tiên kiêu tập hợp thánh nhân học cung đạo đức nhân nghĩa tứ đường đệ tử làm tiên sinh tân truyền điển tiểu tráng tề ngạ cũng ở trong đó cả hai bây giờ đã nhập đạo đang hướng về hợp đạo bán thánh trùng kích những năm này buôn tẩu khắp nơi quý mục kỳ thật rất thiếu quản hai cái này tiện nghi đồ đệ chỉ ngẫu nhiên nhàn đến mới có thể chỉ điểm một chút tu vi có thể tu luyện đến tận đây hai người cố gắng của mình chiếm rất lớn một bộ phận Phía trước đứng đấy một vị như vậy nguy nga như núi thân ảnh, mà bọn hắn lưng đeo thân chuyển tên, sao dám lườm biếng. Trung Nam Sơn vô vi xem. Trương Chi Lâm, Thật Lâm các đệ tử đều là đến. Người trước đã nhập thánh, người sau cũng chỉ kém một đường, đồng thời thật tới gần chút tuổi vừa mới mới cùng thất Âm Tông lăng y ý, ý tiên tử kết làm đạo lữ, cũng là tròn thời niên thiếu ngộ. Đây bực na lạ đạt tự. Đông đảo La Hán, vô tất tất cả đều chỉ diện. Đại đường trấn Ti bây giờ đổi tên là Võ An Ti, quý mục ngày xưa còn từng ở đây trên danh nghĩa. Chương 1202 bản tộc chi sư Nam Trước 1.202 bạn tộc chi dư, nam, nguyên tổng ty ty chủ cố thanh bình hòa còn gái nó cố lục ánh, cùng cùng quý mục quan hệ không tệ ảnh tư ty chủ trắng thi thi, các ty ty chủ cùng tư viên đều bị điều động nhập ngũ. Trắng thi thi bây giờ cũng đã nhập thánh, cùng đương nhiệm thượng thư tiết kiệm tả phó xạ hoa nguyệt kết làm liên cảnh, dục có một con. Hoa nguyệt lần này mặc dù không tại cửu quân biên chế bên trong, nhưng là phụ trách lương thảo quân bị chuyển vận chủ yếu quan lớn một trong, cực kỳ trọng yếu. Theo một ý nghĩa nào đó, đồng dạng tương đương với tham dự chiến dịch này. Đạt thiên trong quân còn có một người thân cư yếu trước, huy nguyệt vương triều lão tướng liêm vách từ nhập trong quân, người này liền rất được Đường Thánh Tông thưởng thức, cho hắn phân phối nhân thủ cũng tại lần lượt diễn võ đối chọi đằng sau càng ngày càng nhiều. Đạp Thiên trong quân, trừ Đường Thánh Tông bên ngoài còn có 7 vị phó tướng, Liêm Phách chính là thứ nhất. Mà hắn một người có thể điều động binh lực cơ hồ là còn lại 6 vị phó tướng tổng cộng, đủ thấy Đường Thánh Tông đối với nó tín nhiệm. Không phân quốc biệt, không phân chủng tộc, không phân cao thấp quý tiện, tất cả mọi người chung làm một cái mục tiêu, là tự thân mà chiến, vạn tộc mà chiến, thẳng xốp lên cái kia xoay quanh lên đỉnh đầu khói mù. Có năng lực giả, rút kiếm liền tới. Này khang vi cả nước chi chiến. Cả thế gian chi chiến, đến tận đây, 300 không tấn diệt làm kiếm phong, Man hổ, Soviet, Vũ Ngưng, Ly Hỏa, Trục Tinh, Song Linh, 1.8 triệu dư 6 quân giáp sĩ là hai bên lưới kiếm. 500000 vẫn liệt quân làm kiếm nghiên cứu. Bát thập vạn đả thiên trung quân là chủ kiếm. Tập nhân gian các tộc, pháp bảo vô số, chiến thuyền 100. không linh pháo quá trăm triệu. Tiểu quân hơn 300 vạn biên, cộng đồng sắp xếp thành một thanh nguyên nga cự kiếm, mũi kiếm tôi đầy lưu hỏa, từ đuôi đến đầu, trực chỉ thương cùng. Đây là nhân tộc chi sư, vạn tộc chi kiếm đến tận đây ra khỏi vỏ. Nhân tộc binh phong, triệt để đặt chân thế giới. Vô luận thành công hoặc thất bại, tại nhân tộc trong lịch sử, này đều có thể lưu lại một trang nổi bật. Vũ Vương Đế tinh cấu kết tinh không, hóa quần tinh làm một kiếm, đem đứng lặng vạn cổ thiên môn đống nhiên chém ra một đường. Lấy tự thân gánh chịu tinh không ý chí. Dù là đối với Ngũ Vương Đế tinh tới nói, một kiếm này cũng là phụ tải cực lớn, nhất là làm Ngũ tinh đứng đầu quý mục còn phải lại thêm nhất trọng quá trắng ngự binh chi lực. Một kiếm đằng sau, mấy người trong thời gian ngắn cơ hồ lại không dư lực. Nhưng thiên môn tại hoàn toàn đứt gãy sau, sự đột như cũ rất là chậm chạp. May mắn, từ hiện tại đến tương lai, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục là cô quân. Lấy Quý tiểu thạc thần diện quân làm tiền phong, Hựu quân lẫn nhau cấu kết, khí tức đụng vào nhau. Nồng đậm đến cực hạn binh sát khí nơi này tế bỗng nhiên tụ hợp, hóa thành thực chất, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh như đại lục giống như mênh mông huyết sắc giải phong. Ở đây mũi kiếm trước đó, liền xem như ngọc hoàng trong tay giới kiếm đều muốn hơi thua phong mang. Đã bị chém ra một đường thiên môn như thế nào tiếp nhận cự lực này? Trong nháy mắt liền bỗng nhiên mở rộng, chiết đệ đã phá, mà kiếm này phong mất diện, lấy vô địch chi từ, cường thế đâm vào mênh mông mênh mông. Đứng núi chịu sáo, tất nhiên là đuổi theo đế tinh mà đến ngọc hoàng, mà ở đối diện hắn là ánh mắt thiên tĩnh mà nghiêm túc đường thành tông, một là thiên giới chư thiên chí tôn, vạn giới chi chủ, một là nhân thế trung hưng đế hoàng, dân tâm sở hướng. khi cả hai ánh mắt đụng vào nhau, chính là thiên hoàng cùng nhân hoàng và chạm. đại đường thiên tử mang theo nhân gian vạn dân, đông đảo sơn hải chúng sinh, hướng chư thiên bận kiếm. đương theo lấy nhân hoàng nói năng có khí phách lời nói, ba triệu các tộc tướng sĩ cùng nhau đạp đất, lên tiếng gầm thét chiến. chiến, chiến, chiến. nơi này khác, binh sát lại nổi lên. Cái kia sông phá thiên môn lưu hỏa cử kiếm lại lần nữa tăng đột gấp đôi, lấy uy nga quần quận chi tư, đông nhiên bọn tới Ngọc Hoàng. Nhân gian chi hoàng, thứ vị này ở thiên giới ngồi ngay ngắn vài vạn năm chí tôn, vận kiếm. Chương 1203 giếng phun phá cảnh, 1, chương 1203 giếng phun phá cảnh, một, Ngọc Hoàng thần sắc lộ ra một câu ngưng trọng. Như vậy bàng bạc thật lớn binh sát chi lực, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Loại khí thế này vi năng, thậm chí vượt qua Nguyệt Thần đỉnh phong lúc một kích toàn lực. Ngắn ngủi bất quá 10 mấy năm, nhân tộc không ngờ trưởng thành đến như vậy khí tượng rồi sao? thở sâu, ngọc hoàng bài trừ tạp niệm, cầm trong tay giới kiếm, đột nhiên chém đúng ra. đây đã là hắn gần nhất không biết lần thứ mấy điều động giới kiếm chi lực. nghĩ hắn đường đường tam giới chi tôn, khi nào như thế mệt mà qua. đương theo ngọc hoàng huy kiếm, nhất thời trên trời cao, lại một tôn uy nga kiếm ảnh hiển hóa. cả hai đột nhiên đụng vào nhau, anh minh chấn động, sơn hà vỡ bụng, gây tầng cuộn cuộn. toàn bộ lớn như vậy bốn ngày vương thiên thoáng chốc trở nên một mảnh hỗn độn. qua hồi lâu, khói sóng tan hết, mà ngọc hoàng thân ảnh đã không thấy, tự nhiên cũng không người nhìn thấy. tay hắn cầm giới kiếm tay, giờ phút này chính không cầm được run rẩy. Mấy trăm vạn đỉnh phong các tộc tu sĩ tụ hợp binh sát, lại trải qua đường thánh tông quá trắng ngự binh chi lực ra trì điều động, đúng là để Ngọc Hoàng vị này tam giới chí tôn đều không thể không vì đó tạm lui. Hỗn hồ thiên môn đã bỡ, Ngọc Hoàng còn muốn cầm xuống đế tinh đã là không thể nào. Đối phương cô quân thân phận đã đổi thành, đi tới Ngọc Hoàng trên đầu mình, mà hắn căn bản sẽ không ngốc đến một mình lưu tại nơi này lấy lực lượng một người độc kháng cả nhân tộc đại quân. Trở về triệu tập binh mã, bằng tốc độ nhanh nhất nên chiến diện địch mới là chuyện trọng yếu nhất. Đáng chết tứ đại thiên vương. Ngọc Hoàng giờ phút này răng đều nhanh nát, một bên bỏ chạy một bên trong lòng không cầm được thảm mắng nếu không phải bọn hắn lâm trận đào ngũ, điều đi bốn ngày vương thiên gần như tất cả thiên minh, còn âm thầm phá hủy thiên này hết thề có thể đem làm phòng ngự trận pháp đầu mối, thiên giới làm sao đến mức đánh mất trước tiên chống lại nhân tộc lực lượng? Huống hổ coi như thiên môn bị phá, nhưng chỉ cần bốn người này không có liều chết đến ngăn chặn chính mình, chờ hắn chạy đến trực tiếp đem ngũ vương đế tinh trấn áp chui sát, kết quả cũng không tính quá thua thiệt. hết lần này tới lần khác chính là tứ đại thiên vương lấy thân tử đạo tiêu làm đại giá, hợp lực cản lại hắn, mà đế tinh thì tại thời gian này phá vỡ thiên môn, làm cho nhân tộc đại quân nhập giới. một vòng trừ một vòng, thiếu cái nào một vòng đều không được mà vô luận cái nào một vòng cuối cùng cũng đều hoàn mỹ cài lên, không chút nào thiếu. tứ đại thiên vương ở trong đó, càng là cực kỳ mấu chốt một tay. bao quát trước đó nguyện thần nổi lên thời cơ, là như vậy không hợp lý. nhưng bây giờ đến xem, thật sự như vậy à? ngọc hoàng đang tức giận sau khi nội tâm càng ẩn ẩn nhiều hơn một phần kiêng kỵ. những này gặp phải tách đi ra nhìn như hồ đều có thể nói là trùng hợp. nhưng khi nhiều như vậy trùng hợp xếp cùng một chỗ, chính là cực lớn chuyện ẩn ở bên trong. cho tới bây giờ, ngọc hoàng cũng không thể xác nhận đến cùng là ai tại nhắm vào mình. bất quá cũng không có quan hệ gì, thiên môn đã phá nhân tộc cùng trời tộc ở giữa nhất định buộc phát một trận khoáng thế đại chiến cuối cùng so đấu đơn giản là song phương ngạnh thực lực thôi trong lúc tình cảnh một chút lạc tử ngược lại là dâu địa hắn sẽ cho nhân tộc cùng cái kia trốn ở trong khe cống ngầm chuột xem thật kỹ một chút cái gì mới thật sự là tam giới đệ nhất chủ tộc ngọc hoàng túi lui sau nhân tộc quân trận buộc phát ra một trận gieo hỏa nhưng tiếng hoan hô này rất nhanh bốn nhờ là một loại nào đó duyên cớ trở nên đến lặng cũng không phải là gặp phải đại địch có thể là cái gì khác mà là mấy trăm vạn tu sĩ đại quân tại cùng một thời gian mở ra một trận đột phá triều cường bởi vì thiên môn bị công phá giữa lượng giới bức tường ngăn cản bị xé mở một đạo lớn như vậy lỗ hồng, thiên giới góp nhặt vài vạn năm nồng đậm tiên khí tựa như hồng thủy vỡ đê bình thường, nơi này khắc đều chảy ngược như thế. ở vào chỗ lỗ hồng mấy trăm vạn các tộc tu sĩ đại quân đứng núi chịu sảo. chương 1204 giếng phun phá cảnh 2 chương 1204 giếng phun phá cảnh 2 thiên giới tiên nhân và nhân giới tu sĩ chính lệ kỳ thật cũng không ở thiên phú, mà rất lớn trình độ thể hiện tại đối với tài nguyên không chế bên trên. hồng ngung sơn hai thanh khí lên cao cho khí hạ xuống, đứng hàng sơn hải đỉnh tiên nhân vẫn luôn có được tốt nhất tu hành tài nguyên, mà hạ giới tu sĩ nhân tộc lại chỉ có thể dựa vào thấp kém linh lực không ngừng leo lên tu luyện. Muốn có được tốt hơn tài nguyên cùng hoàn cảnh, liền nhất định phải bỏ qua thất tình lục dụng, đánh mất chính mình chân quý nhất sự vật, bị đồng hóa trở thành tiên tộc. Nhưng bây giờ, cùng ngay cửa bị một kiếm chém ra giờ khắc này, chí ít đối với bây giờ ngay tại chỗ lỗ hổng mấy triệu nhân tộc tu sĩ tôi nói, trời cung đất chính lệnh bị đổi ngang, người tu cùng tiên nhân, rốt cuộc không cần túi đầu, liền có thể đứng tại trên cùng một hàng bắt đầu, không cần trở thành thiên tộc, cũng có thể hấp thu đến nồng nặc nhất tiên khí. Cái kia thôn vệ không biết bao nhiêu nhân giới tu sĩ chân quý tình cảm bất dẫn, thiên môn đã bị ngũ phương đế tinh một kiếm chém nứt, cũng không còn tồn tại. Vẹn vẹn đang tu luyện một chuyện bên trên, thiên hạ đại đồng. Trước mắt mấy trăm vạn chín quân bên trong, cảnh giới không đạt mình đạo hoặc yêu tộc tươi sáng cảnh trở lên người, căn bản là vào không được chín quân trận hàng. Minh đạo phía dưới tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể biến thành vận tài đồ quân nhu nhân viên hậu cần, không cách nào đi đến tiền tuyến tác chiến. Một là vì bảo hộ, hai là minh đạo phía dưới, cũng hoàn toàn chính xác không cách nào tại thiên nhân trên chiến trường cấu thành chiến lực. Dù sao lần này chiến tranh cũng không phải đối mặt Amil A cầu nào, mà là Sơn Hải thế giới đương kim chủ tộc mạnh nhất. Coi như không quan hệ chiến lược, cơ bản tôn trọng cũng là muốn có. Lại liền xem như Minh đạo cảnh, cũng chỉ cần là trong đó nhân tài kiệt xuất, năng lực ép cùng cảnh thiên kiêu tồn tại, có vượt biên mà chiến thực lực. Trước mắt chiến quân, bán thanh mới là trung tiên chiến lược. Liền trong nháy mắt này, thủ này nồng đậm thiên giới tiên khí tới tiêu chủng kích, mấy trăm vạn các tộc tu sĩ đồng thời mở ra phá cảnh thủy Triều Cho dù là thiên tư người kém có nhất, cũng chí ít có thể bay vụn một cái đại cảnh. Nồng đậm đến cực hạn tiên linh khí lại thêm thiên môn cái này đỉnh phong tiên bảo phá toái khí tức chính là tốt nhất thế duyên thánh nhân cùng lục tiên bất quá một môn chi cách duy nhất trinh lệch liền tại qua không có hôm khác trên cửa mà như hôm nay cửa đã bỡ tất cả mọi người giới thánh nhân liền đều là giống như là lục tiên chi cảnh tương đương với tại lục thật kim cái này tam tiên chi cảnh bên trong ngạnh sinh sinh xóa đi nhất cảnh thủ này tiên linh quán thể minh đạo nơi này vừa bước vào thánh đó là lục tiên nhập đạo tức là lục tiên đỉnh phong Hợp đạo cảnh người trực tiếp thành tựu chân tiên mà như chín quân chủ phó tướng lĩnh như vậy sớm mấy năm liền nhiều đã nhập thánh cảnh giới tu vi người đạp đất chính là nửa bước kim tiên những này còn không phải kinh khủng nhất thần diện quân chủ đem quý tiểu thạc lấy đỉnh phong thánh nhân đạp đất phá cảnh kim tiên bảy âm tông tông chủ ngọc y rì hương sớm tại trước đây ít năm liền mượn nhờ thiếu ánh sáng trên trời rơi xuống lâm linh lực tinh hoa nhất cử trùng kích đến chân tiên cảnh bây giờ lại thụ tới tiêu tẩy lễ cảnh giới của nàng cũng theo đó lại lần nữa bay bổn do chân tiên đỉnh phong chi cảnh nhất cử đột phá kim tiên cuối cùng đợi cho kim tiên cũng vẫn như cũ chưa từng dừng lại trực tiếp một đường đột phá đến đại la kim tiên nhân tộc khổ thụ áp chế lâu vậy này một khi do vũng bùn nhảy vào giang hải tất cả mọi người đều là thể sắt tinh thần nhẹ nhàng tròn vẹn không ngại dù sao tại rộng mịt mù giang hải trung du động có thể xa so với tại trong vũng bùn nhuyễn đi dễ dàng không biết bao nhiêu lần không trải qua này và tặng ngọc y lý hương thần sắc chẳng những không có bao nhiêu vui sướng ngược lại giống như còn mang theo một tia buồn rầu ai thực không trách nàng như vậy dù sao vừa hao phí nhiều năm mới hoàn toàn vững chắc cảnh giới nên vững chắc cơ sở hiện tại lại phải lại bắt đầu lại từ đầu vững chắc cảnh giới Chương 1205 tinh không tu di chương 1205 tinh không tu di một vòng tiên khí trùng kích. Mấy triệu người giới tu sĩ đại quân, lắc mình biến hóa, lập tức thành liền mấy triệu nhân tiên. Bọn hắn đột phá khí thế tụ lại cùng một chỗ, tựa như cái kia không nhìn thấy bờ của sáng, lại như tại trên đại địa lại nổi lên một ngọn núi, thẳng cùng tu di đủ cao. Dục giới, sát giới, không mâu giới, tam giới chư thiên, diện phần mình đều nhấc lên một trận mãnh liệt chấn động. Thiên tôn cung vũ, Bạch Ngọc kinh lâu, đều nơi này tế rung động. Vừa trở lại Ngọc Hoàng cung Ngọc Hoàng cái mông đều không có ngồi bất vàng liền suýt nữa bị chấn bắn lên. Hắn sát mặt tối sầm, đem ngọc hoàng kiếm cắm trên mặt đất, trận mở ra áo bào, cưỡng ép ngồi xuống. Lương theo lấy hắn cái mông rơi xuống, toàn bộ đao lợi thiên chấn động lập tức vì đó dừng, lại không nổi sóng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ngừng đao lợi thiên lay động, đối mặt toàn bộ tam giới chấn động, dù hắn cũng bất lực. Dù sao tạo thành cảnh tượng như thế là mấy trăm vạn tinh nhuệ nhất tu sĩ nhân tộc đại quân, ngọc hoàng nếu có thể lấy lực lượng một người áp chế, vừa rồi liền sẽ không rút lui. Thở sâu, ngọc hoàng truyền thanh nhập đạo, hồng âm vang vọng chư thiên trên không. Các đại tôn chủ mời vào cung nhất tự. Siêu phàm nhập thánh, thất theo lấy một trận kết nạn như cá chép bọt long môn phóng qua đằng sau mới có thể chân chính hóa rồng, ngao du tứ hải mấy triệu người tu đồng thời phá cảnh cố nhiên thanh thế to lớn nhưng cái này cũng đồng nghĩa với phải có mấy trăm vạn đạo thánh cướp đồng thời hạ xuống mấy trăm vạn lần nổ ra không ai biết trận này thánh kiếp có thể khủng bố đến mức nào hủy thiên diệt địa sinh linh đồ thán thần hồn đều là diệt những này cũng sẽ không tiếp tục phù ở trên giấy mà là chân chính sẽ phát sinh hiện thực dễ dàng cho giờ phút này bốn ngày vương tiên trên không chớp nhoáng hiện ra một đạo sơn ảnh núi này nguy nga không thể xâm phạm chính là phiên bản thu nhỏ tu di thể Trong lúc Sơn Ảnh xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người giới tu sĩ nội tâm đều dâng lên một cỗ lớn lao sợ hãi. Cùng một thời gian, toàn bộ vô biên vô tận tầng mây cũng bắt đầu quậy quổng. Ngân quang hoạt hiện, lôi đỉnh tụ lại, một mảnh tận thế cảnh tượng. Không có người sẽ đi hoài nghi những lôi đỉnh này đi lực. Khi chúng nó hạ xuống một sát na kia, vạn sự vạn bật đều tất nhiên triệt để cho bụi, không còn sót lại chút gì. Mặc dù mấy triệu nhân tộc đã hóa thân nhân tiền, nhưng ở trí cao ý chí trong mắt, vẫn như cũng là kẻ như dư dễ. Không chỉ có là nhân tộc, liền không nhất tộc cũng là như vậy lần trước tu di thối lui là bởi vì đường thánh tông lấy sơn hải và dân cùng nhau áp chế thiên lôi vừa giảm giống như là trực tiếp xóa đi nhân giới hơn nửa của đời linh ra quá lớn nhưng tương tự biện pháp đối mặt tu di không có khả năng có hiệu lực hai lần trí cao ý chí tuyệt sẽ không cho phép tự thân có nhược điểm lo liệu tại một kẻ sâu kiến trong tay tại trong ánh mắt của mọi người ngưng tụ lên đỉnh đầu lôi đỉnh càng ngày càng mạnh quang mang cùng uy áp mỗi thời mỗi khắc đều tại gấp bội tăng trưởng lại còn lâu mới có được hạn mức cao nhất lục thân cùng thần hồn song trọng trọng áp áp bách lấy tất cả tu sĩ làm cho người khó mà thở dốc liền tại thời khắc này. Cái kia tụ lại lôi đỉnh phía dưới, đông nhiên đứng thẳng năm bóng người. Thiên cương đế quân, Quý Mụ, Thái nhất đế quân, Nghĩa Linh, Thiếu Hạo đế quân, Tuần Cổn, Nam hoàng đế quân, Lý Hàn Nghi tham lang đế quân, ứng tiên thương. Năm ngũ đại đế quân chuyển thế thân, cùng nhau đứng ở thiên lôi phía dưới, ngăn tại vạn vạn người trước đó. Đảm nhiệm đỉnh đầu phong lôi quần cuộn, năm người cũng chỉ là nhìn nhau cười một tiếng. Chợt bọn hắn đồng thời đưa tay, vi tâm tinh ấn nơi này khắc đông nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tinh không đột hiện. Cái kia xoay quanh tại 4 ngày Vương Thiên đồng hậu dậy đặc lôi vân bị một cái chớp mắt tan. Tại nhân tộc đại quân chiếm cứ địa phương, bầu trời đều là hóa thành đêm tối, khắp trời đầy sao vì đó bày ra, ngân hà quán thông thiên địa. Trên trời cao, một nửa trời xanh, một nửa đêm tối, lẫn nhau địa vị ngang nhau, tạo thành một bức sáng chói mà tráng lệ cảnh tượng. Tu Di cùng tinh không. Đây là ý chí cùng ý chí đối kháng. Chương 1206 cùng con đồng bảo chương 1206 cùng con đồng bảo sau 6 canh giờ, 4 ngày 4 thiên. Lôi kiếp kinh khủng không còn quanh quẩn ở đỉnh đầu mọi người, mà là bị đẩy đi đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Quân tiên lôi tại tinh không mở mịt biên giới quái ngồi lâu, cuối cùng vẫn không có đột phá vào đến trở nên nén nắng tinh không trước mắt có thể chiếm cứ địa vực mặc dù không nhiều chỉ lần này một mảnh nhưng che chở mấy triệu nhân tộc cùng tinh tộc vẫn là dư sức có thừa theo nhân tộc cùng tinh tộc đại quân tiến lên tinh không bao trùm phạm vi cũng sẽ tùy theo càng lúc càng rộng có tinh không kiềm chế tu di mấy triệu người giới tu sĩ đỉnh đầu bỗng nhiên chậm nhẹ đã không còn như vậy trầm ngưng áp lực khôi phục trạng thái bọn hắn lập tức tại các đại chủ tướng mệnh lệnh dưới hành động đứng lên thanh lý trần địa mắc không tháo đài bố trí trận pháp như còn có thời gian nhàn dư liền thể nội thích đứng một chút cảnh giới toàn mới thời gian quý giá không có người làm chuyện dư thừa tiếp dẫn tinh không dáng lâm sau, quý mục ánh mắt tuần tự tại quý tiểu thạc cùng ngọc y hương trên thân đảo qua, lộ ra một vòng dáng tươi cười. nhưng hắn cũng không có tiến tới ô chuyện. hai nữ tuy là hắn chi thân, nhưng bây giờ đồng dạng là một con chủ đem. ánh mắt cuối cùng cùng đường thánh tông giao hội, riêng phần mình gật đầu đáp lại đằng sau, quý mục liền ngay tại châu ngồi xếp bằng xuống, điều trị nội tức. nhân tộc có thể nói là hoàn toàn mới tinh nhuệ chi sư, nhưng vô luận là quý mục hay là còn lại đế tinh, hoặc là quảng hoàng cảnh bên trong mấy triệu tinh tộc không có chỗ nào mà không phải là chịu qua luân phiên đại chiến một hơi đều không có thở bên trên đã sớm mỏi mệt không chịu nổi tại nhân tộc trận địa nghĩa linh đem mấy triệu tinh tộc đều thả ra mặc cho bọn hắn điều tức hồi phục quang hàn cảnh tuy tốt nhưng tiên khí nồng độ dù sao không bằng tiên giới ở bên trong duy trì trạng thái còn có thể nếu là an dưỡng hồi phục nhất định lương theo lấy đại lượng tiên khí tiêu hao cho nên vẫn là tại ngoại giới thích hợp hơn một chút nhìn thấy trận địa đột nhiên xuất hiện số lượng nhiều như thế tinh tộc đường thánh tông con mắt nhiên sáng lên nhưng hắn chợt liền chú ý tới những này tinh tộc khí thế tuy mạnh nhưng khí tức lại lúc đó có bất ổn rõ ràng là nghiêm trọng hao tổn trạng thái. Thơ trầm tư một cái trước mắt, Đường Thánh Tông trong tay nâng lên một vật, nhẹ giọng thì thầm, Hoa Nguyệt. Cây đàn hương trong thế giới cảnh, đồ quân nu Áp vận Quan Hoa Nguyệt đẳng không mà lên, túi người hành lễ. Có thuộc hạ. Tiềm cây ra 3 tháng đan dược số lượng, để mà cho tinh tộc chưa thường. Là. Hoa Nguyệt ôm bền lĩnh mệnh mà đi. Nói là Áp vận, trên thực tế lần này chiến tranh cùng dĩ vãng đều có khác biệt. Trước mắt nhân giới Tư Châu, sớm đã bị quý mục bằng vào cây đàn hương thế giới luyện hóa, hóa thành một cái chính thể, có thể bị theo quân mang theo cho nên như hoa nguyệt bực này áp vật bàn đã không còn cần vượt qua thiên sơn vạn thủy vận chuyển đồ con đu, mà là chỉ cần đem vật tư kiếm kê sau đó trực tiếp liền có thể từ trong quốc khố lấy ra mà hoa nguyệt cụ thể cần làm trên thực tế không phải áp vật mà là bổ sung mỗi điều động bao nhiêu đồ con đu, hắn liền muốn giám sát các ti dùng thời gian nhanh nhất đem quốc khố bổ sung đến ban đầu số lượng bảo đảm ở giữa không có khâu xảy ra vấn đề tu sĩ bên ngoài đánh bạc tính mệnh xuất chinh tác chiến mà tại cây đàn hương trong thế giới cảnh càng có vô số người hành động đứng lên chế tạo cung cấp chiến trường tất cả nhu cầu đan dược pháp bảo vũ khí, phụ lù. rất nhiều đủ loại cũng sẽ không dừng lại nguyên địa, mà là sẽ nhanh chóng lưu động. tùy thời khống chế những này đồ quân nhu lưu động tình huống, cùng phán đoán còn lại số lượng có thể chèo chống bao lâu thời gian đại chiến, tùy thời báo cáo, chấn nhiếp thậm chí chu sát một chút người trong lòng có quỷ, liền đều là thuộc về Hoa Nguyệt khiêu chiến. nhìn thấy như vậy số lượng khổng lồ tài nguyên lưu động, cho nên khó tránh khỏi sẽ có sinh ra tâm tư khác người. trước 1207 một bước kim thiên chương 1207 một bước kim tiên bởi vì toàn bộ tứ đại bộ châu đều đang lưu động phạm vi bên trong, Hoa Nguyệt việc này kỳ thật cũng không nhẹ nhõm. đương nhiên so với di vãng chiến tranh, cái này đã tiện lợi không chỉ một sao nửa điểm. Không cần một lát, Hoa Nguyệt cũng đã dẫn người kiểm kê ra đường Thánh Tông cần thiết số lượng đan dược, cũng rõ ràng đem bộ phận này phân chia đi ra. Hướng lên báo cáo sau, những này số lượng khổng lồ đan dược hưu một tiếng liền biến mất ở trong quốc cố. Mà Hoa Nguyệt lúc này đã dẫn người liền xông ra ngoài, thông qua truyền thống trận điểm tới kiểm kê giám sát những cái kia liên tục không ngừng từ các nơi vận tới đan dược mới. tứ đại châu đều riêng phần mình sắp đặt không chỉ một phân kho, trong khoảng thời gian này hắn có chạy. Ngoại giới, mấy triệu tinh tiên tọa lạc chi địa đại lượng đan dược đột nhiên như mưa bể xuống. Bản mệnh là khí tức bay hơi, liền dẫn tới cực kỳ nồng nặng linh lực tầm bổ. Đường Thánh Tông thanh âm hợp thời vang lên, "Cho chúng ta tinh tộc bằng hữu hộ đạo." Trong một chớp mắt, cả nhân tộc quân trận đều bắt đầu chuyển động, sơn hà chấn lắc. Bọn hắn tướng tinh tộc bao quanh bảo hộ ở trong quân trận đường, làm bọn hắn an tâm khôi phục, như địch nhân đến phạm, trừ phi nhân tộc chết trận, nếu không tinh tộc nhất định là cuối cùng giáp giới người. Đối với những động tĩnh này, Quý Mục giờ phút này đều đã vô tâm chú ý giờ phút này hắn thần tốc chìm xuống, chuyên chú bảo tự thân. Thiên môn đã phá, nhân gian áp chế đã không còn, cô không cần lo lắng đột phá động tĩnh sẽ dẫn tới địch nhân hiện tại hắn rốt cục có thể không cần lại chết bệnh áp chế tự thân cảnh giới. Lương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, lấy quý mục tự thân làm trung tâm, một đạo cổ sáng màu trắng bỗng nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Chân tiên cảnh, phảng phất là nước chảy thành sông giống như, không có chút nào trở ngại. Quý mục tích lũy sớm đã hùng hậu đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, lại thêm thần linh viên mãn thần hồn, cho nên tại chân tiên bình cảnh căn bản là không có cách ngăn cản hắn thời khắc này đốt chân. sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, cơ hồ một hơi nhất cảnh. bất quá mấy hơi thở ở giữa. Quý mục cũng đã đi tới chân tiên cuối cùng. Đúng lúc này, phản phất là không cam lòng yếu thế giống như, lại có mấy đạo cổ sáng liên tiếp phóng lên tận trời, riêng phần mình thế chân bạc, vũ đại đế tinh liên tiếp đột phá. Lần này nhập thiên giới, năm người cơ hồ đều gặp diên phần mình cơ duyên, hậu tích bạt phát. Nghĩa linh dung bút vẽ, chu cồn nuốt bí cảnh, ứng liên thương lấy được long tôn truyền thừa, lý hàn ý để đến tiên tôn phản hồi. Quý mục vốn không cơ duyên, nhưng lại ở trên trời trong mục chống đỡ được 100 không không không thần lôi, cưỡng ép vì chính mình đã sáng tạo ra một phần cơ duyên cử động lần này đem hắn tự thân cảnh giới một lần lại một lần nện vững chắc hoàn chỉnh, làm cho nguyên bản đã đi đến cực hạn đường lại lại lần nữa mở ra một cái thiên địa mới. năm người phá cảnh khí tức căn bản không giống như là thánh cảnh, càng giống là mấy trăm thậm chí hơn ngàn vị tiên nhân đột phá tổ cộng. mà tại năm đạo trong cổ sáng, lại lấy quý mục cổ sáng nhất là trắng kiện, chống trời chi thế, cuồn cuộn không dứt. quang trụ trung ương, quý mục toàn thân áo trắng ngồi xếp bằng, tinh thần lập lòe, thần hồn toả chấn tinh hạch, uy nga vạn trượng. hắn hai con ngươi khép hở, khí tức lại tại ấp ủ, điệp ra tăng cường, vu mỗi trong mấy mắt, thần hồn nhục thân hòa làm một thể. Hai con người đông nhiên khép mở. Phá. Một cố làm cho người run rẩy khí tức đông nhiên quyết tán, hóa thành thực chất khí lãng vầng sáng đã đạt tới bạn bên trong. Kim tiên cảnh. Với bước vào kim tiên, quý mục lại dường như còn không vừa lòng. Cảm thụ dần dần đắm chìm đi xuống tự thân, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng, nhạc phụ, lao ca, giúp ta một chút sức lực. Thiên cương cười ha ha lấy, tại trong tinh hạch đứng dậy, pháp tướng màu vàng đỉnh tiên lập địa, nguy nga che trời trước 1.208 dung luyện 4 ngày chương 1.208 dung luyện 4 ngày cùng một thời gian vô tử kiếm cũng hóa thành một đạo lưu quang tự hành lơ lửng tại không vô trần thân ảnh hiện hóa nuôi chân dẫm tại trên chuôi kiếm khẽ gật đầu bên này thiên cương cùng vô trần đã riêng phần mình vào chỗ đúng lúc này quý mục ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về hướng một chỗ khác đường thành tông nhưng hắn còn chưa từng mở miệng người sau liền đã hiểu ý cách không liền đem lọ cờ ném tới quý mục một tay tiếp nhận vừa mới vào tay một đạo thanh âm quen thuộc liền vọng tại quý mục bên hai đại ca ca quý mục mỉm cười toàn thức nói nhu mà An cơm, vừa dứt lời, hắn một tay đem cây đàn hương thế giới ấn vào mặt đất. Trước mắt dựa vào tự thân chi lực đột phá đến kim tiền đã là tiếp cận cực hạn, mặc dù còn có một số dư lực, nhưng nhiều nhất đột phá một hai trọng tiểu cảnh. Muốn tiến thêm một bước, thì nhất định phải mượn nhờ một chút ngoại lực chủ kích. Trước mắt đại chiến tới gần, tinh nhân hai tộc số lượng mặc dù không ít, nhưng ở đỉnh tiêm về mặt chiến lực nhưng còn xa không bằng thiên tộc. Cho nên chỉ là kim Tiên lời nói, quý mục cảm thấy chưa đủ. Mà tới được quý mục cảnh giới bây giờ, bình thường ngoại lực đã khó mà ảnh hưởng đến hắn, liền xem như thiên lôi chủ kích cũng chỉ cần là thiên tôn cấp bậc thiên lôi mới có thể có hiệu lực, dù sao bị đánh nhiều lắm, cho nên cái này mọi lực cũng không phải tốt như vậy mượn. Bất quá bây giờ quý mục có một cái tuyệt hảo tuyệt hạng, dung luyện bốn ngày vương thiên, mượn nhờ cây đàn hương thế giới thăng hoa phản hồi, lấy bốn tòa thiên bực chi lực ra chỉ một thân, nhất cổ tác khí trùng kích hẳn giáo, đột phá đại la kim tiên. Trước mắt bốn ngày vương thiên đã không có thiên tộc vết tích, mà còn đều bị nhân tộc đại quân chiếm cự, chính là dung luyện thời cơ tốt nhất. Đương theo lấy quý mục xuất thủ, toàn bộ cây đàn hương thế giới vô hạn phóng đại như một tôn che đậy thiên địa cự bạc móc được xuống một chút xíu đem bốn ngày vương thiên bao quát trong đó thân là lọ cờ khí linh anu nhi giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng ngẩng cơn bạt phần mỗi dung luyện một chỗ địa vực đối với nàng mà nói đều là lớn lao bộ dưỡng từng kia từng sợi khí tức từ trên đại địa dâng lên chui vào không trùng cuối cùng bị tràn đầy minh văn lọ cờ dưới đáy hút lấy phệ luyện hóa bắt đầu nguyên bản cái này luyện hóa quá trình chỉ ít cần mấy ngày nhưng bí mục bây giờ cảnh giới tăng gọn sớm đã xưa đâu bằng này lại thêm vô trần thiên tương trợ lực khiến cho lớn như vậy bốn ngày vương thiên không dùng một canh giờ liền luyện hóa trở thành lọ cờ một bộ phận thu phát tùy tâm đúng vào lúc này cây đàn hương thế giới khí tức tăng vọt giới khí phôi thai uy năng phát ra chấn lắc tâm giới lọ cờ bên trong anu nhi hướng quý mục xa xa một chỉ thu khí tức này trả lại quý mục nguyên bản đỉnh trệ xuống cảnh giới lại lần nữa cuộn cuộn thậm chí cố này lực ra chỉ quá mức cường hành khó mà gánh chịu ngay cả kim tiên thân thể cũng bắt đầu băng liệt quý mục phát ra kêu đau một tiếng dốc hết toàn lực hấp thụ luyện hóa nội cảnh tinh hạch hiển hóa pháp tướng thiên cương cũng là toàn lực xuất thủ lọ cờ trả lại chi lực như là nước biển giang lưu được vào ở trên trời cường trong tay lại phân hóa thành từng đầu dòng suối nhỏ, phân biệt chảy vào quý mục toàn thân. Mà tại ngoại giới, vô trần lo liệu quân tử kiếm, lấy thuần chính hạo nhiên khí là quý mục đúc thành một thân màu trắng tinh áo giáp, phối hợp quý mục thường đứt chi thân, phi tốc chữa trị không ngừng băng diện đủ thân. Nhìn xem tình huống bên này, Anu An Nhi có chút nghi đầu, dường như đang suy nghĩ muốn hay không giảm xuống một chút trả lại cường độ. Nhưng ngay lúc nàng sắp hành động một khắc này, quý mục lược có chút gian nan thanh em nhiên chuyển đến, không muốn ngừng, cương ép trùng kích đại là kim tiền cũng không phải là chuyện dễ như hai quân xông trận nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiện khẩu khí này nếu là tản còn muốn trùng tích hàng rào coi như không biết phải chờ tới bao nhiêu năm sau trước 1209 đại la kim tiên trương 1209 đại la kim tiên nghe được quý mục thanh âm anu An nhi ngơ ngác một chút nàng cũng không thể lý giải quý mục liệu mạng như vậy tự động trí nhớ của nàng chỉ dừng lại ở một cái nào đó khoảng cách sau đó lặp lại ngàn vạn lần là quý mục đến mới khiến cho nàng thời gian bắt đầu chuyển động cho nên nàng rất nghe lời nghe quý mục lời nói giới khí phôi thai trả lại không chút nào ngừng ngược lại càng thêm to lớn. Cương Hoành Ký tức cọ rửa quý mục hết thảy, mỗi một cái khiếu huyễn đều thừa nhận bạn quân trí lực, không ngừng bị xung kích. Loại cảm giác này giống như là cầm truy nghiền ép rèn lấy trên người mỗi một tấc, thống khổ khó có thể tưởng tượng. Toàn thân áo trắng, giờ phút này đã hết hóa màu đỏ, huyết vụ trôi nổi. Bất quá quý mục từ tu luyện đến nay, tiếp nhận nhiều nhất chính là đau đớn. Trên đầu thân, trên thần hồn, trên tâm linh. Lần nào thiên kiếp đều thắng qua thiên đạo vạn quả đau đớn. ảo mộng luân hồi càng là đối với tâm linh cùng thần hồn vô số lần tra tấn. Đi tới bây giờ, chỉ là đau đớn có thể làm khó dễ được ta. Với một tiếng tiếng vang, quý mục khí tức bỗng nhiên bộc phát, hóa thành như thực chất chống trời chủ lớn, quấy phong vân, đem thương không đều thọc cái lôi thùng đi ra. Đại la kim tiên cảnh, nhân tộc trần địa, vô luận tinh tộc hay là nhân tộc, đều là bạo phát ra như bài sơn đảo hải gieo họ. Ngọc y dì hương quý nhỏ to lớn hai nữ tại quý mục cưỡng ép gánh chịu giới khí trả lại chi lực lúc, cũng không khỏi đến cho hắn lau bệ mồ hôi. Người trước càng là hàm răng thầm cắm, làm việc hay là mạo hiểm như vậy, đều không nhắc tiên chi sẽ một tiếng. Bất quá giờ phút này gặp quý mục phá cảnh công thành hai nữ vừa rồi một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. quân tử kiếm bên cạnh vô trần bấm ngón tay tính toán, không khỏi lắc đầu tự rêu nói, vậy mà so ta còn sớm mấy năm ai, thua lỗ, sớm biết liền không giúp đỡ. trẻ tuổi nhất đại la kim tiên, cái này đổi chủ đi. trung tâm phong bảo, quý mục khí tức trên thân dần dần bình phục, nước da nhục thân cũng rất nhanh khép lại. lấy hắn trước mắt cảnh giới thực lực, giới khí lực lượng đã không phải khó như vậy lấy đánh chịu. Bình thường thiên giới thiên tôn, bất quá cũng chỉ thụ một ngày gia trị, mà quý mục lần này đột phá đại la kim tiên, liền tập hợp 4 ngày vương thiên chi lực, lại thêm nhân giới tư châu bên mông bàn tộc Viễn siêu bình thường thiên tôn. Bất quá hắn trước mắt đột phá đến đại la kim tiên liền đã là cực hạn, không phải là không thể lại cao hơn, mà là trước mắt hạn mức cao nhất liền ở chỗ này. Như là trước đó nhân giới thánh cảnh một dạng, tiến thêm một bước tiên tôn cảnh, là cần tu di ý chí tuyển định thừa nhận. Chí ít hiện tại, lọ cờ còn xa không thể thay thay sơn hải thế giới, trèo chống thiên tôn cấp bậc cường giả xuất hiện. Nhưng nếu là trận chiến này nhân tộc có thể chiếm thượng phong, đánh xuống một nửa trở lên tiên bực, lại từ quý mục từng cái dung luyện, đến lúc đó lọ cờ lấy khí hóa giới, thay thế tu di ý chí thụ mệnh thiên tôn có lẽ cũng sẽ thành khả năng. Cho dù không phải thiên tôn, đột phá đến đại la kim tiên quý mục thực lực cũng sẽ phát sinh chất biến. Đối mặt thiên tôn chỉ có thể áp chế mà đánh không chết tình huống, có lẽ sẽ triệt để trở thành quá khứ. Cũng không có cho quý mục bao nhiêu thích hướng cảnh giới mới thời gian. Đông, một tiếng chống trận từ thiên ngoại vang vọng, như đập vào trong lòng mọi người. nương theo tiếng chống mà đến, là một mảnh đen kịt, hoàn toàn nhìn không thấy bờ thiên tộc đại quân. Chỉ gặp bốn ngày vương tiên bên ngoài, tất cả cùng cực thị lực có khả năng nhìn thấy đến chỗ, giờ phút này lại nhìn không khách khí bật, tất cả không gian đều bị thiên tộc chiếm đầy có mà tính toán Sơn Hải gì thú, riêng phần mình hiện ra tựa như núi cao thân hình, một tòa tiếp một tòa, nguy nga đứng lặng. Tướng tôn viên của cự long xoay quanh chân trời, đầu rồng buông xuống, xuyên vân xuống, nhìn chăm chú bốn ngày vương tiên, uy nghiêm vô tận. Lại có chiến tuyển vô số, ngọc vũ kinh lâu treo cao tại đỉnh, tản ra làm cho người run rẩy uy áp Tương vị thiên binh sắp xếp, cầm khí mà đứng. Bọn hắn do trời bên này một mực xếp tới khác một bên cuối cùng, hành tung đều là khó nhìn tận trước 1210 chư thiên giáng lâm chương 1210 chư thiên giáng lâm ngày hôm đó binh trận liệt bên trong, có vài chục đạo như là đại nhật giống như uy hoàng thân ảnh. Dù là đưa thân vào vô cùng vô tận chiến trận ở giữa, bọn hắn hào quang cũng không chút nào giảm. Cái này mấy trục đạo thân ảnh, đương nhiên đó là trước mắt 33 ngày tất cả còn lại thiên tôn. Vì ứng đối nhân tộc cùng tinh tộc liên quân, Ngọc Hoàng lần này triệt để thật sự nổi giận, tập hợp tất cả có thể tập hợp chiến lực, chuẩn bị một lần là xong. Không chỉ có triệu tập tất cả thiên tôn, liền ngay cả các thiên vực tiên nhân cũng đều là điều động. Sắp xếp Thiên quân bên trong, mới có này không thể nhìn thấy phần cuối trang nghiêm nội vũ. Thượng giới 33 ngày, có lượng trọng thiên bực đã ở thượng cổ nương theo tinh tộc phân liệt mà chuyển nhập tinh không, còn sót lại phân rục giới cựu thiên, sắp giới 18 ngày, không màu giới 4 ngày. Dụp giới cựu thiên người, 4 ngày vương thiên, trí quốc, tăng trưởng, thấy nhiều biết rộng, quản mục 4 tiểu thiên cảnh, đao lợi thiên, diễm ma thiên, túi xuất trời, hóa là thiên, hàn hóa tự tại thiên. Trong đó và nhân giới giáp giới 4 ngày vương thiên 4 tòa thiên bực bây giờ đã bị quý mục dung luyện tiến vào cây đàn hương thế giới, 4 ngày vương riêng phần mình cũng đều sớm đã làm phản giống như là bị nhân tộc chiếm lĩnh. Trừ bốn ngày vương thiên bên ngoài, mặt khác nhất trọng hán hóa tự tại thiên vực, bây giờ cũng đã không tại. Thiên này vốn là nguyễn thế linh mộng địa bảo ngậm biến thành, cùng loại với nguyệt thần quảng hàng cảnh. Bây giờ cũng linh điệp đã không tại như thế, tân sinh bương bướm thì cùng quý mục ký kết khế ước, thiên này tự nhiên cũng không quy thuộc thiên giới, mà tại bương bướm bản nguyên trong đại đạo. Nguyên bản bương bướm không cách nào giống nguyên thân như vậy hiển hóa thiên này, nhưng theo quý mục cảnh giới đột phá đại la kim tiên, trả lại khế ước chi linh, thiên này cũng đem dần dần vì đó nắm trong tay. Dục giới chữ thiên, này đã đi thứ năm còn lại có thể làm thiên tộc chiến lược 4 ngày, theo thứ tự là, lao lợi thiên, thiên chủ ngọc hoàng, diễm ma thiên, thiên chủ lựa chọn, túi xuất trời, thiên chủ lấy trời, hóa lạc thiên, thiên chủ hy tháng. nay 4 ngày người, tại trong chư thiên, thực lực tổng hợp cũng có thể xếp hạng hàng đầu. sắp rơi tứ thiên 18 ngày người, sơ thiên, phạm trúng trời, phạm vũ trời, đại phạm thiên, nhị thiên, thiếu ánh sáng trời, ánh sáng vô lượng trời, hoàng âm thiên, ba thiên, thiếu tịch thiên, vô lượng tịch thiên, khắp tịch Tiên tứ thiên, phúc sinh thiên, phúc cái thiên, rộng quả trời, vô tử tiên không thiên trời, không ngày nóng, tốt mỗi ngày, tốt hiện trời, sắp đến tuột cùng trời. Nay 18 ngày bên trong, thiếu ánh sáng trời phía trước chút năm bị đầu nhập nhân thế, sau đó liền bị vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Từ đó 18 đi thứ nhất, còn lại 17 ngày cực kỳ thiên độ tôn giả, theo thứ tự là sơ thiên phạm chúng thiên chủ nội thật, phạm phụ thiên chủ lăng hư, đại phạm thiên chủ chuyển nhượng. nhị thiên ánh sáng vô lượng mỗi ngày chủ thuần dương, quang âm thiên chủ tuyệt âm, ba thiên thiếu tịnh thiên chủ chỉ toàn niệm, vô lượng tịnh chủ chỉ toàn nghĩ, khắp tịnh chủ thế. tứ thiên sinh thiên chủ phúc sinh, phúc thiên chủ giật bụi dọn quả thiên chủ Nhật linh vô tưởng thiên chủ ngọc Hành, không tiền thiên chủ Bích hà không ngày nóng chủ không ngại tốt mỗi ngày chủ thanh phong tốt hiện thiên chủ về phòng sát đến tội cùng mỗi ngày chủ quá hoa trong đó lại lấy đại phạm thiên chuyển Nhạc, ánh sáng vô lượng trời thuần dương khắp tịnh thiên tinh thế phúc sinh thiên phúc sinh 4 ngày chiến Lực nội tình mạnh nhất tại tất cả thiên trung vị hàng thứ nhất không mầu giới 4 ngày người chống không bên cạnh sử tiên biết vô biên sử tiên không sở hữu sử tiên phi tưởng phi phi tưởng sử tiên nay trong bốn ngày Cuối cùng nhất trọng phi tưởng phi phi tưởng Sử Tiên đã không tại lâu trước bị Nghĩa Linh dẫn đầu Tình tộc Triệt để bị diệt hầu như không còn, bốn đi thứ nhất. Còn lại ba ngày cực kỳ thiên vực tôn giả, theo thứ tự là, chống không bên cạnh Sử Tiên, Thiên chủ Linh Hư, Biết Mô Biên Sử Tiên, Thiên chủ Linh Bảo, Không Sở Hữu Sử Tiên, Thiên chủ Linh nguyên. trừ này chư thiên bên ngoài, lại có trời, rồng, giả xoa, Atula, Càn Tháp Bà, già Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La giả các loại tám bộ thiên chúng. Trong đó già Lâu La Tôn Kim Độ vẫn diệt tại cùng Nguyệt Thần trong hắc chiến, Khẩn Tôn thì bị Thiên Cương Quý Mục trục xuất độn hư không còn lại 6 chúng, trừ gia thiên chúng đứng đầu ngọc hoàng bên ngoài, liền chỉ còn lại có long chúng đứng đầu long tôn, Dạ xoa chúng Dạ xoa vương, a tu la chúng tu la vương, càn thát bà chúng thần châu vương, ma hầu la giả chúng Mãng thần năm tôn. đến tận đây, rục giới 4 ngày, sát giới 17 ngày, không mậu giới 3 ngày, này tam giới 24 ngày, trừ gia đao lợi thiên bên ngoài, mỗi một trọng thiên bực tiên nhân số lượng do mấy trăm người đến mấy chục vạn không đợi. đại thể bình quân mỗi một trọng thiên bực có thể có hơn 10 vạn tiên tiên, lại thêm 8 bộ thiên chúng, cùng đông đảo lấy thiên tộc vi tôn dị tộc, bản bạc ước hai triệu dư. Chư Thiên cùng tám bộ chúng cộng lại, tổng cộng có Thiên Tôn 29 vị. Những này chính là thiên giới trước mắt tất cả lực lượng, từng cái tụ tập nơi này, không có bất kỳ cái gì tham dò giữ lại. Chiến sự mới nổi lên, chính là ngăn toàn được chi lực. Đây cũng là vì cái gì Ngọc Hoàng Thối lui sau hao phí thời gian dài như vậy vừa rồi dẫn đầu đại quân trở về nguyên nhân. Cơ số quá mức khổng lồ. Trên thực tế, có thể trong vòng một ngày điều động tất cả thiên vực cùng các tộc nhân mã, đã là nhanh đến không có khả năng mau hơn nữa, đủ để hiện lộ rõ ràng Ngọc Hoàng đối với thiên tộc tuyệt đối năng lực chưởng khống. Giờ phút này, 24 ngày, 8 bộ thiên chúng Dị thú thần ma, tề tụ một đường, như trùng điệp sơn ảnh trùng điệp trận liệt. Nếu nói nhân tộc quân trận là một thanh kiếm, như vậy thiên tộc quân trận chính là núi của biển, trùng điệp vô tận, bên mông vô tận. Giờ khắc này, hai quân đối chọi. Thiên đế cùng nhân hoàng ánh mắt lại lần nữa đụng vào nhau. Trong hư không, như có đao kiếm giao thoa. Chương 1211 một kiếm tiếp thiên chương 1211 một kiếm tiếp thiên bốn ngày vô tiên. Lấy quý mục cầm đầu Ngũ Vương đế tinh một cái chớp mắt hạ xuống, đứng ở tinh tộc trước trận. Nhân tộc hơn 300 vạn tu sĩ, tinh tộc mấy triệu, thiên tộc gần 3 triệu thiên tiên. Bốn ngày Vương Tiên muốn là tại Tu Di Sơn săn núi chỗ, bây giờ càng là hội tụ gần 8 triệu quy mô đại quân, nơi này khắc lẫn nhau thế chân bạc. Thiên Đế Ngọc Hoàng, Nhân Hoàng Thánh Tông, Thinh Quân Quý Mụm. Ba cái riêng phần mình đứng tựa vào kiếm, im lặng nhìn nhau. Đến trăm vạn mà tính tiên nhân cùng các tộc cường giả đỉnh cao hội tụ, khó mà hình dung uy áp kinh khủng tại các đại trận địa ở giữa trăng động, hư không đều trở nên ngưng trệ, như là đặt mình vào vũ bùn. Trong sân không có người nói chuyện, đều đang đợi lấy cầm đầu ba người kia mở miệng. Trầm mặt mang theo giống như núi trọng lượng, đặt ở mỗi một vị tướng sĩ trong lòng. Bọn hắn rất rõ ràng Từ xưa đến nay, cái này đều chính là nhất là thịnh đại một trận chiến tranh. Trận chiến này có lẽ đem một lần nữa xáo trộn sơn hải, trực tiếp khống chế tương lai thế cục. Trận chiến này liên hệ toàn bộ sơn hải và độc. Cuối cùng, hay là ngọc hoàng trước tiên mở miệng. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Tước vũ khí đầu hàng, chân tiên cảnh trở lên vào ở thiên giới, phong thần tụ mệnh, đứng hàng tiên ban, có thể miễn các ngươi diệt tộc chi họa. Nhân hoàng chưa từng mở miệng, mà tinh quân quý mụ. đột nhiên cười. Cùng cái này tiếng cười khẽ đồng bộ vang lên, là ra khỏi bỏ nữa quân tử kiếm. Có một tiếng chỉ gặp đất bằng ở giữa, đống nhiên đột một từ mặt đất mọc lên một đạo kinh hồng, kiếm bắt nguồn từ ban ngày, lại như yên tĩnh trong đêm tối sẹt qua lưu tinh, sáng tỏ trói mắt. Kiếm thế rộng rãi như lại nhật, trong chốc lát quán thông ngàn bản giảm, liền thiên địa tại một đường, minh chân phá vọng. Kiếm này ở nơi nào, nơi nào chính là thiên địa trung tâm. Không nói lời nào, những này sớm đã không có ý nghĩa. Vẹn vẹn lấy kiếm này là bắt đầu, chu thần diệt tiên, giết một cái thiên địa thành mình, chiến ra cái càn khôn tươi sáng. Đây cũng là mục đắp lại, vì nhân tộc không hề bị đến nã bách, vì tinh tộc có thể đứng ở dưới ánh mặt trời. Vì khi còn bé hướng mình những thuận vấn kiếm tu gì hứa hẹn, vì trên thân chịu qua mỗi một đạo lôi, vì tất cả mất đi cùng cùng nhau đi tới gặp tất cả cực khổ. Quý mục, rút kiếm. Một kiếm này hắn đã chờ cực kỳ lâu, lâu đến hắn đã đợi thêm không nổi nữa, một sát na đều không được. Giờ phút này giữa thiên địa đều bị một kiếm này chố lấp đầy. Tinh, người hai tộc tướng sĩ còn tốt, nhưng đối vị tại đối diện, chính trực mặt một kiếm này thiên tộc các tiên nhân tới nói, một kiếm này chi uy, lại làm bọn hắn có loại đối mặt ngọc hoàng lúc cảm giác. Kỳ thế nó uy, như sâu như vực sâu, vô lượng hắn hải. Kiếm là Bạch binh chi chủ lấy quý mục bây giờ cảnh giới càng là có thể đem kiếm đạo để cử đến thượng hạ cũng chính là giờ khắc này, tinh, người hai tộc gần như tất cả cầm giới giáp sĩ vô luận đao thương kiếm kích đũa dịu dao liễu đều ở đây lúc cùng tần suất cộng hưởng lực đạo to lớn làm cho một đám tướng sĩ đều khó mà để lại, phàm là ra khỏi vỏ tất cả khí giới đều sẽ tăng vọt một thành uy năng, mà tại đối diện tình huống thì hoàn toàn tương phản, Khó mà tính toán thiên tộc giáp sĩ mặc kệ cầm trong tay gì khí, nó khí giới đều ở đây khắp yên lặng, phàm thất phục tại cái kia quán thông thiên địa một kiếm trở nên dị thường chi chìm, như muốn rút ra thì cần hao phí so dĩ vãng càng nhiều lực lượng. Một kiếm chi huy chưa rơi xuống, liền đã hiển lộ cao chót gót. Thiên tộc một phương cường giả từ không có khả năng bỏ mặt một màn này, nhưng quý mục một kiếm này khí thế quá mạnh, làm cùng cảnh hơn 2000 đại la kim tiên, lẫn nhau lẫn nhau đối mặt, lại không có một người dám ra đây tiếp một kiếm này. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, ai đứng ra, ai liền phải chết. Kiếm khí thét dài, ép đẩy trời đại la kim tiên tất cả đều cúi xuống, trong tay quát tháo một phương tiên kiếm pháp bảo, giờ phút này đều an tĩnh như cái tử vận. Ngay tại kiếm khí sắp rơi xuống trước một khắc, có thiên tôn rốt cục nhìn không được. Người xuất thủ chính là Đại Phạm Thiên Tiên Chủ chuyển Nhạc. Vị này Thiên Tôn trên tay kéo lên một khối đen nhánh quái thạch. Giờ phút này đứng trước túy mục một kiếm này, chuyển Nhạc mạch nhiên cầm trong tay hất thạch ném ra. Hòn đá vừa rời tay, liền đống nhiên lớn lên theo gió. Một tôn toàn thân đen kịt nguy nga sơn nhạc đống nhiên hiển hóa. Truyền Nhạc Thiên Tôn Chủ Tu núi một trong đạo là thế gian cường đại nhất sơn thần một trong. Lấy đạo nguyên biến thành chi sơn, dù là chỉ là một viên đầu ngón tay lớn nhỏ hơn đá, cũng có thể tùy tiện xuyên thủng bình thường tiên khí, độ chắc chắn hơn xa thế gian sắt ép. Khi vô số dạng này hòn đá xếp cùng một chỗ lại thông qua khác biệt trận thế tổ hợp, sau đó bị không ngừng rèn đúc tế luyện, cuối cùng hao phí mấy trăm năm thậm chí thời gian ngàn năm luyện thành một phương sân nhạc. nó nặng kỳ thế, dù là cùng là thiên tôn cấp bậc cường giả, cũng không dám nói có thể hoàn toàn đoạt lấy. băng thủ đoạn này, chuyển nhạc thiên tôn tại sắc giới chư thiên tôn bên trong một mực đứng hàng trước vải, khó mà dung chuyển. đối mặt quý mục, chuyển nhạc thiên tôn cũng không có bởi vì đối phương cảnh giới mà khinh địch, mà là đi lên liền tế ra thủ đoạn mạnh nhất, nặng nhất chí sơn, đụng phải nhất duyệt kiếm. theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng có thể coi là mâu cùng thuận quyết đấu trước 1212 trước trận chém tôn trương 1212 trước trận chém tôn lĩnh quân xuất chính trước ngọc hoàng liền đã bên trên xin mời tu di làm chư thiên trung liên không hề bị tới đất vực hạn chế cử động lần này để thiên tôn coi như ra chính mình thiên vực cũng có thể cách không điều thiên vực chi lực phát huy ra thiên tôn cấp bậc chi lực tình thế dù sao nghiêm trọng tinh không đều xâm nhập vào sơn hải bầu trời chí cao ý chí đương nhiên sẽ không lại hạn chế ủng lập chính mình một phương trong chốc lát tiếp thiên một kiếm liền cùng nguyên nga hắc sơn đụng vào nhau giờ phút này vạn chúng chú mũ đến cùng là đối mặt thiên tộc khai chiến Tu sĩ nhân tộc tuy nói có thể lấy rúng khí, nhưng muốn nói hoàn toàn không cần trường, đó cũng là không thể nào. Này không quan hệ cảnh giới, mà tuần tuy là thiên tộc chiếm cứ đỉnh núi vài vạn năm xây dựng ảnh hưởng. Cho nên quý mục một kiếm này kết quả sẽ trực tiếp ảnh hưởng hai tộc liên quân tiếp xuống sĩ khí, mà quý mục cũng không có để bọn hắn thất vọng. Kiếm khí nhập thạch, cũng không có phát động cái gì tiếng vang. Cả hai giao thoa, tựa hồ không có cái gì phát sinh, không một cơn sóng, tiến tĩnh y mắng. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ nội tâm đều dâng lên một tia nghi hoặc, không có đánh nhau. Liên trong nháy mắt này, tại tất cả mọi người dần dần trừng lớn trong tầm mắt, hát Thạch Đạo Phong đột nhiên bắt đầu lệch vị trí. Ở đây trong núi, xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ tuyến, từ từ bên dưới xuyên suốt toàn bộ đạo phong. Đây không phải là khác, mà chính là quý Mục Bích Kiếm. Có thể trấn áp một phương nguy nga đạo phòng, giờ phút này lại yếu ớt như cái đậu hũ, tùy tiện liền bị chia cắt. Bởi vì kiếm khí xuyên thấu quá nhanh, đến mức mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy đối kháng quá trình, mà chỉ cho là giống linh thể giống như tung bay đi qua. Mà tại thời khắc này, tiếng vang ầm ầm âm thanh vừa rồi quan tai mà đến. Đó là đạo phong sụp đổ rơi xuống gào thét tiếng vọng. Mẹn mẹn một cái giao thoa, Truyền Nhạc thiên Tôn liền rơi xuống hạ phòng, nhanh ngay cả chính hắn đều không có kịp phản ứng. Nhưng kiếm khí cũng sẽ không chờ nó khôi phục. Một kiếm phân đoạn đạo ngọn núi sau, kiếm khí giống như là không bị đến cái gì hao tổn giống như, lấy vô địch chi thế lại lần nữa tiến dần lên, muốn xuyên thẳng tiên tộc trận liệt. Truyền Nhạc thiên Tôn ngay tại nó đường đi phía trên. Đây cũng là vì cái gì hắn vừa rồi muốn xuất thủ nguyên nhân, thật sự là tránh không khỏi. Kiếm khí lạnh thấu xương lạnh leo thấu xương đánh thức Truyền Nhạc. Hắn lúc này đưa tay, lại tại muốn thi triển pháp kết lúc Rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực vận chuyển vương hữu, đả phong bị chạm phá phản vệ. Một trận này, liên để chuyển nhạc ứng đối chậm nửa nhịp. Ma kiếm thẳng tiến không lùi. Tại tự thân cuối cùng một tia dư vị tan hết trước, nó bệnh miễn sẽ không đình chỉ. Thiên tỏ quân trận trung tâm, Ngọc Hoàng phát giác không đúng, động nhân động. Chỉ là trước đó, hắn dường như cũng không nghĩ tới quý mục chiến lược tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền phát sinh bay vọt về chất, thậm chí có thể một kiếm áp thiên tôn. Điều này sẽ đưa đến hắn mặc dù xuất thủ, nhưng xuất thủ động tác cũng là chậm một phần ngay tại thời tiết này, kiếm ghi đã không trở ngại chút nào chém tiến vào truyền nhạc đục thân. Truyền nhạc thiên tôn cường độ đục thân cũng không so với hắn ngưng luyện đạo phong mạnh lên bao nhiêu. Có thể một kiếm phân đoạn đạo nọ núi, tự nhiên cũng có thể phân đoạn thân thể của hắn. Kết quả là truyền nhạc cứ như vậy duy trì thi pháp bấm niệm pháp quyết tư thế, mà nó từ mi tâm bắt đầu, thậm chí toàn thân cũng thấy được một đạo dây nhỏ. Ngọc Hoàng Chính vào lúc này đuổi tới, sau đó bị tung tóe một thân máu. Thiên Nhân Chiến Trưởng, giờ phút này điên tĩnh ý mắng, lấy Đại La Kim Tiên chi cảnh trước trận một kiếm chém tôn. Đừng nói là cùng cảnh Đại La Kim Tiên. Thiên tôn tới, một dạng phải chết. Nguyên bản, quý mục kiếm khí còn không đạt được uy năng như thế, liền xem như hắn vừa mới phá cảnh cũng giống như vậy. Nhưng quý mục không đơn giản chỉ là quý mục, mà càng là quý mục vô trần tiên cương tổ hợp. Từ xưa đến nay ba cái kinh tài tuyệt diễm nhất người cột vào cùng một chỗ, nhất giả cung cấp lực, nhất giả cung cấp ý, nhất giả cung cấp thần. Cảnh giới đi theo, lại có này ba cái hợp nhất, mặc cho ngươi chư thiên thần mà cũng đều một kiếm giết cho ngươi xem. Thượng giới Thiên tôn 29 lần này đi thứ nhất. Ngọ Hoàng sắc mặt không có thay đổi gì, nhưng không hiểu cảm giác che lấp không ít. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía bờ bên kia thân ảnh áo trắng kia, Quý Mục lặng lặng nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi nhấc kiếm, chỉ hướng Ngạo Hoàng, mũi kiếm thẳng đối với Mi Tâm. "Giết." Chương 1213 Hỏa Lực Dòng Lũ Chương 1213 Hỏa Lực Dòng Lũ Đông. "Chống trận lôi bang." Lấy Quý Mục hiệu lệnh là bắt đầu, mấy triệu tinh tộc, nhân tộc chiến quân đều bạo phát ra hãn hại giống như mãnh liệt thủy triều. Một là tiếng gầm, một là khí lãng. Quý Tiểu Thạc nhấc lên trường thương, hai chân bỗng nhiên kẹp lấy dưới hung truy vân thú, cả người như một chi như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Cái kia một thân ngân giáp áo bào đỏ chính là trên chiến trường bắt mắt nhất lưu tình, coi đây là phong nhân tộc chính quân công kích giết thủy triều nhất trọng cao hơn nhất trọng, tầng tầng lớp lớp không có tận cùng cung. Đạp thiên trong quân trận, đường thanh tông đống nhiên phát tay thả trong lúc ra lệnh, sớm đã lát thành tốt hơn 10 vạn trận pháp pháo đài đồng thời bắn ra lưu tình, lập loè ánh lửa đem thương khung đại địa đều nhiễm lên nhất trọng miên hải. Không chỉ có là trên đại địa, trên bầu trời không cũng có 100 không không không chiếc phi đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng môn do thiên cơ các hao phí vô tận tâm huyết chế tạo ra trận pháp ống pháo mở rộng, nhắm ngay tộc trận liệt không cần tốn sức nhắm chuẩn. Trong lúc số lượng đánh liền xong rồi. Thiên cơ các thành lập bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, không cao hơn 10 năm, muốn kiến tạo 100. Không không không chiếc phi thuyền cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Cho nên cái này 100. Không không không chiếc phi thuyền, có chí ít gần một nửa đều là từ dân gian thu mua thu thập mà đến, như thế kiếm thanh đem đi xa hào cải tạo thành chiến thuyền ví dụ, căn bản không phải ví dụ. không chiếc phi thuyền bên trong, chân chính tinh lương chiến thuyền ít. Nhưng thiên cơ các tại kiến tạo hoặc là cải tạo lúc đều chỉ tuân theo một cái tông chỉ, thuyền có thể phá nhưng hỏa pháo nhất định là hoàn mỹ nhất. Giờ phút này, theo đường Thánh tông ra lệnh một tiếng, từng đạo khảm đầy minh văn ống pháo tóe hiện ánh lửa, chứa đầy linh năng, linh lực linh thạch cũng không cần tiền một dạng điên cuồng đi đến tập trung, áp xúc thành một chút, sau đó lấy vô cùng kinh khủng tốc độ xuyên tụng hư không, hướng lên trời tộc đánh tới. Bầu trời đại địa, trên dưới hư không. Song phương đại quân đỉnh đầu hết thảy không gian, giờ phút này đều bị gào thét mà qua hỏa lực lấp đầy. Trên mặt đất trận cơ, trên trời chiến thuyền. Mấy chục vạn đạo ống pháo giờ phút này nghiễm thứ nhất cát phát tiết, hợp thành không thể ngăn cản dòng lũ, ngang nhiên phóng tới bờ bên kia đi theo hỏa lực dòng lũ đằng sau là càng thêm mãnh liệt mấy triệu dòng người quý mục trận trạm thiên tôn vô luận là đối với tinh tộc hay là nhân tộc tướng sĩ mà nói đều là một tề mấy lược cái này khiến muốn là muốn lấy thì nhạc trải qua tăng phúc đại quân lý hàn ý dìa đều đã ngừng lại động tác trước mắt nhân tộc tướng sĩ cảm xúc đều là đã sung mãn tăng thêm ngược lại là ve rắn thêm chân cho nên tăng phúc đều có thể lưu lại chờ đằng sau giờ khắc này hỏa lực mở đường toàn quân công kích mà tại bờ bên kia dù là ngọc hoàng tồn tại này cũng không khỏi khuất phục tại cái này rung động một màn bao nhiêu năm không có bậc này quy mô chiến tranh rồi không, có lẽ chưa bao giờ có. hắn thở sâu, hướng mở bên kia xa xa một chỉ, rất lệch đạo, giết. trong chốc lát, khó mà tính toán thuật pháp hào quang từ thiên tộc trong quân trận phóng lên tận trời, đón lấy cái kia tràn đầy đầy trời hỏa lực dòng lũ. mấy bạn chiếc tinh lương cường đại chiến thuyền bay lên không, bổ sung tiên lực, trận tháo trải ra, cùng người bờ bên kia tộc chiến thuyền điên cuồng đối chọi. thuật pháp thủy triều cùng hỏa lực dòng lũ rất nhanh liền đụng vào nhau, nó sinh ra phong bão khí lãng đủ để trôn vùi hết thảy. dù là mạnh như thiên tôn, cũng căn bản không dám đưa thân vào bực này trong phong bão, năng lực khôi phục mạnh hơn cũng sẽ ở bên trong bị sinh sinh ra chết. Nhưng bị cơn gió lốc này liên lụy cũng chỉ có thiên tộc. Nguyên nhân là tại dòng lũ đụng nhau trước một khắc, Quý Mục đưa tay một nắm, dùng lọ cờ đem tất cả phe mình tướng sĩ đều thu vào nội cảnh, chỉ đem phong bạo một mình lưu cho thiên tộc. Loại thủ đoạn này, thiên tộc chưa bao giờ thấy qua, đến mức hoàn toàn trở tay không kịp. Mạch liệt khí lãng cuồng bạo trong nháy mắt xé nát thiên quân hàng thứ nhất trận liệt, cho dù ngươi là cỡ nào cường giả, chân tiên kim tiên, tuyệt thế thiên tiêu, toàn diện vô dụng. Dòng lũ cuốn qua, đều là bối bay. Mẹn mẹn một vòng này, thiên tộc từ trận thiên tiên liền đến hàng vạn mà tính. Mà sau đó một khắc, Quý mục liền đồng thời đem tất cả mọi người thả trở về. Bởi vì vừa thu vừa phóng tốc độ quá nhanh, đến mức tất cả tướng sĩ đều như cũ duy trì công kích tư thái. Hỏa lực dòng lũ kéo theo phong bạo đem phía trước nhất thiên quân trận liệt oến người ngã ngựa đổ, mà nhân tộc đại quân thì lại lấy toàn thịnh trạng thái đâm bạo, như một thanh lưỡi dao đâm vào trái cây thối giữa điểm yếu. Thần Diệt quân chủ đem Quý Tiểu Thạc một ngựa đi đầu, một thương trực tiếp đâm xuyên một vị đại La Kim tiên đầu. Người này nhận vừa rồi phong bạo tác động đến, thực lực giảm lớn, lại như cũ không đi, còn muốn chặn đường binh phong, tự nhiên là cái chữ chết. Lấy thuần túy nhất lực một trong đạo thành liền kim tiền, có thể một chọi một ngăn trở quý tiểu thạc trong tay cây thương này, chỉ sợ chỉ có thiên tôn. Một thương đằng sau, quý tiểu thạc kỳ thế không giảm, tiếp tục hướng tiên tộc binh trận chỗ càng sâu trùng sát mà đi. Thân là chín quân tiên phong nhất, chỉ cần nàng không ngừng, sau lưng nàng thần diện quân liền sẽ không ngừng. Thần diện quân không ngừng, nhân tộc đại quân liền sẽ không ngừng. Như thế lặp lại, thẳng tiến không lùi, cho đến đâm xuyên toàn bộ tiên tộc trận địa. Chương 1214 Trường Thương Phá Trận Chương 1214 Trường Thương Phá Trận song vương binh phong một cái chớp mắt giao hội. nhục thân cường hải người gần hơn thân đụng vào nhau. Am hiểu thuật pháp người, cư hậu phương bắn tên. Lại có đông đảo chưa trị, phụ trợ tu sĩ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tuy nói thiên tộc đợt thứ nhất hỏa lực đối xứng bởi vì quý mục linh cơ khẽ động thao tác mà thất bại, nhưng song phương gần 8 triệu người quần quân chiến trường, đương nhiên sẽ không bởi vì phen nào vậy nhỉ một vòng thất bại mà trực tiếp lâm vào triệt để không thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Trên thực tế, thiên tộc một phương rất nhanh liền ổn định chiến trường. Tại hao tổn gần 20, không không không tiên nhân sau, thiên tộc hoàn toàn ngăn trở tinh nhân hai tộc công kích tiến trình lấy cực nhanh tốc độ diệt xuyên mấy trăm dạng quý tiểu hạng cũng lần đầu bởi vì Diễm Ma Thiên lựa chọn Thiên Tôn Hạ chẳng mà liền ung trận này liên lụy hai đại giới vực đại chiến bởi vậy triệt để khai hỏa song phương tướng sĩ lẫn nhau dây dưa như khác biệt sắt thái lượng trọng sóng biển lẫn nhau lấy lật trời chi thế cọ rửa độ dũng toàn bộ bốn ngày vương tiên nhất trong nháy mắt liền biến thành một tòa to lớn xây thịt cối xây sinh mệnh bản nguyên ở chỗ này phi tốc tiêu tán thưa không sắt thái qua trong dây lắc liền hóa thành xích hồng nguy nga vô tận tu di sơn giờ khắc này giống như là bị một đạo huyết sắc vòng phong chặn ngang chặn đứt không lâu sau đó. Từ nơi này bay xuống tán giật mưa máu, sẽ trực tiếp nhuộm đỏ toàn bộ Tu di sân Biển. Từ sân núi lướt xuống, thấy đều là một mảnh xích hồng, bụi tanh đầy trời, thoáng như huyết giới. Tại liên tục chém chết mấy vị kim tiên cùng một vị đại la kim tiên sau, Quý tiểu thạc rốt cục cùng một vị không nhẫn mại được thiên tôn đụng vào nhau. Dù là ngăn ở phía trước là thiên tôn, Quý tiểu thạc cũng không có chút nào như vậy dừng bước dự định. Có chút đống như bước, cũng bất quá là trò trưởng thương xuất thế. Ngăn ở phía trước là Diễm Ma Thiên Lửa chọc thiên tôn. giúp giới 4 ngày một trong tiến chủ Thi tôn mặc dù không có tỉ mỉ cảnh giới phân chia, nhưng chiến lược mạnh yếu cũng là cực kỳ rõ ràng, đại thể có thể chia làm bốn cái cần số. Như ngọc hoàng, nhật, thám nhị thần người là xuất độc nhất, ba vị này cơ hồ là thuộc về trước người không người tồn tại. Nếu là đặt ở vạn năm trước, cái này hàng một còn có thể tăng thêm ngũ đại đế quân. Mấy người liên thủ có thể tính một nửa. Toàn lực bộc phát bên dưới có thể có chút ép ngọc hoàng một đầu. Trừ cái này hàng thứ nhất bên ngoài, chính là như dòng tôn giả xoa tu la vương bực này tám bộ chúng tôn giả thuộc về thế đội thứ hai, thế đội thứ ba chính là tại trong chư thiên xếp tại hàng đầu tồn tại. Như trước mắt dục giới bốn ngày tôn giả, cùng sắp giới tứ thiên tiên các từ đứng hàng đệ nhất thiên bực chi chủ. Trước đây không lâu bí mục một kiếm chém chết chuyển nhạn, chính là sắp giới sơ nhường ngôi hàng đệ nhất thiên bực tôn giả. Người này đương nhiên thuộc về thuộc thê đội thứ ba. Chưa trở lên những này, còn lại tất cả thiên tôn, liền cơ hồ đều thuộc về đội thứ tư hàng. Bực này thiên tôn tại không điều động tiên bực chi lực ra chỉ tình mu dưới, cũng sẽ không so đỉnh tiêm đại la kim tiên mạnh lên quá nhiều. Trước mắt thiên bực chi lực mới là thiên tôn các bạn. Quý tiểu thạ không biết giờ phút này ngăn ở trước mặt nàng thiên tôn thuộc về cái gì cấn số. Hoặc là nói nàng biết cũng không thèm để ý nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cường đại. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, khí thế của nó liền có thể mang đến cho mình không có gì sánh kịp hắc bác bách, thậm chí mũi thương đều tại không bị không chế run nhẹ nhẹ. Đối phương giờ phút này cũng không hiện hóa phát tướng, thân ảnh nhìn thậm chí có chút đơn bạc. Nhưng hắn đứng ở đó, liền giống như một đạo không thể phá vỡ tường thành. Chỉ lấy một người, chắn ngang tại thần diện quân binh phong trước đó. Hiển nhiên tiên tộc một phương cũng biết không có khả năng lại để cho nữ nhân này mang nhân tộc đại quân công kích đi xuống. Mà có lẽ là bởi vì trước đây không lâu truyền nhạc bị quý mục cường thế cho chém cho nên hiện tại người xuất thủ 10 phần có phân lượng, cho dù là kim thiên quá mức phát triển cũng có thể dẫn thiên tôn xuất thủ. Giờ phút này, lựa chọn tôn giả cùng quý tiểu thạc ánh mắt giao hội, nhất giả đưa tay, nhất giả nâng thương, đồng thời tập động trung tâm chiến trường, đột nhiên bắn ra một vòng đại nhật. Lương theo là quý tiểu thạc thế thì bay mà ra thân ảnh, bẹn bẹn một kích dưới hung biển xanh truy vân thú trong nháy mắt đột tử, quý tiểu thạc đột nhiên bị thua, thân hình lùi lại gần trăm dặm. Sau lưng theo sát thần diện quân đội trong hàng, thương vận tuyết phát ra một tiếng kinh hô, tướng quân, ta không sao. Quý tiểu thạc nhất cử đem mũi thương đinh nhập đại địa, dùng cái này ngừng xu hướng suy tàn, đặt chân ở khỏe miệng nàng có chút tràn ra một kia máu tươi, nhưng rất nhanh liền bị nàng tùy ý xóa đi. Tinh bộc trong đội ngũ, quý mục tự nhiên nhìn thấy màn này, hắn không khỏi siết chặt nắm đấm, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì tại hắn đối diện, cầm trong tay rồi kiếm ngọc hoàng cũng không có động. Trên chiến trường, hắn không cách nào chiếu cố tất cả, dốc hết toàn lực có thể hay không kiểm chế đối diện ngọc hoàng đều còn chưa thể biết được. Thuấn hổ, mặc dù lo lắng, nhưng hắn tin tưởng lão tỷ, xóa đi kẹo miệng máu tươi sau, quý tiểu thạc một cước đá lên mũi thương. Như một đạo trưởng hồng lại lần nữa phong tới lựa trọc. Lại đến. Thanh. Thân ảnh của nàng lại lần nữa bay ra, nhưng lần này lại chỉ bay 90 dặm. Lựa trọc mi tâm bỗng nhiên ngưng tụ. Đang làm nhiệm vụ lúc này, Quý tiểu thạc cười ha ha lấy, lại lần nữa giết trở về. "La quỷ, lửa không đủ được a." Nhìn chăm chú cái kia một đôi tràn đầy chiến ý đôi mắt, lựa trọc thì thào nói nhỏ, "Lực cực hạn, càng là sinh tử tuyệt cảnh càng mạnh a." "Vậy liền nhìn ngươi có hay không mạng này có thể đánh bác?" Hắn lấy đầu ngón tay xoa lên một vòng màu đỏ, đại nhật chân hỏa thần uy bỗng nhiên bắn ra, thiêu cháy tất cả. Trương 1.215 A La Vương, Trương 1.215 A La Vương khi hỏa trọng thiên tôn cùng bĩ tiểu thạp giao phong đồng thời. Cả hai phía sau Diễm Ma Thiên quần tiên cùng 300. trăm, không không không thần diệt quân cũng đồng dạng chém giết ở cùng nhau. Thần diệt quân một phương chiếu đối diện phổ biến thấp lửa cảnh, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều hơn mấy bạn, lại lẫn nhau phối hợp chặt chẽ, bởi vậy có thể đảo ngược để ép Diễm Ma Thiên đánh. Thiên tộc tiên nhân nhiều con chú trọng cá nhân cảnh giới thực lực, tại hiệp đồng tác chiến, trận pháp phối hợp phương diện xa, xa kém hơn nhân tộc, lại thiên tộc gan mấy ngàn năm thậm chí vạn năm ở giữa thiên tộc lớn nhất chiến sự chính là khống chế phi thuyền đi tinh không tìm kiếm tinh tộc tàn đảng khả năng hao phi mấy trăm năm mới có thể tìm được một tiểu chi trừ cái đó ra chính là tìm đạo phủ, một đợi chính là trăm năm ngàn năm đóng cửa làm xe tương phản nhân tộc vượt khởi thời gian mặc dù ngắn nhưng giữa lẫn nhau chiến sự lại là không ngừng lẫn nhau tranh phạt đấu đá một khi cao hứng một khi vong lần này đang đánh nhập thiên giới trước cựu quân mượn nhờ lọ cờ cùng bương bướm lực lượng lẫn nhau ở bên trong cảnh bình nguyên lẫn nhau quyết đấu chém giết không biết bao nhiêu vòng giờ phút này vừa vào chiến trường đơn giản giống như là về nhà một dạng thậm chí Thần Diệt Quân đang áp chế Diễm Ma Thiên đồng thời, còn có thể phân ra mấy vạn giáp sĩ, là chủ tướng quý tiểu thạc cung cấp liên tục không ngừng quá trắng ngựa binh chi lực, để nó không đến mức bị hỏa trọc trực tiếp đánh chết. Cho nên khi trước chỗ này chiến trường nổ chốt, chính là nhìn là quý tiểu thạc trước đánh không được hỏa trọc thế công, hay là Thần Diệt Quân trước tiên đem Diễm Ma Thiên tiên nhân giết tuyển. Theo sát tiên phong giết bảo là lấy man tộc làm chủ man hộ quân. Chi này lấy lục thân tăng trưởng đại quân đối mặt trung đê cảnh tiên tộc quả thực là không có gì bất lợi, phàm là bị cự thân chính là cái chết. đương nhiên, nếu là có am hiệu thần hồn sát phạt chi đạo, đối mặt man tộc cũng là mười phần nhẹ nhõm. Tinh nhân hai tộc liên quân số lượng muốn vượt qua Thiên tộc gần như 1/3. Chỉ là nhân tộc cựu quân số lượng liền đã vượt qua trước mắt Thiên tộc. Huống chi tinh tộc mấy triệu chi chúng, lại thêm nghĩa linh trước đây ít năm mãn tinh không du tẩu triệu tập lại bộ hạ cũ. Như vậy số lượng ưu thế, khiến cho cựu quân có thể điều ra tương đương một bộ phận số lượng binh lực, tùy thời tiến hành chiến trường du tẩu trợ rút. Như thần diện man hổ hai quân tiến lên lúc, sẽ có vô số kẻ hỏa lực thuật phát tiến hành biến trình trợ rút, còn có đông đảo giá thừa yêu thú biết bay kỵ binh thậm chí sẽ có rất nhiều tu sĩ trực tiếp là man tộc chụp lên nhất trọng có thể phòng ngự thần hồn linh áp khi thiếu quyết bị bổ túc, man tộc chiến sĩ tại trên vùng chiến trường này phát huy ra khá kinh người tác dụng. chí ít tại man hổ trong quân lấy một đội 2, thậm chí lấy một đội 3 ví dụ cũng không hiếm thấy. man hổ quân chủ đem rất tượng cầm trong tay thiên cơ các chuyên môn vì đó chế tạo riêng một đôi chạy rồng mạ vàng truy ở trên chiến trường đại sát tứ phương. hắn song truy tại huy động thời khắc có long ảnh màu vàng gào thét mà qua, đã diệt trước người hết thể địch nhân. trước đây không lâu cái kia một vòng phá cảnh, để rất tượng tu vi trực tiếp bay vụ đến nửa bước kim tiên, một thân huyết khí kinh người, mà không chỉ là người, thánh giai trở lên, phàm là có linh vũ khí pháp bảo. Lê ở Thiên môn phá toé một khắc này nên đón trở biến, tăng trưởng nửa giai hoặc nhất giai, như cựu quân chủ tướng cầm trong tay chi khí, thành khí định phong vải là phù hợp. Thiên môn sau khi vỡ vụn, bực này đổ vật không có chỗ nào mà không phải là hóa thành định phong thần khí. Tuy nói chiếu so thiên tộc vẫn kém hơn không ít, nhưng đã không phải hoàn toàn không thể vượt qua. Tại giết liền hơn 10 vị chân tiên cùng một vị kim tiên sau, rất tượng bốn phía đã tạo thành một mảnh nhỏ chân không, song truy tôi đầy tiên huyết. Hắn chính cảm giác không thú vị, chuẩn bị đi tìm càng mạnh địch nhân lúc. Chính vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác được nơi xa có một cô kinh người huyết khí quét ngang mà đến. Cố huyết khí này nồng đậm cường đại đến để hắn run dậy, đồng thời lại để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Hắn đông nhiên quay đầu, đúng lúc này nhìn thấy một vị ba đầu sáu tay thân ảnh. Đối phương cũng không hiển hóa phát tướng, nhưng thân hình vẫn tại trong chiến trường cực kỳ chú mục cao hơn tiên nhân bình thường vài đầu, cao lớn uy mãnh, hung ác ngập trời. Mặc dù trước đó chưa bao giờ thấy qua, nhưng rất tượng cơ hội trong nháy mắt liền biết, đây là hắn ở trên trời đồng tộc. Tám bộ chúng một trong, A tu la chúng, cái kia cố cường đại huyết khí đầu nguồn chính là A tu la vương giờ khắc này ngay tại trên chiến trường đại sát tứ phương man hổ quân tướng sĩ đột nhiên phát hiện bọn hắn bốn phía địch nhân vậy mà càng ngày càng ít cuối cùng cho đến không người cùng bọn hắn tiếp chiến mà hết thảy này nguyên nhân chỉ là tu la vương đứng tại đó đưa tay hướng rất tượng một chỉ hắn là của ta trước 1216 cự rất trở lại thần trương 1216 cự rất trở lại thần tu la vương đòi người tự nhiên không người dám đoạn giờ phút này chiến trường đối diện con đường bên trên rất tượng cùng tu la ánh mắt nhìn nhau tại phía sau bọn họ man hổ quân cùng a tu la tộc cũng là cách không tươi vọng chiến ý chẳng ngập nếu là còn lại chỉ quân Có lẽ bao nhiêu sẽ xem xét chính mình có phải hay không đối thủ. Dù sao cũng là tám bộ chúng một trong, thiên tộc trong đại quân mạnh nhất bài chi, nhưng cũng tiếc, hiện tại đứng tại đối diện bọn họ chính là Ma tộc. Một cái hoàn toàn vì chiến mà sinh, là chiến mã chết tộc đàn. Cho nên núi mặt Tu La Vương một chỉ, rất như con sẽ nhếch miệng cười một tiếng, nói một tiếng, chính hợp ý ta. Phay một tiếng, hai bệnh huyết quang trực tiếp đụng vào nhau. Lấy 100, không không không Man binh làm cơ sở, rất tượng trực tiếp điều động quá trắng ngự binh chi lực. Lấy nục thân tăng trưởng hắn có thể gánh chịu binh lực cực hạn muốn so mặt khác chủ tướng càng nhiều hơn một chút dù sao cũng là đối mặt Atula vương rất tượng đối với Song Phương trinh lệnh cảnh giới hay là có bài. không sử dụng tụ binh chi lực hắn căn bản không có cùng đối phương và chạm một liếng lấy một chọn một đối phương một cái đầu ngón tay là có thể đem hắn hiện tại nghiền chết may mắn đây là lấy mấy triệu người vì cơ sở chiến trường tám bộ chúng bên trong Atula chúng kỳ thật số lượng ít. Vạn năm góp nhặt không hơn vạn dư bọn hắn truy cầu thuần túy nhất cường đại huyết mạch bởi vậy đều là đồng tộc sinh sôi sẽ không dẫn ra ngoài ở đây trên cơ sở chi nhánh đến hạ giới man tộc thì hoàn toàn giống như là một cực khác. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng Atula tộc mỗi một cái chiến sĩ, cơ hồ đều có so sánh kim tiên chiến lực. Tu La trong tộc bộ mỗi trăm năm một lần thi đấu, Tu La vương sẽ đích thân đem xếp tại cuối cùng 10 bị tộc nhân luyện thành huyết đan, sau đó ban thưởng cho xếp tại tốt 10 công nhân. Dưới tình huống như vậy, Tu La tộc đối mặt cùng cảnh tiên nhân cơ bản đều là nghiệt ép. Mà bây giờ bọn hắn đối mặt, là phổ biến so với bọn hắn thấp nhất cảnh man tộc tướng sĩ. Tuy chỉ có vài người, nhưng hai quân giao phong một khắc này, Tu La bộ tộc tựa như dây nhập đàn sói bình thường, đại sát tứ phương. Dù là man tộc sinh mệnh lực không gì sánh được thị vượng, lục thân cường hành, nhưng đối mặt đồng dạng có những đặc thù này tu la bộ tộc, cũng là hoàn toàn không chiếm được ưu thế gì. Một phen ác chiến xuống tới, thường thường cần hơn 10 vị man tộc chiến sĩ mới có thể ngăn chặn một vị tu la. Thường xuyên bởi vì một cái nào đó sai lầm, man tộc liền sẽ bị tu la tìm tới sơ hở, cuối cùng dẫn đến hơn 10 người một tổ tiểu đội lần lượt chết thảm. Đương nhiên, cũng có tiểu đội phối hợp chặt chẽ, sinh sinh đem tu la tộc nhân mãi chết ví dụ. Nhưng lấy hơn 10 người đổi một người, bản thân đã không gì sánh được thảm liệt. Mà xem như chủ tướng trực diện á tu la vương rất thượng thảm hại hơn. Dù là có quá trắng ngựa binh chi lực gia trì, hắn cũng là bị đối phương hoàn toàn nghiền ép, trên dưới tứ chi căn bản cũng không có hoàn hảo thời điểm. Mỗi giự vào man tộc cường hành sinh mệnh lực mọc ra một cái, liền sẽ bị Tu La Vương lần lượt xé nát. Thật bất bả mới thuê biến chạy rông mạ vàng truy, qua trong dây lát liền bị đánh thành khối vụn, khí linh càng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đây là tại Tu La Vương lúc cần phải thường đối mặt đến từ nhân tộc trận địa cùng chiến thuyền ống pháo viễn trình tập kích phải dối, nếu không rất tượng căn bản không có khôi phục tự thân thời gian. Bất quá tại dạng này trọng áp bên dưới, Rất tượng hết thể tiềm năng cũng tại bị điên cuồng kích phát, Lâm Môn một cước tại chỗ vượt qua, do nửa bước kim tiên đột phá đến kim tiên. Khí thế bấn trời, huyết khí tăng vọt mười mấy lần. Bất quá, hay là không dùng. Tu La Vương vẫn như cũng có thể tùy ý đem hắn đầu ấn vào trong đất, sau đó một đường kéo đi hơn 10 dặm, cho đến hắn hoàn toàn thay đổi. Chỉ là tập trùng, cũng dám lịch thiên mà đi. Đối mặt tám bộ chúng chi Tu La, man hổ quân toàn diện rơi vào hạ phòng. Mỗi thời mỗi khắc, đều nắm chắc 10 thậm chí trên trăm vị tướng sĩ tử thương, máu chảy thành sông. Tự biết tiếp tục như vậy không được tại lại một lần bị Tu La Vương chấn bay sau, rất tượng mạnh cả trạng thái, âm thanh truyền toàn bộ Man Hổ quân, các ngươi cam tâm bại bởi đám này chó săn sao? Đem bọn hắn giết sạch, chúng ta chính là chính thống, không có gì động viên, rất tượng cũng biết chính mình không am hiểu những này, đó là tiên sinh cùng Đường Đế thích hợp làm sự tình, hắn xa xa không kỵ, hắn chỉ am hiểu chiến đấu, không nói chuyện mặc dù như vậy, nhưng rất tượng thắng ở đầy đủ hiểu rõ chính mình tộc đàn, có một câu nói kia liền đầy đủ, quả nhiên theo lời của hắn rơi xuống, tất cả Man tộc tướng sĩ chỉ cảm thấy nội tâm nhất lên một cỗ sóng nhiệt. Từ chiến, đón lấy Tula, tất cả man tộc tướng sĩ phát khởi tự sát thức công kích. Thậm chí, cố Tula tay chân liền bắt đầu tự bạo. Từ chiến, rất tượng hét lớn một tiếng, trận liền bị một cước đã giấm vào lòng đất. cùng bản tôn đối chiến, còn có lòng dạ thanh thản bên cạnh chú ý. Nhưng giấm lên nửa đường, Tula vương đột nhiên cảm giác dưới chân nhận lấy lực cản, rõ ràng một trận. Ần. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ cự lực đống nhiên từ phía dưới truyền đến, đem hắn cả người đều nhấc lên. Đại địa giãn nứt, vô tận đá vụn lên không, bốn phong nội dũng, khói bụi tan hết, cuối cùng lộ ra một đạo toàn thân xích hồng thân ảnh chính là mở ra cự rất trở lại thần kinh rất tượng. thì triển kinh này sau rất tượng hoàn toàn hóa hiện ra ba đầu sáu tay tu la hình thái, cùng mở bên kia tu la vương không khác nhau chút nào. nồng đậm huyết khí hóa thành một đạo cực kỳ tráng kiện của sáng, ngục trời phá mây. Chương 1217 lấy đem đối với vương trương 1217 lấy đem đối với vương tu la vương có chút không hiểu. rõ ràng là đến từ hạ giới tạp trùng, làm sao lại bắn ra như vậy nồng đậm tu la chân huyết khí tức. thậm chí so với hắn đều không thua bao nhiêu. hắn cho là mình cảm thụ sai, ba đầu sáu tay bên trong bên trong một cái đầu còn lệnh đi xem còn lại man thuật một chút. Phát hiện trên người bọn họ huyết mạch đều là mỏng manh mà tạp nhạc, xác nhận bọn họ đích xác đến từ hạ giới. Mặt mặc nhìn chăm chú trước mắt ba đầu sáu tay rất tựa, Tu La Vương con mắt nhắm lại. Người này có chút không đúng. Về phần cái gì phản tổ mà nói, Tu La Vương là hoàn toàn không tin. Một cái thay đổi không biết bao nhiêu thay mặt hạ giới chi nhánh, dựa vào cái kia mỏng manh đến khó lấy tưởng tượng huyết mạch, trực tiếp phản tổ cùng hắn so sánh. Nói thẳng ngọc hoàng có thể bị một con kiến cắn chết đều muốn so cái này càng có sức thuyết phục. Đối phương giờ phút này có thể hiện ra cùng hắn đồng dạng tư thái, bài trừ tất cả quá trình, chỉ có một kết quả. Hắn muốn chính là trực hệ vương tộc. tất cả rất có thể, rất tượng cùng Tu La Vương là huynh đệ quan hệ, chỉ bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến người trước được đưa đến hạ giới. Sơ đại Tu La Vương tính tình tàn bạo, nhưng dục có đông đảo dòm dõi. Vạn Đái Tuế mới trước, hắn ở thiên tộc cùng tình tộc phân liệt trong chiến tranh thương tới bản nguyên, lâm trung thời khắc, hắn để hắn mấy trăm dòng dõi tàn sát lẫn nhau, cuối cùng sống sót một cái kia tiếp nhận vị trí của hắn. Hiện tại Tu La Vương chính là cuối cùng sống sót một cái kia. Hắn nhớ kỹ chính mình lúc đó hẳn là đem hắn huynh đệ tỷ muội đều nhất nhất giết sạch mới đối, hiện tại xem ra có lẽ chưa hẳn không biết đối phương là thế nào chạy trốn, cũng hoặc là chính hắn cũng không biết. bất quá cũng không quan trọng. hiện tại bổ sung chính là chỉ cần đem rứt tượng giết chết ở chỗ này, vô luận hắn giấu trong lòng bí mật gì, hoặc là phía sau có người nào hoặc thủ đoạn, cuối cùng đều đem hóa thành xương khô, bị mai táng vào vực sâu bên trong. nghĩ như vậy, tu la vương đống nhiên hóa hiện pháp tướng, lấy thiên thủ thiên nhãn đứng lặng tại thế. hơn ngàn thần mục khép mở ở giữa, đột nhiên bắn ra nghìn đạo thần quang, đem đại địa đều cắt chém thành một khối lại một khối chỉnh thể phương thể, thật giống như bị chia cắt tốt đầu lũ. mới từ trong đất nhảy ra rất tượng cũng bởi vậy bị lại lần nữa mai táng. thụ này dư ba tác động đến. tới gần nơi đây song phương tướng sĩ căn bản không kịp phản ứng liền hóa thành cho bụi, một mảnh bao quát mấy trăm dặm khu vực chân không như vậy thành hình. trong lúc nhất thời, trừ nơi xa chưa bao giờ đoạn tuyệt dày đặc hỏa lực, không còn bất luận sinh linh gì dám tới gần nơi này. cũng may mắn bốn ngày vương thiên địa vực bao la, chiến tuyến thật dài cực lớn, không giới vạn bên trong, nếu không thiên tôn cấp bậc cường giả như vậy hành động, căn bản không có thấp cảnh tu sĩ tác chiến không gian. mà như vậy uy mạnh cường hình công kích, cũng không có đem rất tượng triệt để mai táng với đuổi tan hết, một tôn toàn thân đấm máu nguy nga pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng dạng tiên thủ thiên nhãn, hung ác ngập trời, huyết khí bằng bạc. Liên quan tới pháp thiên thượng địa, rất tượng chính mình cũng không biết chính mình làm sao lại, dù sao nhìn đối diện tu La Vương thi triển qua một lần, hắn tựa như cùng phúc trí tâm linh giống như, tự nhiên mà vậy liền dùng ra. Lấy kim tiên tu vi thi triển cự rất trở lại thần kinh, lại thêm nhục thân sau khi thuế biến có thể gấp bội gánh chịu gần 200. Không không không quá trắng ngựa binh chi lực giá trị, cùng bản thân hắn liền tiềm ẩn có được chân vương huyết mạch tam trọng điểm thêm nữa bên dưới, thời khắc này rất như là trình độ nào đó đã hoàn toàn có thiên tôn cấp bậc chiến lực. Tuy nói cách tu La Vương bậc này, cổ lão tôn giả như cũ có chút chiến lệch nhưng ít ra có thể lại nhiều trèo chống một đoạn thời gian. Thậm chí có tu La Vương đồng tộc này làm đối thủ, hắn có thể vừa đánh vừa học được rất nhiều, phàm là còn lại một hơi, chính là càng đánh càng mạnh. Đạp thiên quân trận. Nhìn thấy rất tượng đụng tới tu La Vương một khắc này, Đường Thánh Tông lông mày liền không bị không chế nhảy một cái, đến tận đây mới tính ra ra hắn không nghĩ tới cái này bị quý mục từ bắc châu cố ý đưa đến trước mặt hắn mang tộc hắn tử vậy mà có thể cho hắn mang đến lớn như vậy kinh hỉ ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn bộ chiến trường khắp nơi máu tươi chảy xuôi như từng đầu chảy xiết hội tụ thành biển cuối cùng nhỏ xuống thương cung hóa thành bao phủ toàn bộ bên dưới bán sơn hải thế giới mưa máu kỳ dị là bên ngoài chiến trường các nơi nơi nhỏ lánh những này cực kỳ nồng nặc huyết vũ vậy mà chỉ tồn tại ở trong mắt nhỏ xuống đại địa một chớp mắt kia tất cả huyết thủy đều không thấy liền tựa như miễn vụ bình thường những máu tươi này có thiên tộc có nhân tộc có tinh tộc cũng có yếu thú Đương nhiên, tại cái này vô tận trong huyết hại, chỉ là nhân tộc chiến sĩ máu liền chiếm cứ chí ít một nửa Trước 1.218 huyết chiến tiên đình trương 1.218 huyết chiến tiên đỉnh mặc dù gần 20 năm tu sĩ nhân tộc cảnh giới trải qua mấy lần giếng vung thức tăng trưởng, nhưng lại như cũ không có khả năng hoàn toàn san bằng cùng trời tộc tranh lệnh. Liền xem như thiên môn phá toái tiên khí quán đỉnh, ý nguyên như vậy. Đồng thời tranh lệnh không chỉ có thể hiện tại trên cảnh giới, nhân tộc vũ khí pháp bảo cũng phổ biến so thiên tộc thấp hơn hàng một bởi vậy rất nhiều nhân tộc chiến sĩ tại lúc tác chiến binh khí rất nhanh liền hư hại cuối cùng đều không thể không sẽ nhặt thiên tộc binh khí để chiến đấu dựa vào binh thánh lưu lại truyền thừa phối hợp chặt chẽ trận pháp hợp tác số lượng xếp hung hãn không sợ chết cùng cây đàn hương trong thế giới cử quốc chi lực chèo chống, nhân tộc mới có thể miễn cưỡng cùng thiên tộc một trận chiến dù vậy trừ ngay từ đầu quý mục nêu lợi chiếm trước một đợt tiên cơ cho thiên tộc chế tạo một chút phiền toái chân chính binh phong giao tiếp sau nhân tộc chín quân có vượt qua một nửa đều đã rơi vào hạ phong trừ một chút tiểu đội cùng đặc biệt quân đoàn tam thành nhân tộc đại quân đều tại bị thiên tộc đè lên đánh Bình quân cần bỏ ra mấy vị nhân tộc chiến sĩ mới có thể đổi lấy một vị thiên tộc. Ngang nhau tình huống, tinh tộc đều muốn so với nhân tộc tốt hơn không ít. Trước mắt các tộc, nhân tộc tướng sĩ số lượng nhiều nhất, nhưng cũng là tử trận nhanh nhất. Dù vậy, cũng không có bất luận kẻ nào lui lại. Bởi vì chỉ là đi đến nơi này, bọn hắn liền đã cạn kiệt toàn lực. Hiện tại lui lại, chẳng phải là phí công nọc sức? Thư thánh sống lưng chống đỡ bọn hắn, binh thanh chiến hồn tại phía sau bọn hắn nhìn chăm chú. Vợ con của bọn hắn nhi nữ đang chờ bọn hắn giết ra một mảnh tương lai. Tu sĩ cuối cùng, không nên là tuyệt tình tiên. Bọn hắn dốc cả một đời cố gắng. Quý trọng nhất tình cảm, đều không nên trở thành người khác đạo quả. Không dám lui, không có khả năng lui. Dù là máu tươi chảy nàng, dù là phấn thân vảy cốt, trên chiến trường có nhân tộc tu sĩ đối mặt cao hơn hắn một cái đại cảnh thiên tiên, ngang nhiên dẫn bạo tự thần, cuối cùng lại chỉ đứt đoạn đối phương một cái cánh tay. Bất quá cũng nguyên nhân chính là này, tên đia thiên tộc sau đó trong chiến đấu liên tiếp lộ ra sơ hở, cuối cùng bị ba vị nhân tộc vây công chí tử. Lại có nhân tộc tướng sĩ bị một kiếm xuyên tim, lại tại cuối cùng thời khắc liều mạng ôm lấy được nhân, cuối cùng cho đồng đội chế tạo cơ hội thậm chí có thiên tiên pháp bảo hung lệ mà có nhân tộc tướng sĩ chủ động lấy thân thể phong chấn chi Tương cảnh tượng ấy nhìn đường thánh tông siết chặt nằm đấm đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay dì máu không chỉ cũng là không hề hay biết hắn tự nhiên biết nhân tộc thực lực tổng hợp kém xa thiên tộc cho dù có tinh tộc trợ giúp cũng giống như vậy nhưng không có quá trình này liền sẽ không có tương lai đây hết thề đều là nhất định coi như lại thế nào yêu binh yêu dân nhưng kẻ làm tướng đến trên chiến trường liền nhất định phải tâm ngoan hết thề hy sinh cũng là vì kết quả cuối cùng dưới tình huống cần thiết hắn thậm chí có thể hy sinh chính mình trước khi đến, hắn liền làm xong hết thệ chuẩn bị, cho nên coi như hôm nay người phải chết lại nhiều, hắn cũng nhất định phải đem đây hết thệ tiến hành tiếp. Hắn hiện tại duy nhất cần làm, chính là nhớ kỹ đây hết thệ. Mà tại một bên khác, Quý Mục cũng làm mím chặt miệng, phần môi trắng bệnh. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cuộc chiến tranh này tăng tốc như cũng vượt quá tưởng tượng của hắn. Chính vào lúc này, nhân tộc trận địa bờ bên kia, từ khai chiến đến nay liền vẫn luôn không có động tác. Ngọc Hoàng đột nhiên theo kiếm đứng dậy, ánh mắt từng cái đảo qua Quý Mục cùng Đường Thánh Tông hai người. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi đang chờ cái gì? quý mục đường thánh tông nội tâm đột nhiên siết chặt, chăm chú nhìn chăm chú hai người thần sắc, ngọc hoàng lắc đầu. thôi, nghĩ các ngươi cũng sẽ không nói, bất quá đem các ngươi đều giết, hẳn là liền sẽ có biến hóa đi. ngọc hoàng tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống, quý mục con ngươi liền đột nhiên co rụt lại. nhưng hắn phản ứng cực nhanh, bên hông quân tử thiên cương hai kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, lẫn nhau trùng điệp. thủ hộ chi vực mở. trước 1219 tam hoàng chi chiến trương 1219 tam hoàng chi chiến xong tiếng điệp ra thủ một thế gần như chỉ ở ngọc hoàng trước mặt bẹn bẹn kiên trì bực bắc, sau đó liền ứng thanh phá toái Thiên Cương Quân Tử hai kiếm riêng phần mình phát ra một tiếng tiếng rung, nhưng ngọc hoàng trong tay giới kiếm vẫn chưa ngừng. Dưới tình thế cấp bách, quý Mục lấy thường lực chi thân bao trùm tự thân, cũng nhất cử đem tầng 72 lâu triệu hoán mà ra. Cảnh giới đã tới đại La Kim tiên sau, lấy tầng 72 lĩnh vực điệp ra mà thành trọng lâu cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Một khi triệu hoán, toàn thân mạ vàng, ánh sáng vận trượng, nhất trọng càng có nhất trọng tiên. Không đơn giản chỉ là lĩnh vực, bây giờ càng là tầng 72 tiểu thế giới kết hợp. Cái này có thể nói là hắn đương kim mạnh nhất áp chủ bài một trong các thủ đoạn. Chỉ bằng vào lâu này, Quý mục liền có lòng tin nghiền ép trừ 8 bộ chúng ba vị trước bên ngoài tuyệt đại bộ phận thiên tôn đảm nhiệm đối phương vận dụng thiên bực chi lực cũng là hường công. Bất quá hắn hiện tại đối mặt chính là ngọc hoàng áp đảo tất cả thiên tôn phía trên tam giới xuất độc nhất tồn tại. Đồng thời trong tay hắn còn cầm tam giới đệ nhất kiếm khí, bởi vì nguy cơ còn chưa giải trừ, cho nên tầng 72 lâu cũng không có như di vãng như vậy tiến hành công kích phong chấn, mà là đem quý mục tự thân đặt đi vào bằng vào đa trọng tiểu thế giới điệp ra huy năng ngự thủ. Dù vậy khi trôi giới kiếm lúc rơi xuống, quý mục não hải vẫn như cũng là ông một tiếng. Vị máy liệt chấn động chấn ngắn ngùi đã mất đi bất luận cái gì suy nghĩ. Đây là tại tầng 72 lâu trong lầu. Nếu là ở bên ngoài trực diện một kiếm này, Quý Mục Hạ chàng đoán chừng không thể so với hắn vừa rồi chém giết chuyển Nhạc Thiên Tôn tốt đi nơi nào. Không thể không nói, tầng 72 lâu đến cùng là nhân gian nhất kinh tài tuyệt diễm một đám người tụ hợp đồ vật, Đại La Kim Tiên cảnh giới càng là có thể cực lớn hạn độ bay hơi nó hiệu dụng. 72 vị Kim Tiên tạo thành trận pháp, nói không chừng đều có thể để lại thiên tôn, nếu là đem những người này đều đổi thành Đại La Kim Tiên, thì thiên tôn cũng phải để tội. Mà lấy tầng 72 tiểu thế giới sắp xếp tạo thành trận lâu nó trình độ kinh khủng, có thể xưng vô tiền khoáng hầu. Như thế đạo pháp thủ đoạn, còn tại phôi thai giai đoạn lúc, liền để ngay lúc đó giả lâu la tôn kim độ cũng nhịn không được trước tiên đem mình tại nhân giới nhiệm vụ thả một chút, muốn đoạt chi cho thông thái. Bây giờ trọng lâu đã đại thành, giả lâu la tôn còn muốn đến đoạn, quý mục có năm chắc trực tiếp lầu một cho nó từ đại bằng điều chấn thành không lông gà. Cho nên mặc dù bị chấn liên tục thổ huyết, nhưng tầng 72 lâu đúng là hoàn toàn đỡ được ngọc hoàng một kiếm này. So sánh dưới, với tư cách chủ nhân quý mục ngược lại là càng thêm yếu đuối. Dư ba tạo nên, nhấc lên đẩy trời khí lãng nhưng đưa thân vào trung tâm phong bạo tầng 72 lâu lại là vẫn như cũ hoàn hảo. vẻ bề thân lầu có một đạo màu trắng ngấn thẳng, tuy chỉ là tùy ý buông lên, nhưng thấy mình một kiếm này không có đưa đến vốn có hiệu quả, ngọc hoàng như cũ có chút ngoài ý muốn. hắn trên giới quét tầng 72 lâu một chút, trong lòng không khỏi nhấc lên kinh ý trước đó, hắn một mực đem quý mục đối tiêu thiên cương. nhưng bây giờ xem này trọng lâu, ngọc hoàng cảm thấy mình tựa hồ lâm vào một cái lầm lẫn. vị lão bằng hữu này hiện thế thân đã đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt đường, trước đó tựa hồ cũng có mánh quẹ. Nhưng trước kia Quý Mục đối với Ngọc Hoàng thật sự mà nói là quá yếu, đến mức hắn rất khó chú ý đến những cái kia nhánh sao nhanh quá ấy. Hiện tại xem ra, Thiên Cương là Quý Mục, nhưng Quý Mục lại cũng không hoàn toàn giống như là Thiên Cương. Tựa như quần quần trường giang, Thiên Cương là trong đó cực kỳ hiển hách một đoạn sông lớn, nhưng trường giang vĩnh viễn chạy xiết, vĩnh viễn tại đi về phía trước, chưa từng dừng. Tựa như Quý Mục cũng chưa từng đỉnh chỉ qua hắn bước chân. Hắn sẽ nâng lên trách nhiệm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trở thành Thiên Cương. Thiên Cương chỉ là quá khứ của hắn, là hắn nhất định vượt qua tồn tại ngay tại quý mục lấy trọng lâu nội thủ ngăn lại ngọc hoàng một kiếm khoảng cách người sau bỗng nhiên đã nhận ra cái gì đột nhiên trở lại cách một tiếng song kiếm giao thoa mũi kiếm đằng sau hiện lộ ra hễ mở như điêu khắc giống như rõ ràng khuôn mặt chính là đường thánh tông ngọc hoàng có chút quay người cầm trong tay giới kiếm lấy không dung làm trái giống như lực lượng đem đường thánh tông thượng phương bảo kiếm đè xuống chợt nói ra đường đường niên hoàng lại đi này cậu thả đánh lén sự tình không cảm thấy có chút mất mặt sao từng kia từng sợi khí tức từ nhân gian các nơi truyền đến từng cái hội tụ đến thánh tông bảo kiếm bên trong đó là đại đường quốc vận vạn dân tín ngưỡng gánh chịu quốc vận vĩ lực thượng phương bảo kiếm không ngừng rung động bán ra làm cho người khó có thể tin được lượng đường thánh tông một bên cầm kiếm đem giới kiếm chậm rãi đẩy ra một bên chậm rãi nói ra nếu ta thắng đánh lén cũng là trên sự sách huy hoàng một tờ nếu ta thua thông thiên đại đạo cũng là của công ngọc hoàng nhẹ gật đầu tán thanh nói nói rất đúng sau một khắc quý mục thánh tông ngọc hoàng tam đại tộc đàn chi chủ đột nhiên đụng vào nhau tinh quân nhân hoàng chiến tiên đế ba người trực tiếp chiếm cứ bốn ngày vương thiên cả một cái tăng trưởng thiên vực làm chiến trường không dung bất luận tồn tại gì trên chân Thiên tộc thuật pháp thần thông cùng nhân tộc trận đại hỏa lực, đều không có một phát rơi vào nơi đây. Thuần uy là lãng phí. ba người đều là dùng kiếm, giao chiến nơi kiếm cương khí tạo thành tràn lan lên ngàn dặm phong bạo dài bất tưởng, bất luận cái gì thuật pháp hỏa lực, đều tuyệt đối không thể xuyên qua tiến đến. Cho dù là thiên tôn cấp bậc, cũng không dám nói có thể hoàn toàn gánh chịu ba người này giao chiến dư ba. Chư 1220 ly hỏa cầm âm chương 1220 ly hỏa cầm âm đối với đường thánh tông cảnh giới thực lực, dù là đồng suất một giới, thường xuyên tiếp xúc mục đều không rõ ràng lắm. Đối phương hết thảy tu hành tựa hồ cũng hoàn toàn ẩn vào phía sau màn không dậy nổi cơn sóng, không nghe thấy tại thế, như tiềm lòng tại uyên, điệu thấp thần nút. cái trước mang cho quý mục cùng loại cảm giác tồn tại, vẫn là hắn đại sư minh ngôn uyên. hai người một dạng mang theo chút thần bí đặc chất, mà vô luận là đường thánh tông hay là ngôn uyên, quý mục đều chưa bao giờ hoài nghi tới thực lực của bọn hắn. có thể ở thiên tộc cường thế áp bách giới, vẫn có thể trung hưng nhân tộc, thậm chí có phản công thiên tộc quyết tâm đế vương, phần nghị lực này cùng phách lực liền không phải là người nào đều có thể có được. lại không luận tiên phú, riêng là đại đường cử quốc chi lực tín ngưỡng gia chỉ liền vượt qua thượng giới không biết bao nhiêu trọng thiên Nhất tộc tuy nói nhận tài nguyên cùng đông đảo phương diện áp chế, thực lực tổng hợp so ra kém thiên tộc, nhưng lại có một cái thiên tộc theo không kịp ưu thế, nhiều người ở vào đỉnh núi thiên giới có tam thập tam trọng thiên, địa vực chỉ nhiều không ít nhân giới cũng chỉ có tứ lại châu, một châu địa vực đủ bổ sung vào trọng thiên vực, một châu chi dân càng là đem 33 ngày tất cả tiên thần thêm tại một khối, đều không bằng nhân tộc một nửa. Trên thực tế, thiên tộc tinh tộc hai người này có thể có hiện tại quy mô, từ lớn trình độ cũng muốn dựa vào tại nhân tộc. Dưới tình huống như vậy, vẹn vẹn nam đạo bộ châu một châu chi lực vạn dân tín ngưỡng liền đủ để tạo nên thế gian cường đại nhất thần linh. Thiên tôn thiên bực chi lực tại bực này khổng lồ cơ số trước mặt đều hoàn toàn không đáng chú ý cho nên đường thánh tông vương thức tu luyện kỳ thật rất thuần túy đơn giản. Hắn chỉ cần để cho mình có thể tiếp nhận càng nhiều tín ngưỡng lực như vậy đủ rồi, không cần thu hoạch được thiên đạo sát phong. Thiên hạ bạt dân chính là hắn trời. Tại tam đại đế hoàng át chiến thời khắc còn lại ba ngày chiến tranh vẫn tại hưởng hực khí thế tiến hành. Trừ tinh tộc tiên nhân có thể cùng thiên tộc chiến cái khó hòa giải bên ngoài, tuyệt đại bộ phận nhân tộc chính quân đều lâm vào đau khổ chèo chống hoàn cảnh. Bất quá lại có một cái ngoại lệ. Lý hỏa trong cốt trận, một thân ngân giáp áo bào trắng ngọc y ly hương ngang nhiên cùng chiến di nguyện cùng phúc cái hai đại thiên tôn. Tóc của nàng đâm thành một chùm, sạch sẽ thoải mái luyện khí khai anh hùng hừng hực đã hoàn toàn lộ sát thành đỉnh cấp tiên khí cổ cẩm phượng ngự treo ở giữa không trung, tự chủ chấn động cẩm âm, là ngọc y ly hương thậm chí toàn bộ ly hỏa quân tướng sĩ đều mang đến cực mạnh gia trị. Một huyền âm vang, cảnh giới bay vụt một tiểu cảnh. Hai huyền âm vang, thuật pháp thần thông uy năng gấpội. Đàn tam huyền âm hưởng trên diện rộng chữa trị thương thế, tứ huyền âm hưởng suy yếu địch quân thần hồn. Nam dây đủ loại hiệu dụng điên cùng xếp đối với phe mình tăng phúc đối với địch phương suy yếu. Có khi một khúc cầm âm kết thúc, bờ bên kia thiên tộc phải bị mười mấy loại khác biệt ảnh hưởng trái chiều, bao quát nhưng không giới hạn trong thần hồn, linh lực, thi pháp, tốc độ trở chút. Cảnh giới đột phá đại là kim tiên sau, ngọc y lương thực lực phát sinh biến hóa về chất. Tại chân tiên thời điểm, nàng cầm âm liền có thể cho các tướng sĩ mang đến không có gì sánh kịp tăng phúc. Bây giờ nhảy lên thăng lên một cái đại cảnh, đủ loại hiệu dụng quả thực là hoa mắt, tầng tầng lớp lớp. Như thế năng lực thủ đoạn ứng dụng ở chiến trường, quả thực là không có gì bất lợi. Tại trải qua ngay từ đầu tiếp xúc sau khi chiến đấu, song vương đại quân đều đối với lẫn nhau quân trận thực lực có chút nhận biết. Từ đó một lần nữa phân phối cùng sắp xếp chiến trường. Tại giết liền gần bạn ngày tộc lại tự thân còn không có tổn thương gì sau, ly hỏa quân tình lĩnh đụng phải hai tòa thiên bực bê quét. Túi xuất trời, phu cái thiên. Hai đại thiên bực tiên nhân số lượng cộng lại gần 300 Không không không, cùng ly hỏa quân cơ hồ ngang hàng. Nhưng khác biệt chính là, túi xuất, phu cái hai ngày đều riêng phần mình có một vị thiên tôn. Lại nhân tộc phổ biến so thiên tộc thấp hơn nhất cảnh, vì vậy đối với còn lại chín quân tới nói, thường thường cần càng nhiều tướng sĩ mới có thể chịu ở địch nhân thế công. Bất quá đối với Ly Hỏa quân tới nói, tình huống tựa hồ hoàn toàn tương phản. Gần 300, không không không cao cảnh tiên tộc, đối mặt so phổ biến bọn hắn thấp hơn nhất cảnh, mà còn toàn không có số lượng ưu thế Ly Hỏa quân, đúng là hoàn toàn không có chiếm được chỗ tốt. Không chỉ có như vậy, nữ tử này Đông đảo đại quân thậm chí còn có thể đảo ngược để ép hai ngày đánh. Làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, không chỉ có là các tướng sĩ giao phòng, liền ngay cả cao cấp nhất chiến lược tiên tôn cũng đều không có làm gì được chủ tướng Ngọc Y Hà Hương. Phá cảnh đằng sau, Ngọc Y lý hương năng lực toàn phương vị tăng trưởng, có thể hoàn mỹ không chế 300. trăm. Không không không ly hỏa quân Thái Bạch ngự binh chi lực, thành thạo điêu luyện. Bang vào phần này tăng thêm, cùng cầm âm trợ lực, nàng đúng là có thể đồng thời cùng hai vị thiên tôn chiến khó hòa giải. Thái Bạch ngự binh cho chủ tướng ra chỉ, mà chủ tướng thì lại lấy cầm âm ra chỉ toàn quân, song phương tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Về phần đối địch quân các loại ảnh hưởng trái chiều, thì tựa hồ hoàn toàn là nhân tiện. Vẹn bèn cầm âm bay hơi, song vương này lên kia xuống, trên lệnh cảnh giới liền bị không ngừng thu nhỏ, cho đến là bình. Mà cung cảnh đối chiến. Trải qua sát phạt nhân tộc hoàn ngược ngồi ăn bầu trời thiên tiên trừ Ly Hỏa quân cùng thần diệt quân bên ngoài, còn lại 9 quân tình hình chiến đấu liền đều không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Có gần một nửa thiên tộc đại quân, giờ phút này đều như man hổ quân như vậy, hoàn toàn lâm vào tử chiến hoàn cảnh. Chương 1221 tham Lang Long thủ chương 1221 tham Lang Long thủ làm nhân tộc đồng bạn, tinh tộc tình huống muốn so nhân tộc tốt hơn không ít. Nhưng bởi vì tinh tộc cũng không có cùng loại thái bạch ngữ binh bực này tụ lực thủ đoạn, lại thêm thiên tôn cấp bậc chiến lược xa xa ít hơn so với thiên tộc, cho nên cũng là một phần thảm liệt cùng trời tộc giao chiến, căn bản là một so một đội mệnh phương thức. Cái kia một đám thiên tôn, trừ mạnh nhất mấy cái bị mấy vị đế tinh cuốn lên bên ngoài, còn sót lại hoàn toàn là dựa vào đỉnh tiên tinh tiên lấy gần như lốt mệnh thủ đoạn ngăn chặn. Nhân tộc chín quân cực kỳ chủ tướng, nhiều nhất có thể phân đi 12 vị thiên tôn. Còn lại 16 vị, liền cơ hội đều đặt ở tinh tộc đầu vai. Trừ quý mục đang cùng Ngọc Hoàng giao chiến bên ngoài, còn lại tứ tinh riêng phần mình dẫn đầu một chi tinh tộc, cuốn lên mạnh nhất vài chi thiên quân. Tham Lang bộ hạ cũ, đối mặt tám bộ long chúng. mà tinh quân ứng liên thương, Cú đại nghĩa linh chỉ huy bên dưới trực tiếp tìm tới chiến trường tất cả thiên tôn bên trong mạnh nhất long thủ. Trước mắt ứng liên thương cảnh giới là kỳ tiên, nguyên bản căn bản không có cùng long thủ va chạm một liếng. Nhưng thu hoạch được cựu thế long tôn truyền thừa sau, cảnh giới của hắn thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêm trời lớn đất. Nguyên bản hắn thế này chính là tiên tiên sinh linh, có thế gian cường đại nhất huyết mạch. Bây giờ càng có long tôn kinh nghiệm chỉ đạo, trong lúc phát tay đều có cổ long chi lực hiển hóa, lại cựu thế long tôn các loại thủ đoạn, tựa hồ chuyên môn liền nhắm vào long tộc Một chút không thuộc về thế này người nào thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cho long thủ mang đến khốn nhiễu cực lớn khiến cho hắn đối mặt ứng liên thương, tự nhiên liền bị cắt giảm ba thành thực lực. đây cũng là nghĩa linh vì cái gì chỉ tên muốn để ứng liên thương tìm tới long chúng nguyên nhân. bất quá cho dù long thủ bị long tôn thủ đoạn áp chế, ứng liên thương cũng vẫn như cũ không phải long thủ đối thủ. đây cũng không phải nói ứng liên thương yếu, mà thật sự là địch nhân quá mạnh. làm tám bộ các vị hàng thứ hai long chúng đứng đầu, long thủ cực kỳ tiếp cận ngọc hoàng cùng nhật nguyệt nhị thần thê đội thứ nhất, cùng còn lại thiên tôn hoàn toàn không phải một cấp bậc. cũng chính là ứng liên thương qua lại thân là đế quân một trong, hiện thế thân lại là tiên thiên thánh linh, lại đạt được long tôn chuyển nửa. tinh hoạch ứng long huyết mạch. Cự thế truyền thừa, này ba cái bất luận cái gì một dạng đơn độc sách ra ngoài, đều là đủ để bị chấn tam giới thiên phú. Giờ phút này lại tận thêm tại một thân một người. Như vậy thưa thất trường hợp đặc biệt, mới khiến cho hưng liên thương có đứng tại long thủ trước mặt của liếng. Hứng long huyết mạch huyết khí nồng hậu dày đặc, sinh mệnh đương ngạnh thịnh vượng, tinh hoạch bản nguyên làm nội bộ liên tục không ngừng trèo trống. Lại thêm cự thế long tôn kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho hưng liên thương coi như đánh không lại long thủ, đối phương trong thời gian ngắn muốn đánh chết hắn nhưng cũng không dễ dàng. Mà chỉ cần có thể kìm chân long thủ, đối với tinh nhân hai tộc tới nói chính là đầy đủ. Nếu không cường giả bực này vừa vào chiến trường, đủ để băng diệt bất luận cái gì một chỗ chiến tuyến, cho hai tộc tướng sĩ mang đến hàng ngàn hàng vạn tử vong. Mà tại một bên khác, Chu Cồn cũng nghe từ nghĩa linh điều động tìm tới Dạ Xoa. Thiếu hạ bộ hạ cũ, đối chiến Dạ Xoa chúng. Không giống với ứng liên thương bị Long Thủ từ đầu đánh đến uôi, Chu Cồn đối mặt Dạ Xoa bương, cơ hồ là toàn phương vị nghiền ép. Song phương am hiệu đồng dạng đều là ám dạ cùng giết chóc, giao thủ cơ hồ hoàn toàn nhìn không thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng dị biến, đợi một tí bao trùm lên ngàn dặm bóng ma tại lẫn nhau lẫn nhau phê. Lấy giết giết nhau, lấy ảnh đối với ảnh. Nếu là có tâm giả nhìn thật kỹ, liền có thể nhìn ra bóng đen cùng bóng đen ở giữa phân biệt. Một loại tràn ngập ngang ngược cùng âm một loại thì là như như vực sâu tĩnh mịch cùng khủng bố. Mà cái sau, ngay tại không ngừng từng bước xâm chiếm người trước. Thân là mạnh nhất mấy vị thiên tôn một trong, Dạ Xoa Vương đúng là hoàn toàn không cách nào dung chuyện trụ cột. Hắn không dám tưởng tượng cái này đúng là một người bóng đen. Tại cái kia vô tận trong bóng ma, tựa như tiềm ẩn vô số ánh mắt cùng ý chí, tổ tại vô số dương mọc đầy răng nhe miệng, đang điên cuồng thôn phệ lấy hắn hết vậy trương 1.222 thiếu hạo dạ xoa trương 1.222 thiếu hạo dạ xoa từ chu cồn chiếm đoạt dấu diện toàn bộ ẩn bí chi địa sau hắn cũng không còn cách nào lấy cá thể mà nói dù sao một mình hắn thì tương đương với cả một cái tộc đàn cảnh giới ở trên người hắn đã mơ hồ hoàn toàn mở ra lối riêng đi lên một đầu cơ hồ hoàn toàn không thể phòng chế con đường khó mà tính toán thứ hai tinh động đều trở thành lực lượng của hắn không cần giống thiên tôn như vậy ngoài định mức điều động thiên vực có thể là tộc đàn chi lực một mình hắn liền đã có đủ hết thảy nam hoàng tự bộ tại lý hàn y dẫn đầu xuống tuấn lên ma hầu la giá. Ma hầu la giả tôn mặc dù đánh không chúng hắn, nhưng chỉ cần không để ý tới, liền có thể để Lý Hàn Y không được cái tác dụng gì. Lý Hàn Y thì chính mình cũng rõ ràng điểm này. Cho nên hắn mang nhiều thiên cương bộ hạ cũ 10 vị đại la kim tiên, bằng vào đế quân tinh ấn ra chỉ, nam hoàng cựu bộ miễn cưỡng có thể ngăn chặn ma hầu la giả chúng. Vị cuối cùng 8 bộ chúng cực kỳ thủ lĩnh, thì do nghĩa linh dẫn đầu tinh tộc đối chiến. Thái nhất bộ hạ cũ đối với càn thát bà chúng, trừ Chu cồn bên ngoài, còn lại mấy vị đều hoặc nhiều hoặc ít đã rơi vào hạ phong. Dù vậy, như cũng có vài vị thiên tôn không có đạt được ngăn được mặc dù còn lại phần lớn không giống tám bộ thiên tôn thực lực mạnh mẽ, nhưng ở trên chiến trường vẫn như cũng có thể tung hoành bát phương, như vào chỗ cương người. Những nơi đi qua, thời nàng các đồng, Từng vị tinh tộc kim tiên thậm chí đại la kim tiên liều chết mà chiến, hàng ngàn hàng vạn nhân tộc tướng sĩ lấy tính mệnh xếp, mới có thể ngăn chặn bọn hắn nhất thời một lát. Các nơi lớn nhỏ chiến trường, có thể chân trình chiếm cứ ưu thế ít càng thêm ít, không cần nửa ngày, nhân tộc cùng tinh tộc liên quân bỏ mình số lượng cũng đã vượt qua mấy chục vạn người, mà bờ bên kia tiên tộc bỏ mình số lượng bất quá khó khăn lắm là một nửa của bọn họ. Qua ngay từ đầu sức mạnh đằng sau chiến tranh liền chỉ còn lại có vô tận thảm liệt những cái kia tử trận tướng sĩ đã từng đều là các đại tông môn thiên tiêu triều đình tinh binh giang hồ hiệp khách là một nhà trụ chống trời bỏ ra vô tận cố gắng mới tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới nhưng ở nơi này lại đều biến thành băng lãnh số lượng thường thường thiên tôn một bàn tay mấy trăm vị tướng sĩ liền biến thành một miệng hải cốt không còn tăng trưởng thiên bực ngọc hoàng một kiếm quét bay quý mục cùng thánh tông chất vấn hai người có ý nghĩa gì người trước không chút nào tại gấp lại chỉ là một vị huy kiếm mà cái sau thì ngưng âm thanh áp vô tình mà sinh không nếu có tình mà chết Người chi vô tình, cùng chết có gì khác." Ngọc Hoàng trầm mặc. Một lát sau, hắn lắc đầu, mũi kiếm chỉ hướng phía dưới. "Các ngươi không thắng được." Loé lên ánh bạc, Quý Mục một kiếm giết tới. "Thắng không thắng, không phải ngươi nói tính." Ngọc Hoàng một cái như người, đồng thời đầu ngón tay cong lên, thôi gảy mũi kiếm. Giới kiếm rung động, đột nhiên bắn ra một cỗ bàng bạc cự lực, làm cho Quý Mục toàn thân bỗng nhiên trầm xuống, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hướng phía dưới một nghiêng. Quý Mục con người đột nhiên co rụt lại, mà Ngọc Hoàng thuận thế tụ lực, một cước pha không, mũi chân nổi lên như bằng, trực tiếp đá vào hắn giữa bụng. Dưới tình thế cấp bách, Thiên cương kiếm tự hành hộ chủ, ngăn tại quý mục trước người. Nhưng ngọc hoàng một cước này lực đạo khủng bố như cũ thấu kiếm mà đến, đem quý mục cả người mang kiếm đều đá bay ra ngoài, như là diều bị đứt dây. Đường thánh tông muốn đi tiếp, nhưng ngọc hoàng một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Huy hoàng đại thế một kiếm đè xuống, thánh tông nhất kiếm liền cản, lại đánh giá thấp một kiếm này trọng lượng, đồng dạng theo đuôi quý mục theo gót, bị cả người mang kiếm nện vào lòng đất. Toàn bộ tăng trưởng thiên vực, tại thời khắc này như mặt gương giống như phá thoái, bắn ra không gì sánh được dày đặc vết rách. riêng phần mình cho truy cập đằng sau. Ngọc Hoàng cũng không có thừa cơ truy kích, mà là chú kiếm đứng ở nguyên địa chờ đợi. Tựa như khinh thường cũng không thèm để ý chút nào bình thường, hờ hững mở miệng, thử không sai biệt lắm đi. Nếu như các ngươi chỉ có thực lực này, như vậy thì có thể đi chết. Trước 1223 huyết chiến thiên bột trương 1223 huyết chiến thiên bột một lát sau, quý mục cùng đường Thánh Tông diên phần mình trọng chính thân hình, đặt chân mở bên kia, thần thái đều vô cùng nghiêm túc. Tại cái kia toàn thân áo trắng cùng đế bào bên trên, giờ phút này đều không bị không chế nhiễm phải máu tươi. Bọn họ đích xác muốn thăm dò Giang Ngọc Hoàng thực lực các chủ bài, thực lực bao nhiêu là cảm nhận được nhưng đối phó với bọn hắn, ngọc hoàng tựa hồ căn bản không dùng được các chủ bài gì. trước đó bất quá là vận dụng giới kiếm chi hình cũng đã để hai người mệt mỏi ứng phó, bây giờ bất quá tán giật một tia giới kiếm thật thuận, liền cơ hồ không có có thể ngăn cản được lại. liền trước mắt mà nói, quý mục hai người liên thủ cho hắn tạo thành phi phước, còn không bằng trước đây không lâu vẫn là người thần. quý mục thánh tông riêng phần mình theo kiếm liếc nhìn nhau, truyền âm cho nhau nói, còn bao lâu? ngươi hỏi ta. hai người đồng thời trầm mặc. sau một khắc, một tiếng, hai người đồng thời xuất kiếm. quý mục tay cầm bút tử vô trần kiếm giới bỗng nhiên khai. Quần quân kiếm lục nô ra đám mây một góc, lấy vô địch chi vi ầm vang mà rơi. Có kiếm tôn vô trần làm kiếm hồn, dẫn đạo ra chỉ, vô trần kiếm giới có thể bộc phát ra mấy lần vi năng, thậm chí có thể vượt qua mấy năm trước lần ngưng kiếm tiên phá cảnh, một kiếm khai thiên. Lần này cùng ngọc hoàng giao phong, quý mục không có sử dụng bất luận cái gì, vẫn thuê linh mộng điệp cùng sơn hải vô lượng côn cái này hai đại tiên thiên thánh linh năng lực, mà là đưa chúng nó đều lưu tại chiến trường, trợ giúp nhân tộc. Bướm bướm cùng tiểu vô lượng năng lực đều là cực mạnh, bây giờ càng là dựa vào quý mục cảnh giới trả lại, ảnh hưởng cùng kéo dài thiên tôn cấp bậc tường giả hoàn toàn không là vấn đề nhưng muốn ảnh hưởng đến ngọc hoàng, khả năng thì cực kỳ bé nhỏ. Một thi ngọc hoàng mười phần hiểu rõ nguyên thế linh ngọc điểm, trước đó thậm chí kém chút đem bươm bướm bảng thể tính toán thành chính mình chuyên môn linh sủng, chỉ bất quá về sau trời xui đất khiến, vừa rồi chưa thành. cho nên muốn lấy hào đạo ảnh hưởng ngọc hoàng, cơ bản không có khả năng thực hiện, cho nên quý mục rứt khoát đem nhị linh lưu tại chiến trường. có bọn chúng trợ trận, có thể làm nhân tộc giảm mất rất nhiều áp lực. tại quý mục xuất thủ đồng thời, một bên khác đường thánh tông cũng là toàn lực xuất thủ. trong tay thượng phương bảo kiếm ngưng tụ không gì sánh được bảng bạc tín ngưỡng lực, một kiếm vung ra, như dâng lên ngàn chồng mà tại bờ bên kia đối mặt hai người thanh thế quẩn cuộn liên thủ Ngọc Hoàng đồng dạng đưa tay chính là một kiếm ba thanh kiếm khí ầm vang đụng nhau như ba tòa cự phong lẫn nhau ma diện tại ở trung tâm vô cùng vô tận cương phong đống nhiên một phát đem vốn là tàn phá tăng trưởng thiên vực lại ngạnh sinh sinh cày một lần vận dụng giới kiếm thật lần sau thanh này tam giới đệ nhất kiếm khí bắn ra không có gì sánh kịp vi năng trong thời gian cực ngắn liền đẩy ra kiếm lục kiếm khí dễ như trở bàn tay giống như thẳng vào quý mục kiếm giới bên trong điên cuồng tàn phá bờ bãi quý mục giết hầu ngọt ngọt, ngụm máu tươi phun lên nhưng cuối cùng lại bị hắn nuốt trở vào tay của hắn bị chấn Trong nháy mắt thậm chí khó mà nắm chặt chu kiếm, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng để một kiếm này hoàn toàn rơi xuống, bởi vì như vậy hắn sẽ chết. Sâu sách một hơi, nội cảnh bên trong, hai cái cùng quý mục dáng dấp giống nhau người tí hon màu vàng lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, phi tóc dáng vào, song hồn hợp nhất. Tại thời khắc này, quý mục tự thân khí tức đống nhiên tăng gọn, lại phá cử hạn, vượt rất xa đại la kim tiên. Tay run rẩy một cái chớp mắt kiên định, một lần nữa cầm chu kiếm, kiếm ý bắn ra, kiếm giới ngưng thực chép tiến kiếm giới ngọc hoàng kiếm cương đống nhiên liền nhận lấy cực mạnh lực cản, mà sau đó một khắc liền bị triệt để đổi ra ngoài. Ngọc hoàng lông mày nhắc lên một chút, dường như không nghĩ tới quý mục còn có loại thủ đoạn này. Bất quá chỉ là như vậy, còn chưa đủ. Quý mục chính mình cũng rõ ràng điều này, chỉ dựa vào song hồn chi lực liền muốn uy hiếp được ngọc hoàng, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền. Cho nên hắn muốn tiến thêm một bước. Một thể đồng tâm, thiên cương lập tức hiểu ý hắn đặt chân ở tinh hải phía trên đại địa, dường mắt nhìn về hướng biến lớn mấy lần người tí hon màu vàng. Trong nháy mắt kế tiếp, cả hai đột nhiên giao hội. Như vừa rồi như vậy dung hợp ở cùng nhau. Tam hồn hợp nhất, cũng đương theo lấy khó nói nên lời thống khổ. Tựa như tại trên thần hồn trực tiếp động đao, đau đớn không thua gì gặp lôi tiếp. Bất quá quý mục đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Mặc dù quá trình không phải dễ chịu như vậy, nhưng dung hợp tốc độ lại là rất nhanh, dù sao tam hồn đều là đồng nguyên, bất quá trong ngáy mắt, chỉ bất quá thống khổ mới khiến cho quá trình này trở nên vô cùng dài. Nơi này khác, một cỗ trấn áp chư thiên khí thế bỗng nhiên từ quý mục trên thân bắn ra khí thế kia vượt rất xa thiên tôn, làm cho tại phía xa còn lại thiên vực giao chiến các tộc tướng sĩ đều lòng sinh sợ hãi, mà cũng không có bất luận cái gì kéo dài. Tam hồn hợp nhất sau, quý mục một cái là mình, trần quan bạn giảm, trong nháy mắt buôn tập đến ngọc hoàng phụ cận. Khoát tay chính là hai kiếm quý nhất, thập tự tung hành. Cách một tiếng văn vọng, ngọc hoàng rút kiếm đó đỡ. Cuối cùng dường như đoán sai lừa đạo, thân thể đúng là không bị không chế lui về sau nửa bước. Ngọc hoàng tử ngươi có chút co rụt lại. đương nhìn chỉ là nửa bước, nhưng cùng lúc trước hoàn toàn là trời cùng đất khác biệt. Ngọc Hoàng Tử mắt nhắm lại, lần đầu tại ngoài sáng hiện lộ ra sát ý, xem ra thật sự là không có khả năng lưu người. Quý Mục cười ha ha, người quả nhiên là tinh tọc, muốn cái kia mấy triệu tiên thần đánh bạc thân gia tính mệnh, lại không biết mình rốt cuộc đang vì ai mà chiến, thật sự là thật đáng buồn buồn cười. Vang một tiếng, Quý Mục thân ảnh cùng Ngọc Hoàng đỗng nhiên đụng vào nhau, bởi vì hai người tốc độ đều là nhanh đến mức cực hạn, một cái là vạn cổ thiên đế nắm giữ công pháp thần thông đến không hết, một cái thì đem chạm đến thời gian lĩnh vực Trần Quang để cử đến cực hạn, cho nên hai người giao thủ quá trình căn bản nhìn không thấy, không thấy tàn ảnh duy gặp bạch Quang cùng kim Quang kết nối thành tuyến, điên cuồng lộn xộn, nhìn liền tượng như một cái lộn xộn mà to lớn cuộn chỉ chiếm cư ở giữa thiên địa. trong nay mắt cả hai liền giao thủ mấy trăm lần, tương phong cuồng cuộn, khí lãng ngư dòng. đường thánh tông ở một bên là quý mục cha bổ để lọ thiếu, mặc dù tam hồn hợp nhất, nhưng đối diện vẫn như cũ là ngạo hoàng. muốn đối đầu thậm chí đánh bại, quý mục chí ít tự thân cũng phải phá cảnh thiên tôn mới được. trước mắt các loại thủ đoạn, bất quá cũng chỉ là vì có thể trèo trống thời gian dài hơn thôi. lấy song phương hiện tại chỉ tại không sử dụng lá bài tẩy tỉnh muối dưới. Quý mục cùng thánh tông ngay cả kéo dài đều làm không được. Sau 6 canh giờ, thiên vương chiến trường đã trở nên càng thảm liệt, chứ không có đủ tình cảm thiên động. tinh, người hai tộc thì đều đã giết mắt đỏ, người phải chết thật sự là nhiều lắm. Song vương tử trận tướng sĩ cộng lại đã vượt qua mấy triệu số lượng, toàn bộ tu di sơ biển giờ phút này đều bị tín nhất trọng nồng đấm vết sắc. Tan không hết, tan không ra. Trước 1.224 vực sâu tuyệt cảnh trương 1.224 vực sâu tuyệt cảnh thảm thiết nhất không thể nghi ngờ là cùng tu la tộc đối chiến man hổ quân. Suốt trình trước 30 vạn man tộc tướng sĩ, đến bây giờ không ngờ tử trận vượt qua một nửa. Bất quá bọn hắn cũng bạo phát ra kinh người tính bền dẻo. Gần 200. Không không không man tộc tướng sĩ, đúng là đổi đi đã hơn nửa ngày tộc trong đại quân tinh nhuệ nhất A Tu La chúng. Bây giờ ở trên chiến trường vẫn như cũ cùng man tộc tác chiến A Tu La tộc, nhiều nhất không cao hơn 3000. Mà xem như chủ tướng cùng A Tu La vương giao chiến rất dữ đã sớm bị đánh không thành hình người, ba đầu sáu tay đều bị bẻ gây mấy vòng, trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử, vài lần kết lực, nhưng cuối cùng dường như bởi vì trong lòng khẩu khí quyết sừng sốt vài lần bỏ lên, gượng chống lấy không có ngã. Cũng chính vì hắn cứng cỏi, hắn không có trở thành cái thứ nhất từ trận cựu quân chủ tướng. Vị thứ nhất từ trận là xương giết quân chủ đem, vật chử. Vị này từng theo theo qua binh thánh, là lớn đường chinh chiến vượt qua trăm lần lao tướng, đang liều mạng kéo dài đối chiến một vị thiên tôn thời điểm bị một vị khác thiên tôn đánh lén, tại chỗ bỏ mình. Cùng thiên tôn giao chiến thời khắc, hắn cũng là tại trọng áp bên dưới đột phá kim tiên, nhưng là vẫn như cũng là khó mà chống lại thiên tôn, dựa vào quá trắng ngư mới có thể miễn cưỡng trèo chống kéo dài khi bị thứ hai thiên tôn lấy đánh lén vương thức xuất thủ vân Chử trở tay không kịp, tại chỗ bị ngạnh sinh sinh đánh nát kim thân thân tử đạo tiêu vẫn là thời khắc hắn không cam lòng dừng bước nơi này càng lo lắng tại mất đi kiểm chế thiên tôn sẽ trắng trận đổ sát hắn tướng sĩ thế là bằng vào cuối cùng một tia chấp nhiệm vân Chử ngang nhiên dẫn bạo tự thân dùng cuối cùng điệp ra quá trắng ngựa binh chi lực một kích bị thương nặng cùng hắn đối chiến thiên tôn khiến cho thời gian ngắn chỉ có thể chuyên chú vào chữa trị tự thân không cách nào quy mô ảnh hưởng chiến trường cho xương giết quân tướng sĩ một cái ngắn ngủi mạng số cùng nhập vào còn lại cựu quân không gian chủ tướng bỏ mình. Sương giết quân tướng sĩ cùng như bị điên, điên cuồng phản công đối phương thiên vực, hoàn toàn là tự sát tức trúng kích. Tình hình này thẳng đến Vũ Ngưng quân chủ đem đến, mới cưỡng ép thét ra lệnh dừng. Chỉ bất quá tại thời khắc này, Sương giết quân đã bỏ mình nhân tộc một không không không dư, mà đối địch với bọn hắn phía kia thiên vực, cũng tại Sương giết quân tướng sĩ không muốn mạng đấu pháp bên dưới bị triệt để đánh cho tàn phế, không thừa nổi mấy vị thiên nhân. Bất quá Sương giết quân tướng gần một nửa tướng sĩ đổi một phương thiên vực thiên nhân, bình quân căn bản là lấy hai đổi một, thậm chí cả lấy ba đổi một cũng là không gì sánh được thảm liệt bi trắng. Vân trừ tại trước mắt cựu Quân trong hàng tướng lên không tính xuất chúng, nhưng lại mười phần yêu binh. Hắn cả đời chưa lập gia đình, quân doanh chính là nhà của hắn, mà hắn tướng Sĩ chính là huynh đệ của hắn người nhà. Vân trừ bỏ mình, làm cho chiến trường lại lần nữa trở nên gay gắt, thảm liệt cao hơn một cái cấp độ. Giao chiến đến nay, cựu Quân bỏ mình tướng sĩ đã siêu hơn 50 bạn, riêng là man hổ cùng xương giết hai quân, liền chiếm cứ số lượng này hơn một nửa. Tinh tộc bỏ mình tiên nhân gần 150. Không không không, các bộ đều có. Mà xem như đồng thời đối mặt hai đại tộc đàn tiến công tiến tộc, bỏ mình nhân số bất quá 350. Không không không đồng thời chứ ngay từ đầu bị trận chém chuyển nhạc bên ngoài, còn sót lại thiên tộc 28 vị thiên tôn, chỉ có số rất ít bị liên quân trọng thương, đến nay chưa xuất hiện một vị bỏ mình. Như vậy thế cục bất lợi, tự nhiên cũng làm cho Tăng Trưởng thiên vực đang cùng Ngọc Hoàng giao chiến quý mục cùng Thánh Tông cảm thấy sầu lo. Nhưng thế cục bất lợi không chỉ có thể hiện tại giao chiến tướng sĩ trên thần, hai người thời khắc này tình huống cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù vận dụng Tam Hồn hợp nhất át chủ bài, nhưng cũng chỉ bất quá khó khăn lắm có được cùng Ngọc Hoàng giao thụ tư cách. Trên lệnh về cảnh giới, vẫn như cô khó mà lẽ bằng trước 1.225 ta chi vinh hạnh trương 1.225 ta chi vinh hạnh mà theo lấy quý mục mạnh lên ngọc hoàng bên kia cũng đang không ngừng tăng giá cả triển lộ ra thực lực càng ngày càng hùng hậu cường đại giới kiếm vi năng hoàn toàn bay hơi thậm chí điều tạm tới một sợi đao lợi thiên vực chi lực khi ngọc hoàng điều động thiên vực chi lực một khắc này trước đó tất cả coi là bị đuổi ngang trên lệnh đều là tại thời khắc này bị lại lần nữa kéo ra tựa như là trời tam hồn hợp nhất tinh quân thủ đoạn giết vực kiếm giới hạo nhiên quý nhất tầng 72 lâu đại đạo quý mục đem hết hết thể thủ đoạn đều là vô dụng ngọc hoàng hướng hắn đầy đủ thuyết minh. Như thế nào 33 ngày chi chủ? Một kiếm kia bung ra, Quý Mục không cảm giác được bất kỳ kiếm ý kiếm hồn, lại thật thật chính là nhất kiếm phá bất pháp, tích chứa bài sơn đảo hải chi lực. phạm là chúng vào một chút, khoảnh khắc chính là trọng thương hạ trạng. Giao chiến đến nay, vô luận là Quý Mục hay là Thánh Tông, giờ phút này đều đã hoàn toàn biến thành huyết nhân, cầm kiếm tay đều tại không cầm được run rẩy, mà lại nhìn còn lại thiên vực chiến trường cảnh tượng, dù là Quý Mục cùng Thánh Tông, nội tâm cũng đều không khỏi dâng lên một tia ý tuyệt vọng. nhân tộc, thật có thể thắng a? Tình thế hỗn loạn làm sao còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ đoán sai sao? lựa chọn của chúng ta, thật đúng không? Mà tại bờ bên kia, Ngọc Hoàng một kiếm chém bay hai người sau, tiên lặng quan sát một chút ánh mắt của bọn hắn, chậm rãi mở miệng, xem ra các ngươi đã hết biện pháp. Nguyên Lai tưởng rằng các ngươi có cái gì chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới lại là thuần túy mãng. Đã như vậy, liền chết đi. Cuộc nháo kịch này, cũng là nên kết thúc. Vừa dứt lời, Ngọc Hoàng đống nhiên hung tay lên. Từ hắn sau lưng, đống nhiên hóa hiện ra hoàn chỉnh đao lợi thiên chiếu ảnh. Điện Ngọc Lầu Các, trên Bạch Ngọc Kinh, nguy nga san sát. Chư Thiên Thiên Thần, mấy triệu thiên quan, trang nghiêm đứng yên. Thượng giới chư thiên 33 này chính là thứ nhất. Bèn bèn cầm trong tay giới kiếm ngọc hoàng liền đã làm cho hai người mệt mỏi uối đối, vết thương đầy người. Hiện tại trực tiếp vận dụng thiên bực chi lực ngọc hoàng lại nên làm như thế nào? Từ đó chiếu ảnh hiện hóa trong chớp mắt ấy, quý mục thánh tông liền cùng nhau phát ra kêu đau một tiếng, phản phất khó có thể chịu được nó nặng. Cái kia riêng phần mình run rẩy đều khó mà nắm chặt chuôi kiếm tay, muốn thế nào chống cự sau đó tam giới ngày thứ nhất chấn áp. Hai người đấy lòng không có đáp án, nhưng bọn hắn cũng không có phía sau một người lui. Thật ở trên chiến trường chính đánh bạc tính mệnh mấy triệu tướng sĩ đều không có lui, bọn hắn càng không được. Cho dù là đối mặt ngọc hoàng, bởi vì bọn hắn hai người đều không cản được một kích này, cảnh giới thấp hơn liên quân tướng sĩ cản đánh không được. Mà ngọc hoàng dường như cũng triệt để không có kiên nhẫn, thế tất yếu đem hai người mai táng ở đây trời. Một bộ hiện đao lợi thiên, nhất thời chính là một trường đè xuống. Lương theo động tác của hắn, toàn bộ đao lợi thiên chiếu ảnh bỗng nhiên rơi xuống, lồng lộn tương cùng đột nhiên nghiêng rơi vào đại địa. Ngay tận thế tới, cảm giác được một kích này nguy hiểm, đường thánh tông có chút nghiêng đầu, ánh mắt cùng quý mục nhìn nhau, nương âm thanh mở miệng, có thể kết bạn tiên sinh, là ta may mắn. Mặc dù thế cục vô cùng khẩn trương nhưng quý mục cười đáp lại, ôn thanh nói, tại hạ cũng thế. nói chuyện đồng thời, quý mục năng ngón tay lần lượt khoác lên trên chuôi kiếm, dùng sức từng cái nắm chặt. một hơi gió mát từ nó thân mà lên, thổi hắn áo bảo phần vật. nay không phải thuần túy thanh phong, mà là thư sinh hạo nhiên khí phách. nắm chặt chu kiếm, quý mục ánh mắt quyết nhiên nhìn về phía đỉnh đầu rơi xuống thương cung, đồng thời chưa từng quay đầu nói, bảy hạ, nếu ta chết không chết được. một tiếng hùng hậu ôn hòa nhưng lại nói năng có khí phách tiếng nói đột nhiên băng vong hư không. cùng một thời gian, một đạo thân mang áo vải thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên chiến trường cũng tại lúc này hướng về tăng trưởng thiên bực xa xa đưa tay dùng sức một nắm nơi đây cấm ngọc hoàng trước 1226 cửu lũ bạn quỷ trương 1226 cửu lũ bạn quỷ nghe được thanh âm này trong đáy mắt túy mục toàn thân đống nhiên chấn động dù là đã có chỗ suy đoán nhưng khi giờ khắc này đến lúc vẫn như cũng là khó tự kiểm chế ánh mắt chuyển qua quả nhiên nhìn thấy cái kia đạo ôn hòa thân ảnh đại sư minh người tới chính là ngô Nguyên. từ biệt nhiều năm nhưng Thuế nguyệt lại không ở trên người hắn lưu lại qua dấu vết gì vẫn như cũng là như quân tử khiêm tốn giống như ôn hòa nhỏ nhã mà giờ khắc này, tại cái kia nho nhã bên trong lại tích chứa một tia lăng lệ, quý mục có thể nhìn thấy ngôn nguyên, ngọc hoàng tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. hắn phản ứng đầu tiên là, người kia là ai? đây chính là địch nhân chuẩn bị ở sau a. cái thứ hai phản ứng là, người này là thế nào lặng yên không tiếng động tới gần đến nơi đây mà để cho mình không có chút nào phát giác. cái thứ ba phản ứng là đối với ngôn nguyên hô lên mấy chữ kia mắt, nơi đây cấm ngọc hoàng. những chữ này ngọc hoàng đều biết, cũng có thể nghe tiếng, nhưng liền cùng một chỗ, ngọc hoàng lại có chút mê mang. cấm cái gì? cấm ta trong lúc nhất thời hắn rất có chủng màu sắc sặc sỡ hoang đường cảm giác thậm chí đã lâu mới cười nhưng sau một khắc hắn liền không cười được bởi vì hắn phát hiện tại đối phương nói ra mấy chữ kia trong nấy mắt chính mình toàn thân trên dưới đúng là đống nhiên ngừng một lát bị ngạnh sinh sinh ổn định ở giữa không trung nếu như nói trước đó là hoang đường như vậy hiện tại ngọc hoàng cảm giác mình giống như bị một loại nào đó hảo giác một lời chi lực vậy mà có thể đem hắn định tại nguyên chỗ cũng chính là một trận này để cái kia không ngừng rơi xuống bao lợi thiên chiếu ảnh cũng tại lúc này xuất hiện một tia hỗn loạn liền tại lúc này một chút ngân quan xuất hiện ở chân trời một góc, nhưng qua trong dây lát liền đã vào trượng. Bắt nguồn từ không quan trọng, đi như hắn hải. Nay thế công chính bình thản, bằng bạc mạnh mẽ, hạo nhiên ngàn bản dặm. Đây là quý nhất kiếm khí. nương theo lấy lần này tại đám mây một kiếm, một đạo càng làm quý mục thanh âm quen thuộc từ phương xa mà đến. Thằng ngã danh ngọc hoàng, xem kiếm. Từ này một khắc, quý mục nhiệt lệ trong nháy mắt tràn mi mà ra. Hắn căn bản không cần quay đầu lại, liền có thể biết người đến là ai. Cái tiếc như lồng lộng núi cao giống như bằng bạc kiếm khí, trừ hắn ra, thế gian liền chỉ một người có thể thi triển. Người tới thư thánh lỗ mạch tiên sinh quý mục lên tiếng hô to khương mạch ha ha cười lớn rơi vào quý mục bên cạnh rất quen đưa tay ấn về phía đầu của hắn tại lao thất phu này dưới tay chống lâu như vậy trường phong làm không tệ ngay tại lúc này quy nhất kiếm khí bỗng nhiên chém vào đao lợi thiên chiếu ảnh bên trong bởi vì ngôn nguyên ngôn xuất pháp tùy phía trước ngang nhiên định trụ ngọc hoàng khiến đao lợi thiên chiếu ảnh hỗn loạn xuất hiện một tia đứng không quy nhất kiếm khí giờ phút này trận tiến tựa như gió thu quét lá vàng bình thường thế như trẻ che dù là trên bạch ngọc kinh quỳnh lâu ngọc vũ Cũng dưới một kiếm này hóa thành cho bụi, không còn tồn tại. mà tại khác một bên, ngọc hoàng cũng trong thời gian cực ngắn tránh thoát trói buộc, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng nô uyên cùng thư thánh, ánh mắt mười phần sâu thẳm mà khủng bố. đối với hắn tràn ngập sát ý ánh mắt, nô uyên không hề hay biết, chỉ là phối hợp bình nhấn mở miệng, chỉ có thể duy trì hai hơi a nô, no. tu hành còn chưa đủ a lắc đầu, nô uyên nhìn về phía quý mục, lộ ra một cái nụ cười ấm ấp. tiểu sư đệ, chúng ta tới. quý mục bén nhạy chú ý tới, nô uyên nói câu nói này dùng không phải ta mà là chúng ta. hẳn là quý mục đống nhiên quay đầu, chỉ gặp trên chiến trường khắp các nơi đều đột nhiên xông ra một chi không dưới vạn người đội ngũ. Những đội ngũ này do từng bị tại trước đây không lâu mới tạo nên thân hình quỷ tướng tạo thành, mỗi một từng cái thể thực lực đều cực kỳ cường đại, mà còn tất cả đều là tân vệ chi sư. Đối với đã giao chiến nửa ngày thiên tộc tiên nhân đến nói, đây không thể nghi ngờ là ác mộng giống như tồn tại. Mà xuất lĩnh những quỷ này đem lời cầm đầu, có gần một nửa đều là quý mục quen thuộc gương mặt, đó chính là hắn mong nhớ ngày đêm, thậm chí đem đối bọn hắn giọng nói và dáng điệu ký ức khắc họa tiến tầng 72 lâu trừ vị sư mình. Là dễ thấy nhất, là trong đó một bộ mặc áo xanh thân ảnh hắn đặt chân lên địa trần quang quyết đoán hơn nghìn dặm, nhất thời làm đến không hết thiên tộc lâm vào trệ chậm hoàn cảnh mà đồng dạng đưa thân vào lĩnh bực tinh, người quỷ ba cái lại tại giờ phút này tốc độ tăng bọn đem địch nhân từng cái chém xuống xanh thần lộ do mà hắn trỗi trước hết nhất trợ rút đương nhiên đó là chủ tướng tử trận xương sắt quân tiểu sư đệ nơi đó có tiên sinh cùng đại sư mình không cần lo lắng mà nhiệm vụ của hắn chính là có thể cứu bao nhiêu người liền cứu bao nhiêu người cứu đu thu nạp tinh huyết đã đủ rồi không cần lại có nhiều như vậy hy sinh chỉ là một cái đảo mắt, Đường Do cùng hắn dẫn đầu đội ngũ liền trợ giúp xương sắt quân ổn định thế cục, mà không chỉ là chỗ này. Đoan một khe, bá thương, từng vị đạo tử công đường đời đệ tử, thất thập nhị hiển, đều tại giờ phút này hiển thân. nhìn thấy nguyên cùng thư thánh, quý mục cũng đã nghi đến. trên thực tế không thấy được bọn hắn thời điểm, quý mục từ lâu có chỗ suy đoán, thậm chí một mực chờ đợi đợi. nhưng khi một màn này thật phát sinh, cái kia từng cái chỉ tồn tại tại trong trí nhớ thân ảnh lại lần nữa tươi sống xuất hiện trong mắt hắn một khắc này, hắn vẫn như cũ là sẽ không chế không nổi run rẩy, nội tâm bị không có gì sánh kịp vui sướng chỗ lấp đầy mà từ không chỉ có là học cung đệ tử, đặc tiên trong quân quân chỉ huy trên chiến xa, đột nhiên xuất hiện một vị thân mang chiến giáp lao tướng, ánh mắt của hắn như óc uy nghiêm đảo qua toàn bộ chiến trường. Vinh thánh, Lưu Văn Kính. Bốn phía trẻ tuổi có tướng lĩnh không biết hắn, vừa định mở miệng chất vấn, lại bị bên cạnh mấy vị tướng lĩnh đột nhiên bịt miệng lại. Lưu Văn Kính không có đi để ý tới mấy người, chỉ là bằng tốc độ nhanh nhất hiểu rõ toàn bộ chiến trường thế cục. khi thấy xương xác quân chiến trường một vị tướng sĩ công vân lúc, ánh mắt của hắn nhiên trầm xuống. Liên tại lúc này, Lưu Văn Kính đột nhiên ngẩng đầu, cách không nhìn về phía thánh tông, như hùng trung. Vậy hẳn, sự cấp toàn quyền, lão phu liền trực tiếp tiếp trưởng binh quyền. Từ giao chiến đến nay, Đường Thánh Tông cái kia càng nhíu chặt lông mày đến tận đây một cái chớp mắt giãn ra. Hắn không có chút nào để ý binh thánh bực này, nhìn như đại lịch bất đạo cử động, ngược lại cao giọng đáp, "Chuẩn." Lưu Văn Kính thở sâu, thân ảnh thẳng cấp như tùng, đột nhiên mở miệng sắc lệnh nói, "Chí quân, nghe lệnh." Cửu u người tới cũng không tính gặp được nhiều. Tính toán đâu ra đấy, bình quân mỗi một trọng tiểu địa ngục quỷ tướng đều không cao hơn ngàn người. Thập bát đại địa ngục, 500 tiểu địa ngục, tổng cộng cộng lại cũng bất quá hơn 50 vạn nhưng những vị này đem nhưng đều là kiểu lưu trước mắt tinh nhuệ nhất quỷ sư tinh huyết tố hình sau mỗi một vị đều có thể phát huy ra tiếp cận kim tiên cấp bậc chiến lược về phần thất thập nhị hiền bực này chiếm cứ các trọng tiểu địa ngục chủ thực lực thì nhiều tại kim tiên phía trên như đường do đoàn một khê các loại gần phía trước hiền nhân đều là có chút lớn la kim tiên cấp bậc chiến lược về phần thư thánh cùng nguyên hai người đều là đại địa ngục chi chủ một vực chi lực gia thân có thể hoàn toàn phát huy ra thiên tôn cấp bậc chiến lực. còn tại nhân gian là người lúc thư thánh liền có thể đỉnh lấy thiên đạo áp chế bộc phát ra kim tiên cấp bậc một kiếm bây giờ cảnh giới túc Hắn hôm nay mạnh bao nhiêu, liền ngay cả chính hắn đều không rõ ràng. duy nhất biết đến là vừa rồi chạm phá Đao Lợi Thiên chiếu ảnh nhất kiếm kia, xa xa không phải là của mình cực hạn. Muốn chém, liền chém thật Đao Lợi Thiên. Trước 1227 tinh huyết tố hình trương 1227 tinh huyết tố hình trên chiến trường từng màng ngọc hoàng tự nhiên có thể đều nhìn thấy. mắt thấy thiên tộc chư thiên các nơi chiến trường đều bởi vì cửu u một phương xuất hiện mà hướng phía dưới rõ chuyển biến, sắc mặt của hắn cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng long trầm. năm dưỡng tâm công phu, tại giờ phút này bị hoại chỉ trong chốc lát. Hắn thật sự là không nghĩ tới, nhân giới chuẩn bị ở sau cùng lực lượng, đúng là cả một cái kiểu ưu giới. Ánh mắt của hắn ở trên chiến trường cực tốc quan sát, dường như đang tìm lấy cái gì. Tiểu ưu đã vạn năm ở Tu Di sơn đấy, chưa bao giờ xuất hiện qua biên cố, không có khả năng thời gian ngắn liền tụ tập được như vậy số lượng quỷ tướng, lại đều cường đại như vậy, thực lực hoàn toàn không kém hơn tiên thần. Nhắc tới ở giữa không có người bố cục dẫn đạo, ngọc hoàng mười, không không không cái không tin. Nhất làm cho ngọc hoàng cảm thấy bất an, là hắn tại những này trên người quỷ tướng, đã nhận ra rất nhiều khí tức quan thuộc. Khi thức kia rất lớn một bộ phận đúng là đến từ thiên tộc, đương nhiên cũng không chỉ là thiên tộc, tinh tộc, nhân tộc, man tộc, linh tộc, yêu thú đều có. sáu vạn năm, kiến thức rộng rãi ngọc hoàng cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được đây đại khái là chuyện gì xảy ra. thiên giới chư thiên và nhân giới sinh linh giao chiến chạy xôi tất cả tinh huyết đi qua trận pháp rút ra luyện chế, cuối cùng đều bị để dùng cho những tỷ này đem từng cái tố hình. sở dĩ có thể nhanh như vậy đoán được là bởi vì những chuyện tương tự lúc trước hắn cũng đã từng làm. 10 năm gần đây trước tạo thành nhân tộc hơn phân nửa thánh nhân bị dẫn độ trấn áp lần kia tiên nhân hạ giới chính là thiên tộc mượn nhờ tu di giáo luyện hóa cả một cái đông thắng thần châu sinh linh cuối cùng luyện thành ra mấy trăm thiên nhân mật dẫn cường thế hạ giới mà bây giờ tình huống dùng phương pháp cùng lúc trước cỡ nào tương tự chỉ bất quá thoáng có chút khác biệt chính là thiên tộc là chủ động giết chóc lại cơ hồ hoàn toàn không có hạn chế lấy mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn sinh linh đổi lấy mấy trăm năm thể tiểu lũ thì hoàn toàn tương phản bằng vào thiên nhân chiến trường hơn trăm vạn tiên dài tinh huyết 500 không không không tướng có thể tố thể phản công thiên giới thiên tộc lấy ngàn vạn sinh linh mới đổi lấy mấy trăm năm thể là bởi vì lúc đó nhân giới thực lực tổng hợp quá yếu, lại đông thắng thần châu tại lúc đó tứ đại châu bên trong càng là cơ hồ hạt chót, mà tiên nhân cảnh giới thần hồn xa xa mạnh hơn thần châu sinh linh. Lúc đó thậm chí có không chỉ một ngọc hoàng pháp thần, huyết tế tinh luyện số lượng thiếu đi căn bản không đủ. Cựu ưu tình huống thì hoàn toàn khác biệt, ủy tướng chỉ có thần hồn mà không có đủ thực thể, cực dễ dàng vào ở ngũ thân, mà lượng giới các tộc giao chiến tướng sĩ chất lượng xa xa vượt qua ngay lúc đó thần châu gấp mấy trăm lần mà không chỉ. Trong đó thậm chí giống như chuyển nhạc bực này thiên tôn cấp bậc tôn máu bền bén một vị đại la kim tiên tất cả tinh huyết liền có thể tạo nên trên trăm cố cường hoàng nụ thân, thúng chi với thiên tôn, mà tại gần đây vẫn là thiên tôn có thể xa xa không chỉ một vị. trước đây không lâu cùng nguyệt thần giao chiến vẫn là kim độ, phi tưởng phi phi tưởng trố mỗi ngày chủ, lại thêm vượt qua mấy triệu số lượng các tộc tinh huyết, tất cả đều từng cái bị điều tại chân núi, kiểu ưu liền khinh địch như vậy đạt được 500. không không không cố hoàn mỹ vĩ tướng nụ thân, phương pháp giống nhau, khác biệt quá trình, khác nhau một trời một vực kết quả, chỉ bất quá tuy nói biết đại khái phương pháp, nhưng ngọc hoàng biết quá trình này vẫn như cũ rất khó đầu tiên đem hơn trăm vạn các tộc tướng sĩ si tinh huyết vô thanh vô tức điều đến cửu u chính là một kiện rất khó lấy hoàn thành sự tình mà tại sau này luyện hóa càng là một kiện không gì sánh được công trình vĩ đại thậm chí nói không chừng cần điều động toàn bộ cửu u lực lượng hắn đã làm tốt nhất định chuẩn bị nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới đối phương trong bóng tối bố cục kinh người như thế mà khổng đổ toàn bộ cửu đu, tựa hồ đã hoàn toàn rơi vào một người chi thủ không phải như vậy 500 không không không tướng căn bản không thể nào làm được nhanh như vậy gấp rút tiếp viện như tộc riêng là luyện hóa mấy triệu tinh huyết liền phải bố trí bao nhiêu lại trận thậm chí chỉ sợ biểu Du tất cả lớn nhỏ địa ngục đều có trận pháp tòa lạc, lẫn nhau câu kết. Không chỉ có là Ngọc Hoàng đang tìm kiếm thân ảnh kia, bờ bên kia Quý Mục cũng là như thế. Thần thức phi tốc đảo qua chiến trường sau, Quý Mục không tìm được muốn tìm người, nhất thời không khỏi có chút lo lắng. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía bên cạnh Thư Thánh, trong mắt lộ ra vẻ đau. Tiên sinh, phụ thân ta đâu? Chương 1228 người giật dây chương 1228 người giật dây Thư Thánh bướt lướt sợi dâu, cười cười, nhưng lại lắc đầu, không có trả lời. Ngay vào lúc này Một tiếng bình thản nhưng lại tích chứa không biết bao nhiêu tình cảm tiêu gọi bỗng nhiên tại Quý mục sau lưng vang lên. Mục Nhi." Thanh âm không gì sánh được quen thuộc, nhưng lại phảng phất cách Thiên Sơn và thủy, từ qua lại xuyên tim mà đến. Quý mục cả người thân thể bỗng nhiên run lên. Giờ khắc này, hắn đúng là có chút không dám quay đầu. Hắn sợ đây hết thể làm động. Hắn sợ hắn còn tại Huyền Thế Linh Mộng Điệp trong luân hồi, mãi mãi cũng chưa từng đi ra, đây hết thể bất quá đều là nghĩ tưởng. "Đại ca ca, yên tâm đi, đây không phải ngục." Tâm linh tương thông bơm bướm cách chiến trường truyền lại mà đến lời nói để Quý mục nhiều chút lực lượng hắn siết chặt nắm đấm mới nâng lên toàn bộ dung khí trở lại mà giờ khắc này vận mệnh cũng cuối cùng không có lại chơi đùa với hắn đứng ở phía sau chính là mỉm cười nhìn xem phụ thân của mình cơ thánh quý ngôn phong hai mắt nhìn nhau quý ngôn phong tỉ mỉ trên dưới đánh giá một chút con của mình vui mừng nói mục nhi ngươi trưởng thành quý mục cái mũi chua chua nhưng ở lúc này quý ngôn phong cười nghiêng người nhường ra nửa cái thân bị đồng thời không mất phân trần nói mục nhi ngươi xem một chút đây là ai quý mục nghe vậy khẽ giật mình đảo mắt nhìn lại quý mục nhìn thấy tại phụ thân bên cạnh đứng thẳng một vị khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lại sớm đã đầy mặt nước mắt thân ảnh, chính là Quý ngôn phong kết tóc thế tử, Hải Vân Yên. Đồng thời, nàng cũng là quý mục mẹ đẻ. Nhìn thấy đối phương trong ngáy mắt, quý mục phảng phất bị một đạo thiên lôi bổ chúng, cả người đều ngẩn người tại chỗ. "Mẹ!" Một tiếng này run rẩy mà cẩn thận kêu gọi, để bốn là khó kìm lòng nổi Hải Vân Nghiên triệt để vỡ đê. "Mục Nhi!" Nàng cất bước chạy như bay đến, đem quý mục kiệt lực ôm vào trong ngực, không chịu buông tay. Cái này một cái ôm, gần 40 năm. Một bên, thư thánh cùng nô liên nhau, từ đấy lòng cười một tiếng chặt hai người đồng thời đi hướng ngọc hoàng. Trên thực tế trước lúc này, hai người khí cơ vẫn tại tập trung vào vị này tam giới chi chủ trên thân, để tránh hắn đột nhiên đột nhiên gây khó khăn. Đây cũng là quý ngôn phong cố ý thỉnh cầu sự tình. Từ khi ra đời sau, quý mục liền từ chưa thấy qua mẹ của mình. Hắn cần một chút thời gian, một chút liền tốt. Chưa bao giờ trải nghiệm qua ấm áp đem quý mục bao khỏa. Giờ khắc này, quý mục đột nhiên nghĩ đến chính mình lão tỷ, cha cùng mẹ đều trở về, nàng cũng phải tại. Hắn ánh mắt chuyển hướng trên trường, dường như muốn tìm tìm quý tiểu thạc thân ảnh. Nhưng lại nhớ tới đối phương giờ phút này đang cùng Thiên Tôn đối chiến, đoán chừng khó mà bước ra, mặc dù gấp, nhưng lại chỉ có thể dàn xuống đến. Dường như phát giác được ý nghĩ của hắn, Hải Vân Yên nu hòa sở lên đầu của hắn, nói khẽ, thực sự không nhịn được nghĩ trước nhìn ngươi một chút, to lớn mà bên kia mẹ bạn thể đang giúp nàng, không cần lo lắng. Vừa dứt lời, Hải Vân Yên dương mắt nhìn về phía Ngọc Hoàng, lộ ra một vòng hàn ý trận, nàng chậm rãi quay đầu, căn dặn quý mục nói, ngươi bên này cũng muốn coi chừng. Mặc dù có tiên sinh cùng phụ thân ngươi hỗ trợ, nhưng Ngọc Hằng có thể ngồi bướng vàng 33 ngày chi chủ, tất nhiên có rất nhiều áp chủ bài. Mục nhi ngươi phải cẩn thận đương đối. Các loại chiến sự kết thúc, chúng ta toàn ra mới hào hào hợp gặp. Hiện tại, chuyên tâm chiến đấu, mau đi đi. Dường như biết mình tại này sẽ để quý mục phân tâm, Hải Vân Yên nhìn qua một chút sau, mặc dù mọi loại không bỏ, nhưng cũng là chủ động tán đi phân thân, lực lượng trở về bản thể. Mà tại lúc này, Ngọc Hoàng đã đem ánh mắt rơi vào quý ngôn phong trên thân, đồng thời không còn rời đi. Ngươi chính là phía sau màn này kỳ thủ. Đây hết thảy Đều là ngươi chủ đạo. Chương 1229 Thế không kỳ thủ chương 1229 Thế không kỳ thủ mặc dù nói chúng đã xác định, nhưng Ngọc Hoàng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Dù sao người này mang cho hắn phiền phức, vừa xa trong trí nhớ bất luận tồn tại gì. Nghe được Ngọc Hoàng hỏi ý, Quý ngôn phong chậm rãi lắc đầu. "Bệ hạ, thế gian vốn không kỳ thủ, lệ chúng sinh, cuối cùng rồi sẽ là chúng sinh cân ướt. Chúng ta bất quá đều là cùng chung chí hướng người, giấu trong lòng một cái mục đích, kết bạn mà đi, như dòng suối hội tụ thành biển cả, cuối cùng thành sóng cả chi thế thôi." Ngọc Hoàng cười lạnh một tiếng. Đến tận đây, hắn tựa hồ cũng không giả lấy trước mắt tinh tộc nhân giới tiểu u ba bên chiến trận thiên tộc chết hết cơ hội là chuyện sớm hay muộn hắn cũng không cần thiết lại băng chặt như vậy người cảm thấy ngươi thắng quý ngôn phong lại lần nữa lắc đầu thắng không chỉ là ta sơn hải chúng sinh đều là thụ nó lợi ngọc hoàng cười ánh mắt của hắn từng cái quét về phía mọi người tại đây thư thánh ngôn uyên quý ngôn phong quý mục thánh tông năm người này mỗi một vị đều không phải là kẻ yếu khi thế dầu giếm hùng hậu như bực sâu mà cái này năm vị bất luận một vị nào đơn độc xách đi ra đều từng để lại cho hắn qua ấn tượng rất sâu Thư Thánh từng lấy người tu chi thần, bùa phát kim tiền một kiếm, kiếm chạm chư thiên thần minh, làm cho ngay lúc đó ngọc hoàng pháp thân đều có loại đối mặt núi cao nguy nga giống như không thể dung chuyển cảm giác. Luôn luôn gặp không nhiều, nhưng vừa rồi một câu thành sấm để ngọc hoàng đối với người này cảnh giới trong nháy mắt bay vụt đến cực hạn. Dù sao hai cũng không muốn đánh lấy đánh lấy lại đột nhiên tạm ngừng. Tại bực này chiến trường, loại tình huống này càng chí mạng. Về phần cơ thánh quý ngôn phòng, ngọc hoàng cũng là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đối phương tâm kế thủ đoạn chi sâu, ở núp lâu, để tinh thông tính toán ngọc hoàng đều có loại cảm giác không rét mà run. Mấu chốt tại trước đó. Hắn đúng là đối với người này không hiểu một chút nào. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Tinh quân quý mục, xem như Ngọc hoàng đánh qua quan hệ nhiều nhất, cũng là quen thuộc nhất một vị. Chiến trường đi lên có thể vượt qua đến vào năm. Bây giờ, quý mục càng là lấy đại la kim tiên chi cảnh, tại trợ giúp chưa tới thời điểm, cùng thánh tông liên thủ nịnh sinh sinh cùng hắn đánh hơn nửa ngày, mà hắn tu hành cũng bất quá mấy chục năm. Trường thánh nhanh chóng, còn hơn nhiều kiếp trước của hắn. Về phần vị cuối cùng hoàn toàn lấy tín ngưỡng lực mở ra lối riêng đường thánh tông, không thể nghi ngờ cũng là một vị hạng người tinh tài tuyệt diễm. tồn tại bực này, mặc dù chiến lược không tính hàng đầu nhưng chỉ cần tín ngưỡng của hắn bất diện, hắn liền cơ hội bĩnh viên bất bại. Ngọc Hoàng muốn giết hắn, có lẽ muốn trước giết chết cây đàn hương trong thế giới hơn phân nửa nhân tộc, gãy mất tín ngưỡng căn cơ mới được. Khi năm người này đứng chung một chỗ, đều cầm một vương, muốn Ngọc Hoàng Đường Đường 33 ngày chi chủ, bây giờ đúng là bị bao vây. Ngọc Hoàng tự giễu cười một tiếng. Nghĩ hắn trước đây không lâu dẫn đầu mấy vị tám bộ tiên tôn cùng tinh nhuệ thiên binh tiên tướng vây quanh người thần, bây giờ cũng coi là nhân quả luân hồi. Tại Ngọc Hoàng từng cái dò xét thời điểm, uy mục lấy xuống quân tử kiếm, đưa cho thư thánh. "Tiên sinh, ngài kiếm." Khâm cười một tiếng nhận lấy. Lúc đến trên đường, sự tình ra từ gấp, hắn tùy tiện chiếm một vị không biết vị nào tiên thần bộ kiếm, cách không chém ra một kiếm, cùng nôn nguyên phối hợp tống táng đao lợi trời chiếu ảnh. Mà bởi vì thanh kiếm kia phẩm giai không tính quá cao, lại không có lấy hạo nhiên chi khí ôn dưỡng, bởi vậy tại chém ra một kiếm sau liền hướng tới sụ đổ. Bây giờ tiếp nhận quân tử kiếm, phát hiện hay là cái này thuận tay. đang nghĩ ngợi, quân tử kiếm đột nhiên bắn ra kiếm gương, đông nhiên đâm hắn một tay. Khương Mạch dáng tươi cười ngưng tụ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bí mục người sau đáp lại một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười. Gặp tiên sinh hoàn toàn không có muốn rời đi tầm mắt ý tứ, quý mục gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, nhạc phụ chương 1230 sao dạy đặc sáng chói chương 1230 sao dạy đặc sáng chói khủng mạch dò xét mắt nhìn lên, đã thấy một đạo thân ảnh quen thuộc ngay tại trong kiếm của mình của thiếu, không phải vô Trần là ai. Hắn trong nháy mắt giận tí mặt, âm thanh rót kiếm khí nội cảnh. Tại sao là ngươi? Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới đi lao thất phu. Đứng tại bên cạnh quý mục chỉ là nhìn thấy, tiên sinh từ tiếp nhận kiếm hậu, im lặng không nói, chỉ là một vị kiếm, dường như muốn đem cái gì đổ không sạch sẽ chấn động rất xuống đi ra các tử kiếm đều bị hắn vung ra tàn ảnh. liền tại thời khắc này, ngọc hoàng đột nhiên thở dài, mà lấy đây là bắt đầu. sáu người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. quý mục đưa tay chính là tần 72 lâu, bảo khí trang nghiêm, hoa quang bắn ra bốn phía. nô nguyên há miệng chính là một đạo pháp lệnh. lâu này không thể phá. chân chính thời điểm chiến đấu, thư thánh cùng vô trần hay là rất nghiêm chỉnh. giờ phút này người trước bắt tay, bằng bạc vô tận hạo nhiên chính khí đều quán chu trong kiếm, hợp ở một chút, cuối cùng bỗng nhiên bắn ra, khí dài ngàn vạn giảm, thiên địa rõ ràng. Đường Thánh Tông tụ lại nồng đậm tín ngưỡng lực, là tầng 72 lâu tiến hành hai lần gia cố, làm cho này lâu càng trang nghiêm sáng chói, tản ra chấn áp chư thiên vạn giới khí tức. Quý nói gió cũng là đưa tay, giữa hai ngón tay giống như là cầm bốc lên một con cờ, đùng một tiếng đột nhiên rơi hư không. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch tốc. Tầng 72 lâu dẫn đầu hướng về Ngọc Hoàng trấn bên dưới. Đây là Quý Mục từ giao chiến đằng sau lần thứ nhất đem cái này tiểu thế giới trọng khí dùng cho tiến công mà không phải phòng ngự. Trước đó là không dám, mà bây giờ có đại sư minh cùng Thánh Tông phụ trợ, hắn có cực lớn lòng tin có thể đem Ngọc Hoàng trấn ép trong đó. Thực tế cũng thế. Tầng 72 lâu một cái chớp mắt tăng gọn, như vi hoàng cự phòng, đồng nhiên đè xuống. Ngọc hoàng đầu tiên là nhấc kiếm một chém, nhưng trước đó không có gì bất lợi giới kiếm một kích đúng là hoàn toàn đã đá chìm đáy biển, tại trọng lâu bên trên ngay cả cái bạch ngấn đều không thể lưu lại. Chính là một kích này chi kém, tầng 72 lâu liền đè ép xuống, đem ngọc hoàng trấn phong trong đó. Ngọc hoàng sắc mặt trầm xuống, nhưng còn không đợi hắn làm ra phản ứng, ngay sau đó, Thư Thánh Mên Ngung kiếm khí liền đã chớp mắt đã tới. Nguyên bản kiếm này muốn chém bên trong tầng 72 lâu lại tại gián tại trọng lâu phía trên trước một khắc biến mất, không trở ngại chút nào di động đến trọng lâu nội bộ, đồng nhiên chém về phía ngọc hoàng. cờ thánh chố kia là tử, di hình hóa bị. ngọc hoàng vội vàng nhất kiếm, nhưng một kiếm này chi trọng, đúng là trực tiếp đem hắn chém bay lên, cuối cùng trùng điệp đụng phải trọng lâu chi bích bên trên. mãnh liệt phong chấn luyện hóa khí tức, thậm chí đem hắn hoàng bào đều thiêu đốt ra một cái độc lớn. ngọc hoàng thần sắc kịch liệt biến hóa, trên người hắn tất cả chứa đều là đứng đầu nhất định phong tiên khí, lại lại như vậy tùy tiện bị trọng lâu đạo tắc ném phá. thật ở lâu này phong trong trấn Ngọc Hoàng cảm giác tự thân hết thể đều tại bị điên cuồng luyện hóa sói mòn, tiến đến bất quá một lát, thực lực liền đã nhanh giảm mạnh đến một thành. Nếu là đợi lâu, không biết sẽ là cỡ nào của diện, nhất định phải nhanh đánh vỡ lâu này. Trong chớp mắt, Ngọc Hoàng làm ra quyết đoán, lại tại vừa nhấc mắt thời khắc, lại thấy được kiếm khí quần quật mà đến. Không phải một đạo, là ngàn vạn đạo. Một thức mông mây, bạn kiếm quý tông. Cái này ngàn vạn kiếm khí đều không ngoại lệ, đều bị Quý nói gió không trở ngại chút nào chuyển vào tầng 72 trong lầu. Nhất thời Ngọc Hoàng đống nhiên bị kiếm khí bao phủ. Đúng lúc này, Quý Mục đốn nhiên đưa tay, đống nhiên một nắm Toàn bộ tầng 72 lâu bỗng nhiên có bảo, nội cảnh không gian trên diện rộng rút lại, khiến cho Ngọc Hoàng nhất định phải tại càng thêm không gian thu hẹp đối mặt càng thêm dày đặc mà cuồng bạo kiếm khí. Chỉ là chỉ chớp mắt, Ngọc Hoàng trên người Hoàng bảo liền bị vô tận kiếm khí đều cắt nát, ngay cả đế miệng đều bị đánh lệch ra. Trước 1231 ngôn xuất pháp tùy chương 1231 ngôn xuất pháp tùy một cố khó nói nên lời lửa giận bỗng nhiên từ Ngọc Hoàng trong lồng ngực hiện lên. Thành đế ba năm, hắn lúc nào nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy. Muốn chết. Trong một chớp mắt, một cô cực kỳ khủng bố nặng nề cảm giác gáp mạch từ đám người đỉnh đầu mà đến. Trên đỉnh mây một tòa mênh mông uy trọng thế giới hiển hóa nô ra một góc không phải chiếu ảnh mà là chân chính Đao Lợi Thiên quân tử kiếm bên trong vô trần thần sắc nghiêm túc trầm giọng hướng thư thánh hỏi có thể chém ra à thư thánh nhẹ a một tiếng ngươi cho rằng ngươi đang cùng ai nói chuyện đang lúc vô trần coi là mười phần chắc chí lúc thư thánh lại chắc chắn nói chém không ra vô trần hắn đột nhiên muốn thay đổi kiếm phong cho thư thánh đến một kiếm trước đó đến lúc nào rồi còn có tâm tình tại trò đùa này Đao Lợi Thiên hiển hóa rõ ràng là ngạo hoàng bị đánh ra chân hỏa vận dụng thủ đoạn mạnh nhất muốn đem bọn hắn mấy người kia đều một mạch nghiền chết ở chỗ này mà cũng chính là bởi vì thiên bực chi lực gia trì, ngọc hoàng tự thân khí tức cũng phi tốc bạc tăng, nguyên bản không ngừng thu nhỏ tầng 72 lâu giờ phút này mắt trần có thể thấy bị đảo ngược bệnh ra, có không chấn áp được xu thế. Quí mục dốc hết toàn lực hành động, nhưng lại khó mà chống lại thời khắc này ngọc hoàng. Ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, cách đó không sang nôn nguyên đột nhiên đưa tay trên vai của hắn nhẹ nhàng bổ, miệng tụng pháp lệnh. Thiên tôn một khắc, luôn xuất phát ủy, nhưng câu này tựa hồ cho nôn nguyên mang tới gánh bắc cực lớn, đến mức sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy trắng bệnh. Không chỉ như thế. Hắn tự thân cảnh giới khí tức cũng tại lúc này không cố mất nhưng đại giới này đổi lấy lại là quý mục tự thân cảnh giới điên cuồng kéo lên trực tiếp đột phá đại la kim tiên cực hạng đặt đến tiên tôn chi cảnh tuy nói cảnh giới này chỉ có thể duy trì một khắc nhưng đối với quý mục tới nói cũng là không có gì sánh kịp cơ duyên sơn hải tu hành đỉnh phong phong cảnh cứ như vậy nhìn một cái không sót gì hiện ra tại trước mắt hắn khó nói nên lời cường đại tràn đầy thể sắc và tinh thần của hắn nhưng hắn không có để ý tự thân loại lực lượng này tăng cảm giác mà là lo lắng nhìn về phía ngô đại sư minh người sau khoát tay áo thanh âm hơi có chút suy yếu Ta không sao, bất quá sau đó sẽ ngã trước một hai cảnh, sửa một chút liền trở lại. So với ta, tu vi này tăng trưởng chỉ có thể tiếp tục một khắc, nắm chặt thời gian. Quý mục nhẹ gật đầu. Trên thực tế, đang nói chuyện đồng thời, hắn liền đã đối với không ngừng tăng bọn tầng 72 lâu một trường đẻ xuống. Khó nói nên lời trọng lượng đột nhiên ép xuống, làm cho nguyên bản tăng trưởng tới trình độ nhất định trọng lâu lập tức lại về tới nguyên điểm. Trong nội cảnh Ngọc Hoàng Phát ra kêu đau một tiếng, lông mày đều bận ở cùng nhau. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vị tiêu thảo bại thư sinh pháp lệnh, đúng là có thể mạnh đến đem người khác cảnh giới trực tiếp bay vụt đến thiên tôn. Tuy nói cái này muốn lấy tự thân cảnh giới làm đại giới, nhưng vẫn như cũ cực kỳ người tiên. Lại đối phương sử dụng vừa đúng, phụ trợ đối tượng cũng là tuyệt hảo. Nếu là bình thường thiên tôn, từ không có khả năng cho ngọc hoàng tạo thành cái uy gì, nhưng Quý Mục thì hoàn toàn khác biệt. Lấy đại La Kim Tiên chi cảnh, liền có thể tại dưới tay của hắn kiên trì nửa ngày. Bây giờ cảnh giới thăng đến thiên tôn, tại thời khắc này thời gian bên trong, Quý Mục hoàn toàn khôi phục thậm chí vượt qua viễn cổ thứ nhất tinh quân tự lực. Lấy thiên tôn tu vi thôi động tầng 72 tiểu thế giới, trong nội cảnh còn có ngàn bạn đạo kiếm khí lăng lệ không ngừng tàn phá bờ bãi, lại có cả nhân tộc tín ngưỡng lực gia trì Cái này lồng lộng trọng lâu, Ngọc Hoàng Trung Quy là không thể xông ra đến. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hiển hóa đao lợi thiên có thể đem những người này tất cả đều nghiền chết.